nam tử hướng về phía tần long thành cung kính thi một lễ sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía tụ thế mà phát sở tiên cuối cùng ánh mắt mới chuyển hướng tần nguyệt nhu hoàng huynh tần nguyệt nhu nhìn thấy người tới t hưng ơ phấn gọi một tiếng người tới hướng tần nguyệt nhu cờ ư i nhạt ấm giọng nói vi huynh đã tới chậm nhu nhi chớ trách vi huynh chắc chắn để cho bức đ ụ c của ngươi ác đồ để tội không đợi tần nguyệt nhu mở miệng tần long thành ở phía sau thản nhiên nói không muộn tiểu tử này vận khí cũng không phải sai thời khắc then chốt luôn luôn có người xuất thủ cứu rút nói đi ngươi tới chuyện gì tần nguyệt n u hoàng huynh không có nhìn tần long thành Ngược l ạ ân tần phía nguyệt nhu đoàn n i hoàng huynh không có chút nào che giấu trực tiếp hướng đoàn khinh vân làm rõ của mình lai ý quả nhiên đoàn khinh vân thần sắp đại biến chột dạ lui về phía sau hai bước trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc mở miệng nói ta cho ngươi k biết không muốn mưu toan giải thích bùn hoàng tử mặc dù thực lực chẳng qua là võ sư lục phẩm nhưng ngươi chớ quên ta một cái thân phận khác nói tới đây ngay cả tần long thành cũng là thất kinh mới nhớ tới tần nguyệt nhu vị này thần bí hoàng huynh Của m nghĩ h thần cháu h vị này n n trai bí ư là ẩn t ế biến tông môn toán tông đệ tử thần toán thể thiên, thái tồn tại môn chuyển Hắn hồn càng hồn, thiên, coi là, coi là vận nước n g bòi bòi coi coi coi đệ đích có A. A. võ võ là là là, là kỳ tới đây t â n long thành vốn là đối với cái này vị hoàng tử lòng khinh thị lập tức biến mất đầu mâu cũng là lập tức chỉ hướng một bên đoàn khinh vân nói rốt cuộc có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt ta ta không biết hắn đang nói cái gì đoàn khinh vân sắc mặt tuy là biến nhưng trong lòng run dày ý nhưng lại là nổi lên hoàng tử ngươi cũng không nên nói xấu người tốt là sợ thiên làm không phải là ta hoàng tử lạnh lùng nhìn thoáng qua đoàn k i n h vân tiếp tục nói nói vậy hoàng thúc cũng biết này mười hương tiêu giao tán cùng bình thường độc thuốc bất đồng bình thường độc thuốc có thể vận công đem chi ép xuất thể nội mà mười hương tiêu giao tán lại là không thể vận công đem chi ép ra giải ra mười hương tiêu giao tán biện pháp duy nhất chính là ở thời gian nhất định nội cùng người giao hợp không có cho đoàn k i n h vân cơ hội phản bác tần nguyệt nhu hoàng huynh tiếp tục mở miệng nói đoàn k i n h vân lúc ấy muốn lợi dụng loại thủ đoạn này bắt buộc công chúa không nghĩ tới bị sở thiên hư chuyện tốt mà sở thiên vì cứu công chúa mới bất đắc dĩ mà phải như vậy cứ như vậy n g ư ợ của lại để cho sở thiên chiếm thiện nghi.、Ta、nói không sai đi, mà ngươi, tự nhiên、so、sánh với、sở、thiên ngươi tiểu để cho cùng công chúa trước ra ma Vân quật. cứ như vậy, ngươi tiểu chiếm, cứ c không sánh như so sở sở Ta tự quật, vấn mà ma ra vậy, động, v ừ ra ma v ngươi quật, chỉ sợ n sẽ đem tính ộ i giá họa cho sở thiên đi, mà ngươi cũng biết danh họa cũng hoàng cho thúc tính tình. sở t mà toán n thiên n h sở đi ra g à nào i hội giải ngươi vẫn không tính kỳ thích. có cơ Của bất t o là hoàng thúc một khi đánh chết sở thiên chuyện này sẽ chết không có đối chứng rồi nhưng là không nghĩ tới nửa đường lại giết gia trình g à o kim h ư chuyện tốt của ngươi nói xong tần nguyệt nhu hoàng huynh chạy tới đoàn k i n h vân trước mặt đoàn k i n h vân trên mặt một mảnh t ử sắc đ ặ t nông ngồi trên mặt đất chương hai trăm ba mươi ba tần nguyệt nhu nguy cơ tân long thành khuôn mặt lửa giận nhìn về phía đoàn k i n h vân từng chữ từng câu mở miệng nói hắn nói có phải hay không là thật h i ệ n nhiên là thật cực kỳ giận dữ ta ta đoàn k i n h vân muốn mở miệng giải thích cái gì nhưng là há miệng không biết như thế nào giải thích nếu ngươi không cách nào nói ra như thế về sau như vậy ngươi tựu đi chết đi tân long thành vừa nói trong lòng bàn tay khí thế cường đại trong nháy mắt đem đoàn k i n h vân bao vây túi chỉ cần một trưởng đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ h ừ ta đúc kiếm sơn trang nam nhi coi như là làm lại chuyện quá phận cũng là tùy chúng ta đúc kiếm sơn trang tới phát lạc tần long thành ngươi cho bùn tọa lan ra đột nhiên trong thiên không sấm xét loại sáng một cổ tuyệt cường chi uy trực tiếp đem tần long thành oanh mở một đạo cường hãn thân ảnh lập tức xuất hiện ở đoàn khinh vân bên cạnh một tiếng gầm lên kinh động khắp nơi đứng ngũi chịu xào tần long thành trực tiếp ở gầm lên t r u n g cồn g phun màu tươi đổ lui ra thậm chí một chút chỉ có tam phẩm đại võ sư tu vi nhân vật càng là trực tiếp ở nơi này tiếng hét phẫn nộ chết oan chết ủ hoàng tử mặt liền biến sắc đơn trưởng vung lên một thanh c h ế t phiến ngăn chặn ở trước người đem tiếng hét phẫn nộ trong uy áp chống lại thử đúc kiếm sơn trang uy phong thật to ở b u ồ n hoàng tử trước mặt cũng dám cản rỡ ha ha ta đạo là ai nguyên lai là phế vật hoàng tử tần thủ ngự a một đạo cười sang sảng thanh sau một tên người mặc màu trắng đạo bảo đầu tóc xám trắng lao hầu từ trên trời cao rơi xuống nàng cười lạnh nắm nhìn tần thủ ngự một chỉ có võ sư thực lực hoàng tử ở b u ồ n tọa trước mặt cái gì cũng không phải là ngươi nếu không nghĩ bỏ mạng tự cho bổn tọa cút qua một bên tân long thành cố nén trên người chi đạ thương khuôn mặt sắc mặt giận dữ nhìn la hậu ngươi chính là đúc kiếm sơn trang đoàn k i n h vân tổ mẫu tuần thần thị h ừ coi là vương gia ngươi còn có chút tự biết rõ ta tuần thần thị uy danh nghĩ đến ngươi cũng biết ta hiện tại muốn bảo vệ tôn nhi của ta đoàn k i n h vân ngươi có cái gì muốn nói đ ấ y sao la hậu vừa nói một thân cường hãn uy áp trực tiếp thấu thể ra cách đó không xa sở thiên vốn là có nội thương ở kia la hậu cường đại uy áp dưới càng là trực tiếp hộp máu rút lui hào khí thế cường đại người này chẳng lẽ là võ tôn cường giả mà xem xét lại tần long thành mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn trở lao hầu huy áp nhưng cũng là vẻ mặt ngượng nghịu nhưng hắn hay vẫn là kiên cường q u á t lên t h ứ đoàn kinh vân ý đồ đối với tam công chúa mưu đồ bất chính chứng cơ vô cùng xác thực không tha ngụy biện tuần thần thị n g ư ỡ n như cố ý muốn bảo vệ đoàn kinh vân tự đợi đến ngô hoàng tức giận đi ý đồ bất chính sao tuần thần thị ánh mắt nghiền ngẫm nhìn một chút cách đó không xa đang chiếu cố bị thương lạc lưu ly tần nguyện đu lại nhìn một chút kể từ khi tự mình chạy tới tự không nói lời nào tôn nhi đoàn kinh vân đột nhiên cười to nói Khó được tần a ra tôn một nhi nhưng lại vì một nữ nhân lại l vì này hạ chiêu, thần a liền giúp ắ n thanh. một t u thị ầ n t h nói xong người như tia r ư ớ c bình thường nhanh chóng hướng tần nguyệt nhu bước đi trong nháy mắt liền đi tới tần nguyệt nhu bên cạnh một bàn tay trực tiếp chụp vào tần nguyệt nhu vốn là đóng chặt hai t r ò n g mắt rơi lưu ly đột nhiên mở mắt một t r ư ờ n g khách về phía tuần thần thị ngươi đ ợ i không được lỗ mãng đột nhiên xuất hiện một t r ư ờ n g để cho l á o hầu tuần thần thị mặt liền biến sắc rút lui giây phút phía sau lại là bén nhọn một trưởng công tới nhưng lại là tần long thành mạnh nhắc chân nguyên đi đến giải cứu tần nguyệt n u lao hầu tuần thần thị không kịp suy nghĩ nhiều hưu trưởng a n h ở rơi lưu ly giới trưởng tay trái thì hóa trưởng vì quyền anh ở trước tới cứu người tần long thành quyền xuống bang bang hai tiếng rơi lưu ly liên tới tần nguyệt nhu trong nháy mắt bị tuần thần thị một trưởng đánh lui mà tần long thành càng là thừa nhận lao hầu càng thêm mạnh một kích bị trực tiếp oanh đến long thành huyết vệ trong lưu ly nguyệt nhu sợ thiên cố nén đau đớn nhắc đao bước nhanh hướng tuần thần thị công tới mang theo tím lôi thiểm điện một đao đột nhiên bổ về phía lao hầu tuần thần thị kiên càng lấy cây đáng chết tuần thần thị vừa nói mang theo cường đại c h â n nguyên một trưởng trực tiếp anh ở sở thiên trường d ư ớ i đao phúc chỉ một chiêu sở thiên trực tiếp bị đánh lui mấy chục dặm xa vốn là vẫn đối với sở thiên nhìn chằm chằm mọi người lập tức một loạt mà lên thế tất yếu đem sở thiên chèm giết cướp lấy thiên đẳng tần nguyệt nhu thấy sở thiên cánh mạng nguy vậy không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp hướng kia phóng đi lại bị bắt nàng mà đến tuần thần thị đụt vào không người nào tới cứu tần nguyệt nhu ngay cả một chiêu cũng không đi qua đã bị tuần thần thị dễ dàng bắt giữ ha ha của ta hảo tôn nhi tam công chúa đã bị tổ mẫu ta bắt được ngươi t h i u đợi đến động phòng đi tuần thần thị đơn tay khẽ v â y đoàn kinh vân đã bị kia bắt được trên tay mang theo hai người n ắ m thoái không gian thẻ ngọc trong nháy mắt biến mất vô ảnh tam công chúa tần long thành thấy thế chịu đựng đau đớn nhanh chóng đuổi theo r a mà nơi xa bị mọi người vây công sở thiên cũng là nguy ở sớm tối tần thủ ngự thấy thế t ừ n h ẫ n chứa t ử lấy ra một vật hướng trời cao ném một cái nhất thời khắp địa vực trong nháy mắt bị hắc cám bao phủ nhân cơ hội này tần thủ ngự đem rơi lưu ly li cùng sở thiên một chảo mang theo hai người lên xe ngựa của mình nhanh chóng chạy cách được tới nơi xa tần thủ n g mới dừng xuống xe ngựa lạng lặng đánh giá trong xe ngựa ngồi xuống tu luyện hai người mặc dù rơi lưu ly li rất đẹp tần thủ ngự lại chưa từng động tâm chẳng qua là đem đ ạ i bộ phận ánh mắt đánh giá sở tiên h hô người này cũng không phải p h à m h ạ người n g ân khó trách ta kêu hoàng bội sẽ như thế lo lắng tánh mạng của hắn rồi nếu để cho hắn làm em gái ta tế đổ cũng không phải là không thể được chẳng qua là này tần thủ ngự nhìn một chút rơi lưu ly li, ánh mắt tối sầm lại nàng này đối với tâm tư của hắn cũng không đơn thuần nếu để cho em gái ta cùng nàng cùng hầu một chồng chẳng phải là hủy khuất nguyệt lu sao nghĩ đến đây vốn là tần thủ ngự đối với sở thiên một chút hảo cảm nhất thời biến mất không thấy gì nữa mặt lạnh ra khỏi xe ngựa lẳng lặng đợi chờ người nào đó đến hồi lâu tam con tuấn mã vội vàng chạy tới ba đạo nhân ảnh nhìn thấy tần thủ ngự lập tức xuống ngựa tham bái tham kiến sư phụ ta c h ở về vê ba người tới trưởng để cho ngài bị sợ hãi ân có người ba người lần nữa ta cũng yên lòng rồi tần thủ ngự nhìn so với mình không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần ba người chạy tới tâm tình buông lỏng bọn ngươi ba người theo ta tiến tới đúc kiếm sân trang ta hoàng mội vô cớ bị bắt cần các ngươi trước đi giải cứu chúng ta máu chạy đầu rơi cũng thế tất đem sư cố cứu ba người vừa nói hơi khoái mã đi theo tần thủ ngự xe ngựa nhanh chóng hướng đúc kiếm sơn trang bước đi mà ở xe ngựa bên trong tu luyện sở thiên lúc này đã tỉnh lại làm hắn nhìn thấy kêu ba thực lực so sánh với tần long thành còn muốn cường đại nhân vật cũng là thất kinh đây là có chuyện gì một võ sư nhưng lại có hai võ tông cường giả cái kia người cầm đầu càng là võ tôn đây quả thực là sở thiên cảm giác cuộc sống của mình q u a n đã bị hủy diện coi như là tần nguyệt nhu thủ hạ hộ vệ thực lực cũng bất quá võ tông mà thôi nhưng là tần thủ ngự nhưng lại có võ tôn cường giả hộ vệ có thể nghĩ là biết sự cường đại của h ắ n ơi việc cấp bách là đem thương thế ổn định sau đó theo tần thủ ngự đi giải cứu n g u y ệ n lu sở thiên vừa nói từ trong nhẫn chứa lấy ra đan rửa căn b ả o tiếp tục tu luyện c ô n g thể chương hai trăm ba mươi b ố một mắt lao ông nơi xa trên đỉnh núi cao một vị một mắt lao ông cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn hướng nơi này chạy nhanh mà đến tần thủ ngự đoàn người s ắ c mặt lạnh dần khá lắm bói toa tông nhưng lại phái ra võ tôn cường giả trước tới cứu người tuần thần nói xong quả nhiên không sai hảo hôm nay lão hủ tự trả nhân tình của nàng một mắt lao ông vừa nói hai ngón tay s ờ tụ khí làm kiếm một tay bắn ra đánh thẳng trên mã xa tần thủ ngự ân cưới tuấn mã nam tử hư lạnh một tiếng trong tay một quả tiền đồng trực tiếp ném ra phanh một tiếng tiền đồng hủy diệt đồng thời thẳng hướng tần thủ ngự kiếm khí cũng đã biến mất phương nào cao thủ mau ra đây gặp nhau chớ muốn giấu đầu l o i đôi u t r o m g dặm văn phong g i ậ n quát một tiếng trên tay năm miếng tiền đồng nhanh chóng ném ra hướng nơi xa cao phong gào thét đi năm miếng tiền đồng mang theo tiếng gió phá không mà đến trên đỉnh núi cao một mắt nhìn gào thét tiền đồng thần xác trên mặt không thay đổi tay phải trường kiếm vung lên ba ba ba dễ dàng đánh rơi năm miếng tiền đồng cười lớn một tiếng không hề nữa giấu đầu lò đôi u hai chân phát lực nhẹ nhàng nhảy từ trên đỉnh núi cao bay lên không mà đến không nghĩ tới phế vật hoàng tử bên cạnh còn tùy thân mang theo võ tôn cường giả thật là khiến lao phu nhìn với cặp mắt khác xưa à. một mắt lao ông phá không mà đến người còn chưa tới thanh âm tiện t r ư ớ c rơi vào mọi người bên tai trong cầm đầu trăm dặm văn phong đánh giá người tới thực lực phát hiện mình nhưng lại nhìn không thấu thực lực của đối phương nếu như không phải là dùng dấu giếm cảnh giới bí pháp như vậy thực lực của đối phương tiện trên mình không biết lao tiên sinh vì sao ngăn cản ta trở v ề vê đường đi trăm dặm văn phong thần sắc mặt ngưng trọng nhìn ngăn ở trước mọi người một mắt lao ông bày ra để phòng thần sắc ha ha ha lão phu hôm nay đi đến cũng không phải là tới cố ý khiêu khích bọn n g ư ờ i chẳng qua là còn tuần thần thị cái lao bà tử kia một cái nhân tình thôi bọn n g ư ờ i không bằng cho lão phu một mặt m ũ i thối lui đi một mắt lao ông trên mặt thủy t r u n g treo đủ cười chỉ bất quá lời nói qua đi trên người võ tôn khí thế đột nhiên b ộ t phát thậm chí áp qua trăm dặm văn phong khí thế hiển nhiên thực lực ở trăm dặm văn phong trên thấy lao ông thực lực cương đại mọi người dối rít sắc mặt biến đổi lớn nhất thời tiến t ố i lưỡng nan tân thủ ngự cắn chặt r ă n g háng giọng nói tiền bối tuần thân bắt đi mội mội của ta chúng ta không đi không thể kính xin tiền bối để cho ra một con đường ta đợi ngày sau tất làm cảm t ạ ha h a để cho ta nhường đường vậy thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi một mắt lao ông thu hồi khuôn mặt tươi cười sắc mặt trở nên om trầm giơ tay lên một thanh màu xanh trường kiếm chỉ hướng cầm đầu trăm dặm văn phong trăm dặm văn phong cũng biết hôm nay tất có đánh một trận cho nên không khách khí nữa nhẹ đạp t i ê n ngựa từ trên lưng ngựa nhảy lên rơi vào một mắt lao ông lúc trước từ túi đựng đ ồ lấy ra một thanh ngân bạch trường kiếm chỉ hướng một mắt lao ông cùng một mắt lao ông đối chọi gay gắt ha ha thật lâu không động tới quá kiếm rồi đến đây đi lao ông khét cười một tiếng cổ tay thủ đoạn v ừ a c h u y ể n dưới chân mang q u a một trận tàn ảnh trường kiếm chém ngang h o ạ c hướng h trăm dặm văn phong biết h ậ u mọi người còn chưa kịp thấy rõ lao ông thân ảnh chỉ thấy lao ông đã l ắ c mình đến trăm dặm văn phong trước người trăm dặm văn phong con ngươi căng thẳng hét lớn một tiếng nhẹ lôi bước thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh về phía sau vội vàng tối lui mặc dù trăm dặm văn phong lui lắp mau nhưng là lao ông trường kiếm càng thêm mau trường kiếm trong chớp mắt ở trăm dặm văn phong trên người mang quá một đạo vết kiếm đem trăm dặm văn phong trên người bạch di phá vỡ một đường vết rách hậu sinh tốc độ không sai có rất ít người có thể ở dưới kiếm của ta không thấy máu rồi một k í c h không có kết quả một mắt lao ông cũng không tức giận đem kiếm nhắc ở bên cạnh nhà n h ạ t cười hai người các ngươi nhanh đi tương trợ trăm dặm chớ muốn cho hắn ở nơi này một mắt lao ông thủ hạ lỗ lạ t â n thủ ngự thấy trăm dặm văn phong một kích tiện rơi xuống hạ phòng trong lòng khẩn trương vội vàng kêu gọi bạch d nam tử cùng áo lam nam tử tiến lên hỗ trợ vâng sư phụ hai người cũng r ố i rít từ lập tức trên ngựa nhảy xuống dẫn trường kiếm s ô n g về một mắt lao ông không tha lao ông nhiều lời trực tiếp công kích ra một mắt lao ông vẻ mặt nhẹ nhàng trung tướng hai người đánh lui cười rêu cợt một tiếng h ừ h ừ võ tông thực lực cũng dám ở lão phu trước mặt khoe khoang muốn chết trăm dặm văn phong sắc mặt khẽ biến thành giận quát lên một tiếng lớn gió cuốn lôi vân bí quyết trên trường kiếm kiếm quang chất động hóa thành từng tia mơ hồ thoáng hiện thanh quang ở mùi kiếm trong chất động đồng thời thi triển nhẹ lôi bộ pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn phải trường kiếm trong tay hướng một mắt lao nhân đâm tới phía sau bà thi nam tử cùng áo lam nam tử cũng dối dít t ê ra trường kiếm ngự động bộ pháp thân ảnh c h ấ p động phối hợp với trăm dặm văn phong đánh út về phía một mắt lao ông một mắt lao ông thấy cùng tập mà đến ba người cũng không kinh hoàng khẽ quát một tiếng khô vinh kiếm trận chỉ thấy một mắt lao ông trường kiếm trong tay trên không trung tạo thành một cái khổng lồ kiếm trận kiếm trong trận hàng trăm trường kiếm trên không trung đứng vững vàng tản ra nồng đậm sắt khí lúc này trăm dặm văn phong ba người đã xông đến lao ông trước người trăm dặm văn phong phía sau hai người thấy không trung khổng lồ kiếm trận sắc mặt k ị biến tự biết không địch lại trong lòng bối rối nhưng đã sớm không đường thối lui chỉ đành phải kiên trì đem lực lượng tăng lên tới cực hạn đánh út về phía một mắt lao ông một mắt lao ông thấy ba người đã tiến vào kiếm trong trận tay phải vung lên không trung khổng lồ kiếm trận che phủ trời đất đánh út về phía ba người ba người rối rít nhảy lên trường kiếm trong tay cùng không trung khô vinh kiếm trận đụng nhau phích một tiếng khổng lồ kiếm quang trên không trung tảng ra một luồng sóng dư chấn s u n g kích hướng mọi người mọi người không thể không vận chuyển công pháp bảo vệ tự mình một lúc lâu không trung k i a sáng tàn đi chỉ thấy bạch đ nam tử té xịu trên đất trên người hơi thở hề vải hấp hối mà áo lam nam tử cùng trăm dặm văn phong quần áo trên người tận rách thậm chí ngay cả trăm dặm văn phong trường kiếm trong tay cũng đã hiện đầy vết rách ba người chung quanh trên mặt đất cắm đầy cự kiếm phảng phất một tượng cổ còn sót lại cổ trên trường hiện đầy sắc khí một mắt lao ông giơ tay lên gọi trở về trường kiếm trong tay đem trường kiếm phụ ở phía sau nhàn nhạt mở miệng nói bọn ngươi hiện tại biết khó mà lui ta tha các ngươi một con đường sống trong mọi người sở thiên thấy ba người không địch lại cân nhắc một hồi bước, ra một, bước một thanh dài đao trong nháy mắt ra hiện tại trong tay thấy trong mọi người đi ra chính là sở tiên một mắt lao ông cơ cười một tiếng làm sao một cái nho nhỏ đại võ sư cũng muốn tới theo ta động thủ sao sở thiên chưa trả lời thần sắc không thay đổi đi tới trăm dặm văn phong bên cạnh trăm dặm văn phong nhìn đi tới sở thiên nhẹ giọng nói nơi này chiến đấu không phải là người có thể giúp bận rộn hay vẫn là theo sư phụ của ta ở phía sau xem cuộc chiến đi sở thiên thần sắc ngưng trọng nhìn một mắt lao ông mở miệng nói nhẹ giọng nói n g u y ệ t nhu không chỉ có là sư phụ của ngươi m u ộ i m u ộ i càng thêm là vị hôn thê của ta chúng ta phải nhanh chóng giải quyết cái này chướng ạ i vợt không giống đợi trăm dặm văn phong đắc Sở chương i ê n hai trăm ba mươi lăm cường thế lui lịch trăm dặm văn phong mau tới giúp ta giúp một tay sở thiên khách quát một tiếng bàn tay chụp vào thứ nhất trôi cự nhận trăm dặm văn phong không kịp suy nghĩ nhiều nhanh chóng đi tới kia phía sau đơn trưởng vỗ vào sở thiên sau khi trên vai lực lượng cường đại lập tức sâu bố trí sở thiên quanh thân cảm nhận được vô song đ a u ý một mắt lao ông tâm thần căng thẳng tay phải lần nữa nhắc tới trường kiếm nạp thiên địa s u thế vào kiếm nhanh chóng hướng sở thiên phất qua cảm thụ được thể nguyên nhân bên trong vì cưỡng ép vận chuyển công pháp mà huyết khí quay cùng sở thiên cố nén nuốt xuống trong miệng máu tươi trong tay động tác không ngừng d ơ lên cự nhận cường thế bổ ra thứ nhất g i ế t kiếm khí đụng chạm lấy sở thiên thứ nhất g i ế t chỉ một cái chớp mắt thời gian tự tan vỡ mang theo không trở ngại đao mang hướng một mắt lao ông bổ tới một mắt lao ông nhìn không trung khổng lồ kiếm quang thần sắc biến đổi lớn trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo kiếm tưởng th chỉ thấy không t r u n g khổng lồ đao mang hung h ă n g chạm ở kiếm trên tường kiếm tường tia sáng một đạo một cách không có kết quả sở thiên lần nữa hét lớn một tiếng thứ hai giết thứ ba giết thứ tư giết nhanh chóng bổ ra bốn đao đều xuất hiện nhưng vẫn là không thể bải trừ một mắt lao ông phòng ngự kiếm t ư ờ n g sở thiên hừ lạnh một tiếng chịu đựng quanh thân kinh mạch sẽ rách đau đớn bổ ra thứ năm giết cùng thứ sáu giết lúc này sở thiên trong đầu chỉ có một ý nghĩ trong đầu đó chính là tốc chiến tốc thắng từng đạo đao mang đánh ra sở thiên thần sắc càng ngày càng tái n h u ậ kinh mạch trong cơ thể từng tia n ư ớ toác đợi đến thứ sáu giết đánh, đánh ra sở thiên không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt như đồng trắng giống như giấy thân ảnh lung la lung lay mà một mắt lao nhân kiếm tường cuối cùng bị sở thiên doanh kích đắc chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng hư ảnh rồi chỉ cần sở thiên đánh ra một kích cuối cùng một mắt lao nhân thua chắc chắn hừ lao phu cũng không tin ngươi dám bổ ra thứ bảy đao trên người của ngươi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng nếu là cưỡng ép bổ ra này hủy thiên diệt thế cuối cùng một đao ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này một mắt lao ông bợi vì cùng mình tâm thần liên lạc kiếm tường bị cường thế công kích tự thân cũng là bị thương không nhẹ s ở thiên cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều đem thứ bảy trôi cự nhận nắm trong tay không có một tia do dự hướng một mắt lao ông bổ đi ra ngoài khổng lồ đao mang mang theo từng tia tới từ địa ngục sắc khí v o a n h ư ớ n g chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng hư ảnh kiếm tưởng một mắt lao ông thần sắc biến đổi lớn thân ảnh muốn lui về phía sau nhưng là lại đã sớm không còn kịp nữa chỉ thấy thất tuyệt g i ế t cuối cùng một g i ế t trong nháy mắt sông phá chỉ còn lại có một tầng hư ảnh kiếm tưởng hung hăng chạm ở một mắt lao ông trên người một mắt lao ông trung đao trong miệm phun ra một ngụm máu tươi thân ảnh bay rớt ra ngoài mà sở thiên đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi chỉ cảm thấy thần trong thân thể kinh mạch đều gãy một trận choáng váng đầu v ô lực lung la lung lay nã g trên mặt đất lúc này phía sau trăm dặm văn phong trở thời cơ mà động trường kiếm trong tay thanh quang c h ấ p động tốc độ phát huy đến mức t ậ n cùng hóa thành một vệ sáng trắng hét lớn một tiếng thanh mang kiếm một kiếm đâm về một mắt lao ông một mắt lao ông nhìn đánh tới trăm dặm văn phong căn bản không còn kịp nữa về phía sau né tránh chỉ đành phải nhẹ nhàng nghiêng người một trốn nhưng là vẫn là bị trăm dặm văn phong thanh mang kiếm đâm chung vai trái máu tươi trong nháy mắt phun vải ra một mắt lao ông thấy mình không địch lại mọi người quyết đoán quả quyết thân ảnh d i n lùi đem c ắ m vào vai trái trường kiếm rút ra trên không trung mang ra một c h u ô i giọt máu nhanh chóng hướng về sau núi bỏ chạy tiểu bối bọn ngươi hôm nay đánh lén làm tổn thương ta ngày sau ta so sánh với gấp mười lần xin trả theo một mắt lao nhân rời đi không trung chỉ còn lại có cụt một tay lào ông thả ra lời hung dữ cùng thanh mang kiếm mang ra một c h u ô i giọt máu tân thủ ngự thấy một mắt lao ông bị đánh lùi đối với sở thiên háng giọng nói ngươi ở đây mà chữa thương ta mang theo trăm dặm bọn họ trước đi giải cứu nguyện đu ân ngươi đi, đi không cần phải để ý đến ta sở thiên chịu đựng thân thể đau đớn thản nhiên nói tân thủ ngự nhìn một chút đã tắt thở bạch đi nam tử thở dài ngươi yên tâm vi sư ngày sau nhất định sẽ báo thủ cho ngươi nói xong nói thế liền mang theo trăm dặm hai người ra tuấn mã chạy nhanh đi thấy mọi người rời đi vẫn trong xe ngựa rơi lưu ly chậm rãi đi xuống ngồi sổm người xuống quan tâm hỏi xin lỗi mới vừa tu luyện tới thời khắc then chốt không cách nào thu công mắt thấy ngươi bị trọng thương nhưng không cách nào giúp ngươi ngươi bây giờ như thế nào sở thiên cười khổ một tiếng gian nan nhảy ra ngoài mấy chữ cả người kinh mạch xe rách Bây giờ là hàm chứa sợ thiên ơ g ngầm c đầu nhìn trước mắt rơi lưu ly tinh mỹ khuôn mặt lúng túng nói chỉ có ta vồn có song tu bí pháp có thể trị liệu lần này đã thường để cho ta khôi phục sinh cơ như lưu ly nghe trên mặt lóe qua đường đỏ túi đầu không dám nhìn tới sợ thiên ánh mắt qua một hồi lâu mới dùng tập như mũi thanh thanh n â m hỏi tất nhất định phải dùng cái phương pháp này sao sở thiên ho khan hai tiếng gian nan gật đầu k h u khụ khả năng phải dùng cái phương pháp này rồi nếu không ta sợ rằng không cách nào gắng giữ quá một canh giờ rồi đã như vậy vậy ngươi sẽ dùng đi rơi lưu ly li cố tự chấn định thản nhiên nói sở thiên không cần phải nhiều lời nữa đem tiên đằng lần nữa tế ra sau đó vì phòng ngựa chuyện lần trước lần nữa phát sinh lại để cho rơi lưu ly li thi triển mấy ngăn cách t r ậ n pháp sau đó mới mang theo rơi lưu ly li đi vào hồi lâu sau người trần chuồng tương đối hai người mới chậm rãi mở hai mắt ra sở thiên nhẹ mở miệng khí may nhờ có ngươi ở nơi này nếu không hai ta lần đánh ra thất tuyệt g i ế t tánh h mạng linh lực hao tổn nghiêm trọng căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ á càng thêm đáng được ăn mừng chính là ta nhưng lại ngoài ý muốn loại lần nữa đột phá khoảng cách võ tông chỉ có một bước ngắn rồi sở thiên cảm nhận được thực lực bản thân nhưng lại đã là cựu phẩm đại võ sư trong lòng hết sức kích động a ta ta thực lực của ta khôi phục đến tứ phẩm võ t ô n rồi đột nhiên đối diện lạc lưu li hô to một tiếng đem sở thiên từ trong suy nghĩ kéo về dọa sở thiên vừa nhảy S. cung chúc mừng người a thực lực cuối cùng khôi phục sở thiên nuốt nước miếng một cái cả lăm ngó chừng rơi lưu ly li nói rơi lưu ly li thấy sở thiên thanh n â m có chút nói lắp cho nên ánh mắt chuyển hướng sở thiên lại thấy sở thiên gắt gao nhìn mình chằm chằm túi đầu liếc mắt nhìn tự mình phát hiện mình bởi vì mới vừa rồi hưng phấn từ trên mặt đất một nhảy dựng lên hơn nữa lúc này trên người trần như nhậu vội vàng kinh kêu một tiếng sắp p h i còn không xoay người lại đi sở thiên nhàn nhạt gật đầu đơn vung tay lên tự mình thiệu ra không gian mà t h a n h âm của hắn lại còn quanh quẩn ở trong không gian ta ở bên ngoài chờ ngươi sau đó chúng ta cùng nhau đi đúc kiếm sơn trang rơi lưu ly li sờ sờ đỏ lên mặt trên mặt có một tia tức giận h ứ trong lòng thiệu biết nghĩ tới nàng ghê tởm sắt thôi đợi rơi lưu ly li chỉnh lý hảo sau đó sở thiên thu tiên đẳng giá xe ngựa nhanh chóng hướng đúc kiếm sơn trang b ư ớ c đi chương hai trăm ba mươi sáu đúc kiếm thất tử sở thiên cùng lạc lưu ly li trên không trung giá mi phong hiệu xe ngựa nhanh chóng đi tới ước chừng sau nửa canh giờ một ngọn to lớn sơn trang xuất hiện ở hai người trước mắt sơn trang trước khổng lồ trên tấm bảng bị người dùng kiếm khí khắc í k h lên khổng lồ đúc kiếm sơn trang bốn chữ to tản ra một cổ uy nghiêm chi khí đúc kiếm sơn trang cuối cùng đã tới chúng ta vào đi thôi sở thiên nhìn trước mắt đúc kiếm sơn trang thở nhẹ một tiếng lạc lưu ly tự mình tung người nhảy từ trên xe ngựa nhảy xuống ân g ơ i lưu ly đáp ứng một tiếng đi theo sở thiên từ trên xe ngựa đi xuống đi theo sở thiên c ấ t bộ hướng đúc kiếm sơn trang đóng chặt đại môn đi tới hai người mới vừa đến gần đúc kiếm sơn trang đại môn trong phạm vi còn chưa tới kịp phá cửa mà vào trên tường cao đột nhiên lao ra bảy thân mặc bạch d nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào sở thiên hai người bảy trong tay người đều cầm một thanh màu xanh trường kiếm mà kia cầm đầu nam tử trường kiếm trong tay càng là phiếm nhàn nhạt, nhạt màu bạc ở dương quang chiếu d ọ i xuống toát ra l ạ n h lạnh hạt khí nhìn lai ý bất thiện bảy người sở thiên cẩn thận đánh giá bảy người thực lực ánh mắt từ từ làm sâu sắc trong bảy người đứng ở hơi chút giáp cuối bốn người vì đại võ sư thực lực làm thủ ba người tu vi sở thiên nhưng lại đánh giá không ra lạc lưu ly phản phất xem thấu sở thiên tâm tư một đạo trong trẹo lạnh lùng thanh âm chuyển vào sở thiên trong hai phía trước ba người tu vi đều là võ tông cường giả n ừ đúc kiếm sơn trang thật to gan nhưng lại ngay cả tam công chúa cũng dám bứt bách sở thiên không giận ngược lại cười trên người công pháp vận chuyển Đại võ sư cựu thực lực phẩm t r ân ba ở trên người của ta rồi ta mặc dù thực lực còn chưa khôi phục nhưng ngăn lại ba tiểu bối hay vẫn là không đáng nhắc đến rơi lưu ly vừa nói từ trong nhận chứa lấy ra một thanh trưởng kiếm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn đúc kiếm thất tử hảo như thế rất tốt ta muốn để cho bọn họ đúc kiếm sơn trang biết ta s ở thiên mặc dù không có thế lực thực lực cũng không mạnh nhưng nếu là phạm vào ta dù xa tất giết vừa nói s ở thiên bước nhanh buôn tập dưới chân vân hải phi ê u nhuỗi bộ đánh ra như thanh phong bình thường nhắc trưởng tấn công hướng thực lực yếu nhất đúc kiếm thất tử trong con thứ bảy nhất trần tử không tốt cầm đầu nam tử sắc mặt c h ầ m xuống thấy sợ thiên cất bước trong lúc thân ảnh biến mất trong lòng thất kinh lại nhìn cách đó không xa nhất trần tử trong lòng xuống dẫn bước trong lúc liền chuẩn bị đi cứu hán lại bị một đạo kiếm quang trở ngại ở rơi lưu ly li gương mặt lạnh lùng nhìn cầm đầu nam tử đối thủ của ngươi là ta hắn nhất định phải chết ở sở thiên giới trưởng các ngươi ai cũng cứu không được ghê thởm nếu ngươi muốn chết ta nghĩa phong tử sẽ thành toàn cho ngươi cầm đầu nam tử vừa nói trường kiếm trong tay b o qua trực tiếp tấn công hướng rơi lưu ly li, trước khi đi vẫn không quên hướng con thứ hai mực mưa tử nháy mắt mực mưa tử lòng dạ biết rõ dưới chân n ệ n bước biến đổi trong nháy mắt hướng nhất trần tử phương hướng bước đi những khác người con thứ năm cũng là sau đó đ ổ i theo đã muộn sở thiên cười lạnh một tiếng Thân ảnh đã xuất hiện ở nhất trần tử phụ cận nhất trần tử mặc dù kinh hãi nhưng lại là nâng kiếm một kích đ u ô i đất tung bay một kích d ư ớ i khắp điền bao cắt đánh thẳng sở thiên đi sở thiên hừ lạnh một tiếng nó i chỉ làm kiếm bổ về phía thổi quét tới bao cát phanh bao cắt vỡ vụn vân hải phiêu miễu bộ lần nữa đánh ra sau khoảnh khắc sở thiên đã đi tới nhất trần tử phía sau thanh â m như địa ngục xạ t ạ n bình thường lãnh khốc của n g ư ờ i ra sân đã đến giờ rồi nên rời sân rồi thông bối quyền một quyền hung hăng đánh vào nhất trần tử sau trên lưng mực mưa tử đã cảm thấy ngũ phẩm võ tông uy áp lao thẳng tới sở thiên mà đến tặc tử chạy đâu lấy mạng một kích đắc thủ sở thiên cười lạnh một tiếng dưới chân quỷ dị nện bước lần nữa đánh ra đồ lưu hư ảnh bị mực mưa tử đánh tan chân thân lại đã ở năm dặm có hơn rồi thất đệ mực mưa tử một kích chưa thành xoay người đến xem nhất trần tử hiện trạng lại thấy nhất trần tử đã sớm ở sở thiên thông đối quyền một kích dưới bị mất mạng mực mưa tử cùng con thứ ba nghiêng lôi tử thấy nhất trần tử bị mất mạng ánh mắt trong nháy mắt bị giết ý bao phủ thừ tặc tử nạp mạng đi quắt lên một tiếng lớn hai người lần lượt bổ ra trí cờ một kiếm lại thấy rơi lưu ly li trong nháy mắt chạy tới lấy tự thân kiếm khí bổ ngang hai người liên thủ một k í c h phanh tam đạo kiếm khí tái diệt rơi lưu ly li nhanh chóng đem nghĩa phong tử mực mưa tử cùng nghiêng lôi t ử ba người c u â n lấy vì sở thiên không ra cơ hội sở thiên nhìn thật sâu liếc một cái ra sức l i ề u đấu rơi lưu ly li, trái trên tay hồng quang loay lên nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa ở trong tay ngưng kết ánh mắt tức là nhìn về phía còn thừa lại tam tử tam tử thấy sở thiên hướng nhóm người mình đi tới rồi rít nhắc tới trường kiếm chỉ một thoáng năm màu rực rỡ kiếm quang tiền quá xông về sở thiên sở thiên nhìn chung quanh một tuần đem ánh mắt đặt ở đúc kiếm thất tử thứ năm tử trên người thân ảnh đột nhiên bạo động hóa thành một vệ tàn ảnh chỉ thấy trong tay hồng quang c h ấ p động trên không trung s ẹ t qua một cái thẳng tắp hướng thứ năm tử đầm tới trường kiếm liên tiếp không có chút nào tránh né thứ năm tử thấy sở thiên liệu mạng loại nên hướng tự mình trong ánh mắt thiệm quá một tia tàn khốc trường kiếm thẳng đến sở thiên đỉnh đầu lại thấy gần tới sở thiên khỏe miệng câu lên một tia cờ ư i nhạt tiếp theo tay phải ngưng tụ lực lượng một quyền hung mánh đánh thứ năm tử chạm mặt mà đến trường kiếm phanh một tiếng thứ năm tử trên tay huyền binh chi kiếm nhưng lại gãy lịa、ra. sở thiên không đợi thứ năm tử làm ra phản ứng trái trên tay ngọn lửa trong nháy mắt vỗ vào thứ năm tử mi tâm trên tụ dương ấn l ử a nóng mà cường đại năng lực trong nháy mắt oanh bạo thứ năm tử đầu thứ năm tử trước khi chết ngay cả dầm g ì cũng không kịp dầm g ì một tiếng chỉ có trong ánh mắt nồng đậm kiếp sợ sau đó tiện đi đời nhà ma rồi thứ năm tử thân thể trực tiếp hướng về sau té xuống sở thiên liền nhìn cũng không có liếp mắt nhìn trong nháy mắt ngay tại chỗ một lần nghiêng phía sau chuyển đến một trận đắt đắt đắt thanh âm lại quan sở thiên mới vừa chỗ ở địa phương nhưng lại để lại ba đạo vài thước sâu vết kiếm nhưng lại là nghiêng lôi tử đào thoát rơi lưu ly chiến đấu cùng thứ tư tử thứ sáu tử cùng nhau hướng s ở thiên bổ tới tam đạo k i ế m khí s ở thiên đứng d ậ y vỗ phủi bụi trên người nhìn khuôn mặt l ử a giận ba người quỷ dị cười hai đấm giơ lên lần nữa quát lên một tiếng lớn lôi v i ê m bột hai đấm trên khổng lồ hỏa đoàn tản ra c u ồ n g bạo hơi thở hướng ba người nhanh chóng oanh kích đi thế như trẻ tre thế lấy ba người chi mệnh chương hai trăm ba mươi bảy thất tử bại lui cẩn thận trong ba người thực lực mạnh nhất nghiêng lôi tử thần sắc căng thẳng hét lớn một tiếng mang theo thứ tư tử thân ảnh bụng lui nhưng là lại không cách nào cứu cách cách mình quá xa thứ sáu tử thứ sáu tử vốn chính là khoảng cách sở thiên công kích gần đây hơn nữa thực lực càng là chỉ có đại võ sư thất phẩm thực lực căn bản không né tránh kịp nữa chỉ đành phải nỗ lực phòng ngự lại thấy khổng lồ hỏa đ o à n ở thứ sáu tử dưới chân nổ tung lên không trung truyền đến một tiếng thứ sáu tử tiếng đều thảm thiết ánh l ử a tàn đi chỉ thấy thứ sáu tử cả người làm máu cánh tay trái cùng chân trái huyết nhục mơ hồ lộ ra trắng bệ xương máu tơi theo bắp đùi ồ ồ chạy xuống mặc dù người chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa lão lục đang cùng lạc lưu ly giao chiến nghĩa phong tử hai mắt máu đỏ sông trên mặt đất huyết nhục mơ hồ hơi thở hô lớn bình thời hai người bọn họ chính là thân cận nhất hiện tại lại thấy thứ sáu tử rơi vào như vậy kết quả lửa g i ậ n t i ê u đốt kiếm thế càng phát ra bén nhọn xoát một tiếng vốn là rơi vào hạ phong lạc lưu ly trường kiếm đ ả o qua đem nghĩa phong tử trên cánh tay trái xẹt qua một đường vết rách trong trẻo lạnh lùng nói thời điểm chiến đấu phân tâm nhưng là sẽ ném mạng hay vẫn là chú ý hảo chính ngươi đi ừ đã như vậy, vậy ngươi cứ hảo hảo lĩnh dậy ta cao chiêu đi nghĩa phong tử phục hồi tinh thần lại hướng về phía rơi lưu ly li cấp tốc công tới từng chiêu từng thức đều là lấy mạng rơi lưu ly li mặc dù không địch lại võ tông lục phẩm nghĩa phong tử cùng võ tông ngũ phẩm mực mưa tử hai người lại bằng vào tự thân phong phú đối phó với địch kinh nghiệm mà ở trong lúc tiến thối phòng ngự thích đáng không lưu khe hở có võ tông nhất phẩm thực lực nghiêng lôi tử thấy sở thiên nhưng lại tại chính mình mí mắt dưới sát hại thứ sáu tử trong lòng tức giận dị thường tiểu tử ngươi nên vì huynh đệ của ta đền mạng ha hả để cho ta đền mạng vậy ngươi cũng phải có tư cách kia、à? sở thiên cơ cười một tiếng không sợ chút nào nhất phẩm võ tông ta còn k lôi vẫn sát khổng lồ lôi quang ở xanh tím sắc kiếm quang trên không trung đụng nhau ba ba thanh âm s ẹ t qua chân trời thiên địa cũng đều khét run chỉ thấy kiếm quang cùng cuồng bạo lôi quang trên không trung như đồng hai con mánh hổ bình thường l i ề u mạng quân lấy chỉ thấy hai luồng tia sáng càng tụ càng lớn cuối cùng thịt một tiếng bạo liệt ra tới tiêu tán ở trong t h i ê n không sở thiên thấy trên bầu trời quan g đoàn tiêu tán quay đầu nhìn thoáng qua lạc lưu ly chỉ thấy rơi lưu ly ở nghĩa phong tử cùng mực mưa t ử cường thế công kích đến dần dần bị vây hạ phong trên người càng là nhiều mấy đạo vết kiếm sở thiên trong lòng nhất thời vội vàng và phần thầm nghĩ phải mau sớm giải quyết cái này võ tông cường giả lại như vậy rằng có nữa rơi lưu ly sợ rằng muốn ngã xuống rồi nghĩ đến đây sở thiên tâm ý vừa động dưới chân x i n h gió thân ảnh hướng nghiêng lôi tử bạo nhảy lên đi ra ngoài nghiêng lôi tử thấy vọt tới sở thiên ánh mắt n g ư n g tụ cổ tay thủ đoạn quấn cầm ngực trường kiếm khẽ quát một tiếng trăng lặn kiếm pháp cùng trời cuối đất chỉ thấy nghiêng lôi tử phía sau hiện ra một mảnh nửa tháng hư ảnh một cổ t ử ý tản ra lực lượng cường đại h oanh tản ra tới nhưng là sở thiên nhưng lại là làm như không thấy không chút nào cùng tranh n ẽ đón kiếm quang trong tay một thanh dài đao trong nháy mắt nơi tay hướng về phía nghiêng lôi tử chính là cường thế vừa bổ buôn lôi chạm hai đạo cường hãn võ kỹ lấy nghiêng lôi tử tự thân thực lực cường mà chấm dứt cùng trời cuối đất trong nháy mắt nghiền nát sở thiên buôn lôi chạm trào vào sở thiên trong thân thể sở thiên miệng phun máu tươi lại hướng về phía nghiêng lôi tử giữ t ậ n cười mặt lộ vẻ điên cũng vẻ nghiêng lôi tử trong lòng kinh hãi muốn tránh chi phong mang nhưng là sở thiên như thế nào lại cho hắn cơ hội nhanh chóng v ọ t tới trước mặt của hắn chỉ thấy nghiêng lôi tử trường kiếm trong tay hung hăng đâm tiến sở thiên vai trái t r ò n g sở thiên hử nhẹ một tiếng khoe miệng tràn ra một t i ế máu tươi vươn ra tay trái gắt gao bắt được chua kiếm nhìn sở thiên giữ tận mụ cười nghiêng lôi tử kinh hai nói ngươi muốn làm gì k kẻ điên sở thiên chưa trả lời trường đao trong tay hàm chứa bun ô lôi chạm cường bạo năng lượng mang theo sở thiên ý quyết giết đâm vào nghiêng lôi tử lồng ngực trong chớp mắt đem kia đan đ i ể n cắn nát chết đi sở thiên phóng mở trường đao trong tay hướng về phía nghiêng lôi tử nhanh chóng một t r ư ờ n g v ô vào kia trên ngực mượn phản lực tránh thoát chạy tới thứ tư tử cường thế một kiếm hung hăng q u a n h như muốn lôi tử bộ ngực trường lực trực tiếp đem kia thân thể đụng bay ra ngoài hơn nữa hung hăng đụng vào đúc kiếm sơn trang khổng lồ trên cây cột trụ tử cây cột ầm ầm sụp đổ đem nghiêng lôi đất không thứ tư tử như nhìn ma quỷ bình thường nhìn sợ thiên sau đó không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp đem trường kiếm vứt trên mặt đất như kẻ điên bình thường chạy vào đúc kiếm sơn trang vừa chạy vừa là đừng có giết ta đừng có giết ta tứ tử chết một đứa con điên đúc kiếm sơn trang tên thịnh nhất thời đúc kiếm thất tử nhưng lại ở trong khoảnh khắc tan giã sợ thiên che vết thương lạnh lùng nhìn đã bởi vì nghiêng lôi tử bỏ mình mà ngưng chiến nghĩa phong tử cùng mực mưa tử hai người các ngươi như không muốn chết ở ta điên cùng thế công cựu cút cho ta ánh mắt lạnh như băng dưới coi như là có võ tông trùng kỳ nghĩa phong tử cùng mực mưa tử cũng là kinh h ạ i không dứt nhưng nếu là lúc đó thối lui hai người cũng là rất không tâm lòng giết ta bốn đệ đệ liền hướng ta trở về v ề rút đi s i tâm v ọ n g tưởng ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu nghĩa phong tử vừa nói kiếm trong tay thế vừa chuyển một cổ l ạ n h lạnh hàn khí buộc phát ra tới cựu ngay cả bên cạnh mực mưa tử vạn bất đắc dị dưới cũng là đổ lùi ra cựu long l ự c trận thất long đ ằ n g hải nam long phi thiên tam long cùng ngủ một long chiến thiên hạ một câu như thiên cơ bình thường tuân ra hai mươi lăm điều kiếm khi biến thành cự lòng gào thét đang lúc hướng rơi lưu ly li cùng sở thiên hai người phi pháp mà đến rơi lưu ly li ánh mắt ngưng tụ sau khi hít sâu một hơi hướng về phía phía sau sở thiên la lớn ngươi nhanh chóng lui lại lần này v ớ i ta tới đó lấy vừa nói xong sở thiên đổ lui ra mà rơi lưu ly li thì từ trong nhận chứa liên tiếp lấy ra sáu thanh trường kiếm phối hợp với trường kiếm trong tay bảy da nàng từng khung ở sở thiên trước mặt đánh ra tuyệt chiêu một kiếm lưu ý tám kiếm kinh thiên năm kiếm phá thiên thất kiếm gia thiên cựu kiếm lý thiên phá kinh kinh, kinh. hai mươi lăm kiếm đối với hai mươi lăm long song chiêu n ị c h thiên cử chỉ trong nháy mắt kinh động đúc kiếm sơn trang đ ị a mạch chỗ sâu chi người đây là làm sao có thể đơn kiếm bí quyết ta chỉ truyền thụ cho phong nhi một người vì sao thậm chí có người có thể đánh ra cùng kia giống nhau nhưng lại càng thêm mạnh từ chiêu chẳng lẽ là đơn kiếm bí quyết hạ khuyết gian mua tận xương lào ông lại có bất phàm khí thế mặc dù hắn lúc này bị rơi lưu ly cùng nghĩa phong tử kiếm quyết sở kinh trên mặt lại không chút nào nét mặt thôi thôi kiếm này bí quyết vừa bị ta bỏ qua đã nói lên cùng ta vô duyên không thể cất chương n g thể c ông vừa nói, hai trăm n ba mươi tám nguy cấp tình thế thường thế như thế nào sợ thiên hơi quan tâm đi đến rơi lưu ly li bên cạnh từ trong nhận chứa lấy ra một viên thuốc cho kia phục đi xuống mới vừa nếu không phải ngươi cường thế xuất thủ sợ rằng hai người kia rất khó biết khó mà lùi à. bất qua nói nói tới của ngươi chiêu đó v õ kỹ cùng cái kia thứ nhất từ v õ kỹ rất tương tự à. khu khu giới lưu ly nhận lấy sở thiên đan dược một ngụm mất vào ngồi xuống chỉ chốc lát sau thản nhiên nói ân nếu là ta không có đoán sai đơn kiếm bí quyết trên khuyết chính là ở cái t i a nghĩa phong tử trong tay mà ta mới vừa sử dụng võ kỹ chính là đơn kiếm bí quyết hạ khuyết chi chiêu sở thiên sờ sờ cảm như có điều suy nghĩ thấp giọng lưu gia lưu giữ đ ơ ngươi kiếm bí quyết. Làm sao cảm bí sao i á c n h thế quen thuộc. Rốt quen cuộc n là ở nơi nào nghe qua đang â u Ấn. Người đ nói cái gì tinh tâm ngồi xuống rơi lưu ly li đứng dậy vỗ vỗ trên người bụi đất không giải thích được nhìn về phía sở thiên ngươi mới vừa nói cái gì nữa đâu nga ta không nói gì ngươi thường thế khả ổn định nếu là ổn định chúng ta hay vẫn là mau chút ít vào đi thôi không biết nguyệt nhu bọn họ hiện tại trả hướng như thế nào sở thiên đệ xuống lòng nghi ngờ quan tâm nhìn về phía rơi lưu ly li, đợi hắn nói tần nguyệt n u trên mặt lại là một mảnh vẻ lo lắng g i i lưu ly trong lòng phát khổ nhưng không có nhiều lời ánh mắt lại nhìn về phía sở thiên nơi bả vai vết thương h ư ớ n g về phía sở thiên vết thương điểm hai lần h u y ệ t đạo sau g i i lưu ly cẩn thận đem một viên thuốc phấn vụn bôi ở phía trên thở dài bên trong cơ thể ngươi hoàng tuyển kiếm thương còn chưa xử lý trên vai đả thương cũng không xử lý chẳng lẽ ngươi tựu i một chút không thương tiếp thân thể của mình sao xin lỗi ta không có suy nghĩ nhiều như vậy để cho ngươi lo lắng sở thiên nết miệng cười một tiếng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống nội t ứ c điều hòa đem thể nội hoàng tuyển kiếm thương áp chế sau mới đứng dậy chúng ta vào đi thôi rơi lưu ly ánh mắt hơi hiện lộ ảm đạm gật đầu đi theo sở thiên hướng đúc kiếm sơn trang bên trong b ư ớ c đi chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới đúc kiếm sơn trang trên quảng trường chứng kiến tình cảnh nhưng lại là làm cho người ta kinh tâm không dứt tần long thành bị bắt chỉ thấy tần long thành bị trói ở một cây trụ khổng lồ trên khoe miệng tràn ra một tia máu tươi rũ cụp lấy đầu hơi thở bề n g à i hiển nhiên bị thương nghiêm trọng sở thiên không kịp suy nghĩ nhiều đem ánh mắt thả vào quảng trường một bên khác lại thấy một thân bạch d chăm dằm văn phòng đang cùng một tên lão h ầ đấu đã khó phân thắng bại tia lão h ầ không phải là người khác chính là tuần、Thần、thị lúc này trăm dặm văn phong trên người tràn đầy vết thương trên cánh tay trái không biết bị cái gì xuyên thủng một lỗ máu thân ảnh phiêu hốt đối mặt tuần thần thị lạnh tấu xương thế công liên tiếp bại lui hoàn toàn là rơi xuống hạ phong trạng thái đột nhiên rơi lưu ly li lôi kéo s ở thiên treo áo vương ngọc thủ chỉ hướng dọc theo quảng trường một chỗ s ở thiên xoay đầu lại theo rơi lưu ly li ngón tay nhìn lại chỉ thấy một tên thân mặc áo đen nam nhân đứng ở nơi đó l ặ n g lặng quan sát chiến cuộc biến hóa trên người mơ hồ phát tán u y áp làm cho lòng người kinh sợ không r ư ớ sợ thiên nhìn thần bí kia người áo đen mặc dù sinh lòng cảnh g i á ý nhưng cũng nhất thời không làm hắn nghĩ chỉ cần người này không ra tay bọn họ chuyến này nguy hiểm t h i ể u ít đi một phần nhưng nhưng vẫn là không thể khinh thường đang vào lúc này đông một tiếng trăm dặm văn phong bị tuần thần thị một t r ư ờ n g đánh bay hung hăng đụng vào quảng trường trung tâm cự định trên miệng phun máu tươi sở thiên không kịp nghĩ nhiều vội vàng lao ra n g h ĩ phải trợ giúp trăm dặm văn phong nhưng là người khác phương vừa xuất hiện Tiện bị một đám đúc kiếm sơn trang đệ tử sở bao vây người cầm đầu chính là đoàn k i n h vân quay đầu đối với lạc lưu ly nháy mắt lạc lưu ly gật đầu trực tiếp xông về quảng trường lại bị đoàn k i n h vân ngăn cản đường đi đối thủ của ngươi là ta hán không phải là ngươi có thể cứu được rồi đoàn k i n h vân lánh khóc cười một tiếng trường kiếm trong tay lay động khởi một mảnh kinh khí người này thực lực càng thêm ở nghĩa phong t ừ trên xem ra trận chiến này hùng hiểm dị thường rồi dơi lưu ly li thầm hô một tiếng xui xẻo nếu không phải trên người nàng vết thương cũ vẫn chưa lành sơ sơ chỉ một võ tông lục phẩm đoàn k i n h vân căn bản không phải nàng một chiêu chi địch nhưng nàng lúc này trừ kiểm chế người này không tiếp tục hắn pháp rồi nghĩ tới đây dơi lưu ly li không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp nâng kiếm tấn công trên đoàn k i n h vân chiêu thức càng là bén nhọn dị thường người sáng suốt vừa nhìn t i ể u biết rơi lưu ly là muốn đánh hắn trở tay không kịp lại quan sở thiên tình thế không thể lạc quan mười mấy cựu phẩm đại võ sư đem kia bao quanh bốn phía càng thêm là có thêm một nhóm lớn đại võ sư b á t phẩm thất phẩm lục phẩm người bình thường càng thêm vòng ngoài tức là võ sư cựu phẩm đệ tử vân quanh lại đem sở thiên vây đ ắ p nước chạy không lọt l ệ n h thấu xương thế công càng là trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng mà đến sở thiên căn bản không cách nào hoàn toàn tranh né chỉ đành phải lấy tự thân cường h ã n thực lực ngăn cản một đám người công kích lại nề hạt ự thân vốn là bị hoàng tuyền kiếm khí gây thương tích trên người tử khí vân quanh thực lực chỉ có thể phát huy tám tầng ở như vậy dưới tình huống sở thiên càng phát ra khó có thể chống đỡ mọi người vây công một cái sơ sẩy bị một quyền trưởng cao thủ một kích đánh trúng ngực nhất thời hộc máu bay rớt ra ngoài bay ngược giây phút lại bị một tên sử đao đao khách một đao phá vỡ cánh tay máu tươi chạy xuôi không ngừng đang lúc chính đáng sở thiên hai mặt thụ địch giây phút một đạo bén nhọn kiếm khí ẩm ẩm tới trong c h ư ớ c mắt bị bén nhọn kiếm khí giết chết đại võ sư thì có mười tên nhiều càng là có hai gã cựu phẩm đại võ sư bị trong nháy mắt phân giải tứ chi mà chết sở thiên thối lui khỏi vòng đ â y định thần nhìn lại đến giúp c h i người lại là là vừa mới chưa từng nhìn thấy tần thủ ngự cùng hắn kiêng người mặc áo lam võ tông đệ tử mà đạo kiếm khi kia chính là áo lam nam tử phát ra đa tạ các hạ ân cứu mạng sở thiên một bước thối lui đến tần thủ ngự bên cạnh hướng về phía áo lam nam tử ô m q u y ề n nói tạ ơ n ngày khác như có cơ hội nhất định tương báo các hạ một kiếm tri ân ai nha cũng đều đến lúc này rồi còn ra vẻ bất tuân cái gì à sợ là chúng ta hôm nay rất khó rời đi đúc kiếm sơn chăng rồi tần thủ ngự khé thở dài một cái mới vừa ta tìm kiếm đúc kiếm trang chủ nhưng không thấy kêu bong dáng nếu là hắn không c o i ở lấy này lao bà tử tàn nhẫn rất có thể cho chúng ta bị mất mạng a sở thiên còn chưa trả lời một đám đại võ sư đệ tử chen chúc tới từng đạo bén nhọn kiếm khí không muốn sống hướng sở thiên ba người công tới tân thủ ngự thực lực thấp kém mặc dù ở sở thiên hai người nỗ lực dưới sự bảo vệ chưa từng bị đến lớn thương tổn nhưng cũng là tiểu đả thương không ngừng điều này làm cho áo lam nam tử sắc mặt đại biến bọn ngươi lại là dám tổn thương sư phụ của ta đáng chết áo lam nam tử vừa nói trường kiếm đạo qua hơn phân nửa k i ế một k h câu rơi người. một chúng đệ tử trong nháy mắt ngưng tụ ở chung một chỗ một ngọn cường thế kiếm trận lập tức đem sở thiên ba người vây khốn ở bên trong t ư n g đạo kiếm khí hướng trong trận giết người ép giết mà đến mà cách đó không xa trăm dặm văn phong càng là vào thời khắc này bị tuần thần thị một trưởng đánh nát một cánh tay trong nháy mắt đem t i ê u c ô n g thể che lại bắt xuống lúc này trừ rơi lưu ly li còn có thể miễn cưỡng ngăn trở đoàn khinh vân thế công ở ngoài n h ữ n g khác mọi người căn bản là vô lực kháng được rồi thế cục trong nháy mắt nguy cấp v ạ n phẩn chương hai trăm ba mươi chín hoàng tử tri mật a trăm dặm văn phong gầm lên giận dữ lại nhìn hắn toàn bộ cánh tay trái đã bị vỡ vụt rồi máu tươi chạy sôi không ngừng、ừ. mặc dù ta cung cấp vì cùng giai cường giả nhưng ngươi nhất định bại vào tay ta tuần thần thị vừa nói trực tiếp một ngón tay điểm ở trăm giảm văn phong ngực trên đem kia nguyên công phong ấn tiếp theo thân thể nhoáng một cái liền đi tới rơi lưu ly li cùng đoàn khinh vân chiến trong cục tuần thần thị hừ lạnh một tiếng h ả o tôn nhi mau chút ít lui qua một bên nữ hoa hoa này để cho bà cố nội giải quyết tuần thần thị vừa nói trực tiếp một t r ư ờ n g anh hướng rơi lưu ly li ngực lại là chuẩn bị một chiêu đánh chết kia tánh mạng không tốt rơi lưu ly li thần sắc cả kinh cước bộ nện bước một bữa ngừng lại thân thể ngắt một cái lấy quỷ dị thân pháp tránh thoát một cách trí mạng ở rơi lưu ly li quỷ dị thân pháp dưới biến thành đánh ở trên bờ vai một chiêu cự lực rơi lưu ly li miệng phun màu tươi ngã xuống đất không dậy nổi tuần thần thị nhẹ kêu một tiếng cười nói nữ hoa hoa thân pháp không sai nếu là có thể bộ tới ngày sau ta tôn nhi lại có thể nhiều một cái bảo vệ tánh mạng chi chiêu hảo lão thân t i ệ u tạm thời tha cho ngươi một mạng ngắn ngủi mấy chiêu liên tiếp đánh bại hai gã cao thủ tần thủ ngự hướng về phía sở thiên khổ sở cười một tiếng xem ra ta trở về vê hôm nay sợ là không có tánh mạng có thể chạy trốn này tuyệt mệnh bố cục rồi hư cho dù chết Ta tổn thất thẳng trọng. cũng muốn bọn họ tổn thất sở thiên vừa nói trường đao trong tay một bên phối hợp với giới chân vân hải phiêu n h u bộ thu gặt lấy lần lượt mỗi một võ sư đại võ sư c á n h mạng đang vào lúc này một tên cựu phẩm đại võ sư g i ậ n quát một tiếng một trưởng trợt vỗ sở thiên đỉnh đầu thế muốn lấy mạng ngoại long trưởng người tới nhắc tới nhảy thân thể nhảy lên thật cao lấy đảo lập tư thái một trưởng bổ vào mệt mỏi ứng đối những địch nhân khác sở thiên trên đầu bị lần này một kích sở thiên chỉ cảm thấy cả người trở nên hoảng hốt trên đầu truyền đến muộn hưởng để cho hắn đắc trong đầu một mảnh trống rỗng sau đó một trận đau đớn đánh tới đầu đau như muốn tung. như bỡ Á! sở thiên bị k i u cựu phẩm đại võ sư không có chút nào báo trước bổ m ộ t t r ư ờ n g để cho vốn là cũng đã đem gần hư thoát sở thiên bị thương càng thêm nặng thể nội hoàng tuyển kiếm thương cũng là lập tức phát t á c tự ý tàn sát bừa bãi gặp đòn nghiêm trọng sở thiên nếu không phải ở áo lam nam tử hộ vệ dưới chỉ sợ sớm đã chết ở bao vây mà đến đúc kiếm sơn trang đệ tử loạn dưới thân kiếm rồi sở thiên sở thiên tân thủ ngự một tay vịn sở thiên một tay lấy tấm chắn ngăn cản mọi người công kích mà trên tay kia thì cầm lấy một cái chết phiến hướng về phía tấn công hướng người của mình h à n h ngang phiến một kích tiểu tử kia chết phiến có vấn đề mọi người cẩn thận đối phó tên kiên lấy nọa g long trưởng đánh cho bị thương sở thiên cựu phẩm đại võ sư lúc này hách đột nhiên thành cuộc chiến đấu này người chỉ huy rồi dưới sự chỉ huy của hắn mấy cựu phẩm đại võ sư toàn lực công kích ở tần thủ ngự một bên thủ hộ áo lam nam tử nghĩ cường thế đem hai người tách ra mà hảo tiêu diệt từng bộ phận ở tần thủ ngự bảo vệ dưới sở thiên ý thức khôi phục hơn phân nửa hắn tránh thoát tần thủ n g thủ hộ ánh mắt lạnh lẽo nhìn cách đó không xa tên kêu cựu phẩm đại võ sư quát lạnh một tiếng nên người chết cựu đi chết đi s hai tay đều cầm một thanh dài đao lang liệt đao thế hết sức căng thẳng hôm nay tựu cho các người chết ở ta s o n g đao thống nhất dưới rút đao thuật hạng lời nói rơi kèm theo hoa lệ lôi điện chi ảnh sở thiên rút đao thuật đã triển khai gặp một người tựu lấy rút đao thuật chém tới trong nháy mắt người nọ đã bị chặn ngang chém nước không giống đợi chết đi chi người ngã xuống đất sở thiên một cước đạp đi ở kia trên thân người tiếp theo lực súng kích s o n g đao lần nữa khép mở hào h o hai đao hai chém giết mà đến đại võ sư lập tức bị chặt đi đỉnh đầu chết oan chết u ồ n g rút đao thuật mười lần rơi đại biểu ba mươi lần chém giết sở thiên nhưng lại bằng vào rút đao thuật uy năng ngay cả giết ba mươi tên cao thủ một chúng đệ tử nhìn lên trước mặt lấy trường đao chống mặt đất nam tử như nhìn đất ngục xạ tàn bình thường kinh hãi dị thường nam tử bốn phía một mảnh thi thể hải cốt mặc người thấy cũng sẽ hoảng sợ tân thủ ngự sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa nam tử hướng về phía bên cạnh áo lam nam tử nhỏ giọng nói khả thấy rõ ràng hắn kia đao pháp có gì chỗ huyền diệu vì gì lợi hại như thế sư phụ đao pháp của người này trong loạn có trật tự tự trong có loạn mặc dù chỉ là ngay cả chém mười làm đánh nhưng cũng để cho hắn dùng hết khí lực lúc này như những thứ kia đại võ sư quần công sở thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ áo lam nam tử nuốt nước miếng miệng đắng lươi khô nói ba ba ba ba tiếng tiếng vỗ tay đại biểu người tới ý tán thưởng tuần thần thị c h ậ m rãi đi tới cười lạnh nhìn sở tiên h tiểu tử đao pháp của ngươi quả nhiên huyền diệu dị thường à. nếu là ngươi cùng ta cùng dai l ã o thân sợ rằng tiếp không được ngươi mười triều xu thế đáng tiếc đáng tiếc có gì đáng tiếc sở thiên cười rêu cợt một tiếng đứng thẳng người đem xong lưới đao ở phía sau chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đem ta giết chết sao ha ha lao thân tu luyện đến đây còn chưa thấy quá giống như ngươi c u ồ n g vọng như vậy t h u bối không tệ không tệ a tuần thần thị cười cười đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống nhưng c u ồ n g vọng là muốn trả giá thật nhiều mà của ngươi trả giá lớn chính là đem bị lao thân ta bầm thầy vạn đoạn tuần thần thị vừa nói một trường anh hướng sở thiên dưới trưởng bén nhọn s u thế làm cho người ta thấy mà sợ đang khi mọi người cho là sở thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ một đạo lam sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tiếp theo là một đạo khổng lồ tâm chắn đem tuần thần thị bén nhọn trường thế đở Tân. Bói tần o à n tông hôn nguyên vạn bậc khiên. t Ha ha, bậc thủ ngự n g ư ơ i chẳng lẽ cũng muốn chết ở lao thân dưới trường sao tuần thần thị hư lạnh một tiếng hiếp s o n g mắt nhìn cách đó không xa tần thủ ngự tần thủ người đánh xe cầm chết phiến tiến lên trước một bước chỉ vào tuần thần thị gầm lên càng hẳn rỡ hạ nô thân cũng dám gọi thẳng bồn u hoàng tử tên họ chẳng lẽ các ngươi lúc kiếm sơn trang thật không muốn ở tần quốc đặt chân sao hoàng tử ha ha chết cười lao thân rồi hoàng tử hoàng tử ha ha tuần thần thị không chút k i ê n kỵ n ạ o để cho một bên sợ thiên rất là không giải thích được sau khoảnh khắc lại nghe đến kinh thiên tri mật ngươi chẳng lẽ thật cho là mình là hoàng tử sao ngươi chẳng lẽ quên mất chính ngươi kia t i tiện thân phận sao phụ thân của ngươi là phản tặc mà ngươi tần thủ ngự là phản tặc con trai mà không phải là đại tần hoàng đế con trai chẳng lẽ những năm này hoàng tử kiếp sống để cho ngươi quên mất thân phận của mình sao tuần thần thị từng chữ từng câu xuống tới tần thủ ngự sắc mặt t r ắ n g bệnh đúng vậy thần bí hoàng tử tần thủ ngự thực ra cũng không phải là hiện nay đại tần hoàng đế con trai mà là năm đó vì cướp lấy đế vị mà làm phản đại tần vương ra con mồ、côi. nói đúng ra đại tần hoàng đế là tần thủ ngự bá phụ tần thủ ngự ảm đạm cười một tiếng vâng ta quả thật không phải là phụ hoàng con trai cha của ta là đại tần tội nhân nhưng ta không phải là từ phụ hoàng thu dưỡng của ta thời khắc đó lên ta liền thể vĩnh viễn không sẽ làm phản đại tần tuần thần thị thấy cũng không có đạt tới dự trù hiệu quả ánh mắt ngưng tụ bước nhanh xuất kích thân thể như tàn ảnh bình thường vòng qua hôn nguyên vạn vật kiên một trưởng oanh kích ở áo lam nam tử trên ngực chương hai trăm bốn mươi trương đại tần hoàng đế trong ánh mắt là một mảnh khó có thể tin quang tiếp theo ẩm ẩm t é xuống đã bị mất mạng không tần thủ ngự gào thét hai mắt gắt gao ngó chừng tuần thần thị người đáng chết này láo cẩu ta muốn giết n g ư ơ i tu dưỡng như tần thủ ngự tốt như vậy người vào lúc này cũng khó mà tiếp nhận hiện trạng mở miệng mắng xem xét lại tuần thần thị nhưng lại ở cười nhạt chung làm mất đi lực lượng sở thiên bát tiếp theo vừa nhanh tốc độ đem tần thủ ngự công thể phong ấn đến lúc này có thể nói lần này cứu viện tần nguyệt nhu nhân mã tất cả đều tiêu diệt tuần thần thị phân phó đệ tử đem bắt được mấy người toàn bộ cột vào tần long thành cùng nhau một khối sau đó ý chí phân chấn nói chứng lại tận trừ hôn lễ có thể bắt đầu đa tạ tổ mẫu thanh t o à n đoàn k i n h vân vẻ mặt cao hứng đối với tuần thần thị quỳ xuống một xá mà ánh mắt tức là khiêu khích nhìn về phía bị khóa ở trên cây cột sở thiên vốn là hơi t h ở hệ vải sở thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên hai mắt gắt gao ngó t r ư ờ n g đúc kiếm bên trong sơn trang đường địa phương chỉ thấy hai gã nữ đệ tử áp một tên người mặc hồng b à o cô gái từ trong t r o nội g n đường đi ra mà hồng b à o cô gái chính là tần nguyệt n u tuần thần thị thấy tần nguyệt n u đi ra cười đi tới đúc kiếm sơn trang khổng lồ trên quảng trường ngay trước mọi người mặt cất cao giọng nói tam công chúa ngươi xem một chút những thứ kia trên cây cột nửa chết nửa sống người bọn họ khả cũng là vì cứu ngươi mà đến n h a ngươi nếu như không muốn bọn họ chết ở chỗ này t i ê u đường hoàng cùng ta tôn nhi thành thân đi có lẽ lao thân ta liền sẽ tha cho bọn hắn một m ạ n g đấy tần nguyệt nhu nghe vậy treo nước mắt khuôn mặt r u lên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bị trói ở cự long trụ trên mọi người mọi người trên người cũng đều trải rộng vết thương l a m nàng đối với trên sở thiên hai mắt thời điểm nhìn sở thiên trên mặt gian nan nặn ra một mảnh mỉm cười tần nguyệt n u không khỏi có chút n h ẹ t nào nhớ lại lúc trước từng ly từng tý tần nguyệt nhu trong mắt nước mắt cuối cùng chạy xuống trong suốt nước mắt từ trên mặt xẹt qua từng đạo dấu vết và một tiếng rơi ở trên mặt đất tần nguyệt nhu cúi đầu không biết ở đang suy nghĩ cái gì tuần thần thị đứng ở một bên cũng không nóng nảy lẳng lặng nhìn tần nguyệt nhu đông nhiên tần nguyệt nhu manh đắc lầm đầu trong mắt nhiều ra một mảnh quyết t u y ệ t thần sắc tràn đầy nước mắt trên mặt đẹp mang theo ít có kiên định trong tay đột nhiên nhiều ra một cây truy thủ hướng về phía cổ của mình liền chuẩn bị đâm tới ừ trâm hoàng nhi cũng là ngươi cái này tiện chi nô có thể sai xử đấy sao không biết cái gọi là đang lúc chính đáng tần nguyệt nhu chuẩn bị tự vẫn lúc một đạo giống như đụng trung bình thường vang gầm lên thanh â m từ đàng xa chuyển đến trong thanh â m mơ hồ mang theo một cổ cường đại u y áp mọi người ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại chỉ thấy mấy trăm tên người mặc kim giáp chiến sĩ cầm trong tay trường thường xông vào đúc kiếm sơn trang không nói lời gì đã đem một đám người vây lại ngự lâm quân tuần thần t h ị ánh mắt ngưng tụ nhìn uy phong bẩm bẩm chiến sĩ trong miệng thấp giọng hô nói bốn bên hôm treo trường kiếm uy vũ chiến sĩ n â n long liễn chậm dãi xuất hiện tiêu đầu trên ngồi chi người trên người tản ra một cổ cấp trên khí vưng giả khoác hoàng、bào. chính là đại tần quốc hiện giữ hoàng đế tần bá thiên mà tần bá thiên bên cạnh sở đứng thẳng chi người tức là người mà cáo mã bảo nắm trong tay một cây màu vàng t r ư ờ n g thường khí thế không kém chút nào tần bá thiên phụ hoàng một tiếng phụ hoàng đạo tận vô tận ủ y khuất tần nguyệt nhu tránh ra hai gã nữ đệ tử c h ó i buộc hướng tần bá thiên chạy đi lại thấy tuần thần thị nhanh chóng ngăn lại đường đi của nàng ngươi là ta tôn nhi vị hôn thê không có trải qua ta tôn nhi đồng ý ngươi chỗ nào cũng đừng muốn đi tuần thần thị nắm tần nguyệt n u cánh tay lạnh giọng nói can dỡ hoàng n g i cũng là ngươi có thể thương tổn đấy sao một tiếng gầm lên người mặc áo mãng bảo nam tử mang dùng súng trực tiếp hướng tuần thần thị công tới cho lão thân chạy trở về đi tuần thần thị bàn tay to ném đi tần nguyệt nhu thân thể không tự chủ được rút lui đợi d ừ n g thân nhưng lại lại bị hai gã nữ đệ tử bắt được sở thiên thấy tần nguyệt nhu trong nháy mắt bị nắm trở về trong lòng một n h é o thể nội một cổ vô danh l ử a giận đằng đằng dựng lên bên thai lại lần nữa quanh quẩn khởi ma âm nhìn nữ nhân mình yêu thích bị như thế bốn ngươi có phải hay không rất tức giận h ả chỉ cần ngươi lại một lần nữa để cho ta chủ đạo thân thể của ngươi ta đem để cho ngươi đại sát tứ phương chớ nhiều lời nữa ta sở thiên tuyệt sẽ không cùng ma quỷ làm lần thứ hai giao dịch sở thiên trong lòng giận dữ mắng mỏ một tiếng ma âm nhất thời biến mất không thấy gì nữa lại nói người mặc áo mãng bảo nam tử nhất thương chi uy chấn đến phải bốn phía mấy tên đúc kiếm sơn trang đệ tử chết t oan chết tuồng áo mãng bảo nam tử trường thương trên ngân quang đại phóng trường thương một ngón tay chỉ hướng tuần thần thị cười lạnh một tiếng hạ nô đáng chết lời nói qua đi áo mãng bảo nam tử thân ảnh chất động trong tay trường thương thay đổi trong n h y mắt hóa thành một ngày n g â lòng thẳng đến tuần thần thị đi tuần thần thị mặc dù đẳng cấp ở tần thủ quốc trên nhưng là đối mặt đâm tới trường thương không dám chút nào chữ to ý áo mãng bảo nam tử thương pháp bá đạo bén nhọn từng chiêu từng thức đều là giết địch chi chiêu dù là giống như tuần thần thị như vậy tồn tại ở áo mãng bảo nam tử thủ hạ cũng là cố hết sức vặt v ầ n hàng ta thả ngươi một con đường sống tân thủ quốc đem trường thương cắm trên mặt đất cầm trong tay cái chuôi thương trong lúc nhất thời giống như một tôn chiến thần bình thường uy phong l ấ m lẫm ha ha ha để cho ta hàng ngươi có thực lực này sao tuần thần thị giống như nghe được cái gì thiên đại hài hước n g a mặt lên trời cười to vậy thì tới chiến tần thủ quốc thần sắc trên mặt không thay đổi thản nhiên nói lần nữa rút ra trường thương mũi chân trên mặt đất nhẹ chút giống như thân ảnh giống như quỷ mị trên không t r ú n g phiêu đ ộ n g tuần thần thị nghiêm nghị hít mắt bắt tuần thần thị thân ảnh đột nhiên trong tay vụ hóa ra một thanh băng kiếm b ư ớ c người hàn khí ở băng kiếm trong phát ra nên hướng tần thủ quốc trường thương nhìn nên đón tuần thần thị tần thủ quốc không sợ chút nào tay phải mang dùng súng tay trái kết ấ n hai chân nhẹ nhàng một bước thân thể đột nhiên về phía sau tung bay mấy mét đơn chân chống đỡ một vượt qua chính là tập đến một người khác phụ cận ngọc long máu sử bắn ngân thương trên đột nhiên nhiều ra khỏi nhẹ nhẹ huyết quang mang theo vẻ kỳ dị sát thái tuần thần thị thấy thế kinh hãi hai tay đan sen hướng về phía trước một bầy băng kiếm tre ở trước ngực môn u dưới đúng quần đánh tới trường thương tần thủ quốc trong miệng gầm lên ngọc long máu s ử bắn sử dụng đến cực hạn màu bạc trường thương trên huyết quang đại phóng trường thương đâm vào băng trên thân kiếm huyết khí trong nháy mắt cắn nuốt băng kiếm tuần thần thị hổ khẩu bị chấn làm đau hai chân đ ỗ n g nhiên mềm lũn hai chân con tiện quỳ đến trên mặt đất lâm vào trong đất bùn ta cùng ta đệ tần thủ ngự mặc dù không phải chân tránh hoàng tử nhưng cũng không phải là người một hạ thì ngươi nhớ ký tên của ta tần thủ quốc mà ta cùng đệ đệ của ta đem vì đại tần ngự quốc áo mãng b à o nam tử thương chuyển hướng từng chữ từng câu hướng tuần thần thị nói tần thủ quốc hào hùng thanh â m ở trên quảng trường q u a n quẩn nghe được những thứ kia ngự lâm quân nhiệt huyết s ô i trào mà bị trói buộc ở trên cây cột tần thủ ngự càng là ở hắn thân ca ca nói hạ lệ rơi đầy mặt chương hai trăm bốn mươi mốt đoàn n h i m phong nghe được lời ấy tuần thần thị nổi giận thân thể chấn động nhẹ dùng lại là đột nhiên tiêu mất hết tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh ở hiện lại là chuyển rời đến tần thủ quốc phía sau cả người phát ra này lang liệt hạt khí huyền băng lời nói vừa ra tuần thần thị trong tay phải ngưng kết ra một cây khổng lồ băng thứ lơ lửng ở lòng bàn tay thân ảnh bạo động võ tới tần thủ quốc trước mặt chết tần thủ quốc tới không kịp né tránh nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết muốn t i n h táo vận chuyển công pháp trong thân thể võ hồn lập tức hiện ra giống một tiếng rồng gầm tần thủ quốc long vũ hồn trong nháy mắt hóa thành thuẫn bự ngăn ở phía sau kinh khủng băng thứ trong nháy mắt oanh kích ở l o n g t i ê n trên khổng lồ lực x ú n g kích đem tần thủ quốc oanh bay ra ngoài tần thủ quốc khoẹ miệm tràn ra một t i ê màu tươi tần thủ quốc đứng lên đưa tay phải ra xóa đi khoẹ miệm màu tươi ánh mắt tính táo đáng sợ cả người nhấp n h o n g màu bạc tia sáng nhìn tuần thần thị trong miệng nhẹ giọng nói ngân lòng thương hồn cầm trong tay trường thương ném đi không t r ù n g hóa thành một cái cự long màu bạc cự long quanh quẩn trên không trùng một hồi nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo hóa thành lòng khiên cự long phi thiên dựng lên song long vừa ra nhắm thẳng vào tuần thần thị tuần thần thị sinh sôi xoay chuyển thân thể tránh né song long công kích nhưng này cường đại huy năng lại làm nạn sức chi tiếp xúc đ ạ thương không lâu lắm trên người tiện nhiều ra mấy đạo thức trường vết thương mó tươi vẫn chảy xuôi dần dần rơi xuống hạ phong tuy ý chẳng ai ngờ rằng vốn là vẫn chưa từng mở miệng đại tần hoàng đế đột nhiên sắc mặt trầm xuống hướng về phía phía trước chiến đấu tần thủ quốc h é t lớn một tiếng hoàng nhi lui ra nàng bây giờ không phải là người có thể đối phó được để cho chấm đến đây đi đại tần hoàng đế lời này vừa nói ra tần thủ quốc h à n g phục lui xuống nhưng ánh mắt hay vẫn là thật chặt ngó trường điên của tuần thần thị thân là đại tần hoàng đế tần bá thiên đạp trên uy nghiêm chi bước từng bước từng bước đi tới tuần thần thị trước người mắt lạnh chung một thanh đầu hổ kim đao lập tức nơi tay long hổ nhất thức không lưu tình tần bá thiên uy vũ nhảy đứng người dậy thủ hạ đao pháp không có bất kỳ xinh đẹp loại chém thẳng vào tuần thần thị đỉnh đầu thế tất một dưới đao trạm kia phách ừ ở dưới cùng giai bậc lao thân không thể nào bại ta lúc này đem ngươi cái này hồn quân giết、chết. sau đó nhất thống đại tần đại nghịch bất đạo lời nói đột nhiên từ tuần thần thị trong miệng phát ra mọi người ở đây đều là thất kinh này tuần thần lao tổ này là đang nói cái gì đây là muốn tạo phản sao một đúc kiếm sơn trang đệ tử lấy làm kinh hãi dưới chân nệ bức càng là dần dần tối lui ra khỏi mọi người phạm vi một cái khác đúc kiếm đệ tử nhìn thấy người đệ tử kia động tác ở liên tưởng mới vừa tuần thần thị lời nói đột nhiên bị làm cho sợ đến thằng run run không ta không muốn tạo phản ta không nên bị d i ệ t cựu tộc lời này vừa ra nhất thời khiến cho sao động một bộ phận lớn đệ tử trực tiếp bỏ lại kiếm trong tay hướng đúc kiếm sơn trang ngoài chạy nhanh đi phanh tần bá thiên cường thế một chiêu đem tuần thần thị đánh bay ra ngoài nàng lúc này chính là lửa giận thiêu lúc lúc lại thấy một chúng đệ tử nhưng lại chạy trốn thoáng chốc sắc mặt tám chìm nếu không tạo phản lưu các ngươi là dụng ý gì toàn bộ đi tìm chết tuần thần thị vừa nói tay áo vung lên trên mặt đất bị ném vứt bỏ kiếm toàn bộ bay lên sau đó như mưa xa bình thường hướng về kia chút ít chạy trốn đệ tử hết sức vào tới tiếng kêu thảm thiết kinh hãi thanh âm liên tiếp tuần thần thị tàn bạo để cho một đám người động dùng ngay cả đoàn khinh vân cũng là c a o mày trong lòng âm thầm kinh hãi đủ rồi trên đời lưu lại ngươi cái này mụ điên chỉ biết gieo hại thế nhân hay vẫn là đi chết đi tần bá thiên vừa nói trên tay đao thế trong nháy mắt bén nhọn chật quát trong tiếng lại là ba chiêu huyền diệu đao p h á p bổ về phía tuần thần thị tuần thần thị không dám k i n h thường thân thể nhoáng một cái nhất thời biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một thanh trưởng kiếm đột nhiên từ một bên tần bá thiên phía sau đột n g ộ t đâm ra tần bá thiên cười lạnh một tiếng đơn đao sau này nhắc tới đợt u ầ n thần thị thế công tiếp theo cường hãn long vũ hồn lý thể tần r ự c t i ế bá thiên uy nghiêm ngồi trở lại long liễn trên hướng về phía bên cạnh tần thủ quốc phân phó nói hoàng nhi đi đem lần này xử tử người đi phụ vương đã đem nàng công thể hủy diệt dạ tần thủ quốc nhẹ i ọ c đáp c h ấ m nhất trường thương đâm thẳng tuần thần thị ở chỗ này nguy cơ m ộ t khắc một thanh phi kiếm phá không mà đến trực tiếp đem tần thủ quốc đi đến đường đỡ một đạo cương nghị thân ảnh từ trên trời giang xuống bệ hạ hạ thủ lưu tỉnh ra mẫu giàn lên hồ đồ rồi nhất thời làm chuyện sai cũng là về tỉnh có thể tha cầu bệ hạ nhìn ở thảo dân trên mặt mũi mở một mặt lưới nga đúc kiếm sơn trang trang chủ đoàn nhiễm phong trâm còn tưởng rằng ngươi đã chết đấy nếu không như thế nào ra như thế đại sự ngươi cũng không có ra mặt ân tần bá thiên nói nhanh sắc bén nhìn đoàn nhiễm phong đoàn nhiễm phong khẽ thở dài hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất Cầu nô hoàng khai ân, khai tần h Thân hết Thử, không phóng thích. Chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình đi giải cứu bọn họ ả đảm giải ta một tội tự sao? láo lỗi. lẽ mẫu mạng đem mọi muốn nguyện cứu đương còn người còn bọn đi. đi dốc sức bá thiên cũng không trực tiếp cự tuyệt đoàn nhiễm phong mà là đem để tài rời đi hiển nhiên tần bá thiên đối với đoàn nhiễm phong là có điều kiên kỵ đoàn nhiễm phong thấy tần bá thiên không có đem nói chết trong lòng thở phào một hơi hướng về phía trên đài cao đoàn khinh vân một tiếng giận dữ mắng ngỏ xúc sinh ngươi còn không đem tam công chúa bông ra còn không đi đem bắt được mọi người thả dạ dạ dạ đoàn k i n h vân liên tục không ngừng đợt đầu đem bên cạnh tần ngọc nhi c ầ m chế trên người giải trừ sau vừa nhanh tốc độ xuống đài cao đem mấy người giải trói nhưng đến thiên sở tiên h đoàn k i n h vân lại chần chờ ân tần bá thiên thấy đoàn k i n h vân có điều chần chờ trong miệng phát ra bất mãn thanh âm bị làm cho sợ đến đoàn k i n h vân vội vàng đem sở thiên giải trói mọi người thoát khốn bị một đám ngự lâm quân vị đi tới tần bá thiên phía sau yên lặng chờ tần bá thiên hạ văn đoàn n h i m phong chuyện này ngươi tính toán như thế nào giải quyết tần bá thiên hai mắt nhắm lại c h ớ mắt mệt mỏi trong giọng nói nhưng lại không mất vi nghiêm này đoàn nhiễm phong nhìn một chút bị thương rất nặng m â u thân tuần thần thị thở dài sau quỷ thân thể hướng về phía tần bá thiên chính là một xá cầu bệ hạ mở một mặt lưới bỏ qua m â u thân của ta đi tần bá thiên hừ lạnh một tiếng bỏ qua ngươi m â u thân nhưng là mẹ của ngươi thân là hạ nô lại dám công khai cưỡng đoạt công chúa hơn nữa của ngươi con nối dòng đoàn khinh vân càng là ý đồ lấy thuốc mê cường bạo châm hoàng nhi ngươi nói tính ra mấy tội cũng phạt chính là diệt ngươi cựu tộc cũng không đoán người được chương hai trăm bốn mươi hai hiệp định không không phải là ta hạ thuỷ thu tên kia hoàng thượng cầu ngươi bỏ qua cho ta đi đoàn k i n h vân vừa nói quỷ dạp xuống đất dập đầu như bằng tỏi hừ ta đoàn gia nam nhi sao có thể tùy tiện quỷ lệ một hôn quân bọn ngươi cho lão thân ta đứng lên tuần thần thị trải qua một ít thời gian điều dưỡng sau thân thể khôi phục một chút miễn cượng đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chú vào tần bá thiên tần bá thiên cười lạnh một tiếng lạc thủy sơn trang làm chuyện chấm tự sẽ tìm lạc thủy sơn trang tính sổ không cần ngươi tới nói nhiều hiện tại các ngươi lúc kiếm sơn trang phải cho chấm một cái bàn g a o nếu không chu diệt cả nhà. Ha ha. nếu ta lạc thủy sơn trang cũng có phần như vậy ta nguyện ý cùng đốc kiếm sơn trang cùng nhau gánh chịu tội lỗi một đạo vang thanh â m đột nhiên truyền đến tiếp theo một tên một thân áo trắng thanh niên bước nhanh đi vào đốc kiếm sơn trang mà phía sau hắn sợ cùng chi người chính là lạc thủy sơn trang nhị công tử lạc thu thủy đoàn n h i ệ m phong nhìn thấy người tới hai mắt tỏa sáng mà tần bá thiên tức là trong lòng âm thầm nghi ngờ trên mặt mũi nhưng lại là bất động thanh sắc không nghĩ tới ngay cả lạc thủy sơn trang trang chủ cũng chạy đến cũng tốt con của ngươi làm chuyện tốt để cho chấm hảo hảo tính với ngươi coi là đi t h ân là đúc lạc kiếm sơn trang trang chủ lạc hoàng đồ ho chẳng một t i lẽ là đang uy hiếp chấm sao ừ c h â m có thể trở thành vua của một nước cũng không phải là bị sợ lớn ngươi cho rằng ngươi sơ sơ chỉ một câu nói là có thể để cho chấm tin tưởng ngươi sao t đoàn nhiễm phong nghe được lạc hoàng đồ lời nói mặc dù không cam lỏng nhưng cũng là phụ họa nói nói vì biểu đạt thành ý cùng trấn an đi đến cứu viện tam công chúa các vị các ngươi cũng có thể hướng ta lúc kiếm sơn trang nói lên một điều thỉnh cầu không biết bệ hạ cảm thấy như thế nào ân tần Bá t h i ê n n h ư có điều suy nghĩ nhìn một chút tần nguyệt nhu lại nhìn một chút đi đến cứu viện tần nguyệt nhu mọi người làm ánh mắt của hắn quét về phía sở thiên dừng một chút như có tâm h ý cười cười sau sẽ thu hồi ánh mắt hướng về phía một bên tần nguyệt nhu sùng địch hỏi hoàng nhi ngươi cảm thấy cái điều kiện này như thế nào tần nguyệt nhu mặc dù tức giận nhưng cũng biết hoàng tộc hiện tại thế lực là không đủ để san bằng hai đại môn phái cho nên biết điều gật đầu tỏ vẻ nhận động bất quá ta có một cái yêu cầu đột nhiên tần nguyệt nhu lớn tiếng nói để cho tần bá thiên cùng lạc hoàng đồ đám người đều là cả kinh hoàng nhi còn có yêu cầu gì chỉ cần là ngươi muốn phụ hoàng chính là mạnh mẽ lấy cướp đoạt cũng đều vì ngươi làm được quyết không để cho ngươi ở trong sự kiện lần này bị bất kỳ một tia bị khuất tần bá thiên thấy tần nguyệt nhu thay đổi ngày thường trong lòng còn tưởng rằng lần này nàng cả người bị thương nghiêm trọng đấy tần nguyệt nhu cắn chặt r ă n g r ă nhìn g n một chút sở thiên sau khi kiên định đem tự mình muốn nói bật thốt lên ta muốn đem tự mình sáu yêu cầu cho sở thiên bốn yêu cầu nếu không phải là có sở thiên l i ề u chết cứu rút chỉ sợ ta đã mất mạng xuất hiện ở phụ hoàng trước mặt lời vừa nói ra mọi người đều là thất kinh sở thiên nghe được tần nguyệt nhu theo như lời trong lòng càng là mềm mại dị thường đối với nàng ý nghĩa yêu thương càng thêm t h â m trầm cho hắn đoàn kinh vân cùng lạc thu thủy đồng thời kinh hô một tiếng sở thiên từ trước đến giờ g i o hoạt dị thường nếu để cho sở thiên tới đưa ra yêu cầu sợ rằng hai đại sơn trang muốn xuất huyết nhiều rồi chúng ta phản đối chúng ta thật xin lỗi chính là tam công chúa chúng ta cũng không thật xin lỗi sở thiên càn rỡ nơi này còn không có các người trô nói chuyện nếu chấm hoàng nhi quyết định làm như vậy rồi vậy thì không tha sửa đổi nếu không đừng trách chấm trở mặt vô tình t ân thiên hai n mắt sẽ làm cho thường sở thiên hai thanh người, c h léo. ạ c hoàng đưa ồ hung ra yêu cầu đi chấm ở chỗ này giám đốc nếu là hai đại sơn trang không đồng ý t h ấ m tự sẽ vì ngươi đòi lẽ phải tần bá thiên ánh mắt hơi có thâm ý nhìn sở thiên nhưng lại n g ầ m đồng ý sở thiên l ờ i nói lạc hoàng đồ khỏe miệng vừa có rút trong lòng thầm h ậ n vốn là ấn h ắ n kịch bản đi là lấy cho nên yêu cầu tới qua loa tắt trách đại tần hoàng đế lại không nghĩ rằng tần nguyệt n u nhưng lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu trong lòng không khỏi tức giận nhưng trên mặt mũi nhưng lại là cười nhẹ nhàng sở thiên thấy lạc hoàng đồ bình tĩnh tự n h i ê n cười trong lòng cười thầm trên mặt nhưng lại là biến đổi ánh mắt tràn đầy tức giận một ngón tay đoàn khinh vân cùng l ạ thuỷ hai người các ngươi vũ nhục tính toán tam công chúa lý nên chịu phạt theo lý mà nói bọn ngươi hai người hẳn là từ tam công chúa chỗ kín chui qua đi lấy bày ra tạ tội nhưng hai người các ngươi không xứng với chui tam công chúa chi khố cho nên yêu cầu của ta là hai người các ngươi từ ta chỗ kín chui qua đi để báo tam công chúa chi thủ sở thiên vừa nói hai chân một tờ một chữ mã bày ra hướng về phía hai người ngoắc ngoắc tay thỉnh nhị vị thực hiện lời hứa đi nếu không đừng trách bệ hạ vô tình vẽ mặt này thật là quả hồng quả vẽ mặt ta chỉ thấy lạc hoàng đồ cùng đoàn nhiễm phong sắc mặt xanh lép một trận trắng một trận một bên nếu không phải đoàn nhiễm phong áp chế tuần thần thị sợ rằng tuần thần thị đã sớm muốn nổi giữ lên rồi mà lại quan lạc thu thủy cùng đoàn khinh vân nhưng lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn sở tiên h hận bất đắc tương kêu bầm t h ầ y và đoạn hảo đệ giải hai người trong lòng chỉ hận ân nhị vị sơn trang thiếu chủ còn không mau mó ấn sở thiên yêu cầu tới sao đi tới thật muốn chấm can qua cùng hướng sao tần bá thiên tức thời nói chuyện để cho lạc hoàng đồ cùng đoàn nhiễm phong trong nháy mắt tỉnh n ộ lại lạc hoàng đồ hướng về phía lạc thu thủy dẫn quát một tiếng nghịch tử còn không đi ấn sở tiểu huynh đệ lời nói đi làm chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta lạc thủy sơn trang diệt vong sao nhẹ vân đi đi l à cha ở chỗ này nhìn ngươi làm đoàn nhiễm phong thở dài k h o á t tay á o trong lời nói không tha giải thích để cho đoàn khinh vân trở nên t ĩ n h mịch lạc thu thủy đem tâm một hành o n g a n g không nói thêm gì nữa rồi hai mắt nhắm lại quỳ hạt h â n nhanh chóng từ sở thiên chỗ kín chui tới tiếp theo thì cũng không quay đầu lại rời đi đúc kiếm s ơ n trang đoàn khinh vân thấy lạc thu thủy mặt s á m mày cho rời đi cắn chặt răng cũng đi theo chui qua sở thiên chỗ kín đang chuẩn bị giống như lạc thu thủy giống nhau chạy trốn sở thiên lại lên tiếng di đoàn k i n h vân nơi này khả là của ngươi nhà、a. n g ư ơ i này là muốn đi đâu hả chương hai trăm bốn mươi ba đại gõ đặc biệt gõ sở thiên n g ư ơ i thật là quá đáng bị oán khí tràn đầy tư tưởng đoàn k i n h vân đang nghe sở thiên lời nói sau cuối cùng không nhịn được bốc phát đơn chân một chút cầm trong tay một thanh trường kiếm thể nội kiếm võ hồn càng là dung n h ậ p t h â n kiếm mang theo võ tông lục phẩm một kiếm chi uy chém thẳng vào sở thiên đi a cẩn thận khoảng cách sở thiên khá xa tần nguyệt nhu thấy đoàn k i n h vân đột nhiên nổi hùng thất kinh vội vàng nhắc nhở đưa lưng về phía đoàn k i n h vân sở thiên lạc lưu ly tự nhiên cũng là nhìn thấy sở thiên nguy cơ nhưng nghề hà tự thân bị thương nghiêm trọng mặc dù cách đ ắ t so s á n h tiến lại cũng không phải là nàng bây giờ có thể nhanh chóng chạy tới tương trợ không khỏi cũng vì sở thiên ngắt đem mồ hôi đối mặt cường thế một kiếm sở thiên không còn kịp nữa quay đầu lại thể nội cựu dương hóa lôi quyết công pháp vận chuyển tới nhanh nhất thể nội đoạn nguyệt đao hồn càng thêm là bởi vì cảm nhận được sở thiên nguy cơ mà hiện hiện ra vô song đao ý duy có một cuồng chữ có thể kể rõ không đợi sở thiên động tác đoạn nguyệt võ hồn trực tiếp cùng đoàn k i n h vân kiếm võ hồn đối oanh ở chúng một chỗ trong nháy mắt ánh sáng tùy ý, c ù n g bạo hơi thở bao phủ ở cả đúc kiếm sơn trang trên quảng trường đây là một chàng đao và kiếm liều đấu đây là kiếm ý c h i cùng đao cùng giã tranh đấu nhưng đáng tiếc chính là hai vị có võ hồn cường giả thực lực là không n g a n g nhau cho nên nhất định sở thiên đao cùng đem thua ở đoàn khinh vân kiếm ý dưới nên ngừng nguyệt võ hồn tiêu mòn dụng đoàn khinh vân trường kiếm chung một nửa kiếm ý sau cuối cùng giải tán vu thiên tế h rồi mà một nửa khác kiếm ý thì bị sở thiên cưỡng ép tiếp xuống phanh ở nơi này chí mạng một dưới thân kiếm nếu không phải sở thiên đoạn nguyệt võ hồn cường thế ngăn một nửa kiếm ý sợ rằng sở thiên lần này là hắn phải chết không thể nghi ngờ、Phúc. sở thiên bị kiếm khí va chạm dưới trực tiếp bay ra ngoài trong miệng càng là ngay cả ói tam ngủ màu tươi nếu không phải hắn vừa lấy cựu dương hóa lôi quyết cưỡng ép đón lấy một nửa khác kiếm ý hắn bị thương khả năng còn có thể càng thêm nặng dù sao lúc trước hắn cũng đã bởi vì đánh lâu mà kịp lực một chiêu không thể giết chết sở thiên đoàn k i n h vân đang chuẩn bị lại đến một kiếm đoàn nhiễm phong cùng tần nguyệt n u song song chạy nhanh mà đến tần nguyệt n u nhanh chóng đem sở thiên hộ ở phía sau ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đoàn k i n h vân mà đoàn n i ễ m phong thì chỉ vào đoàn Kinh xuất sinh là ai đưa cho ngươi đảm lại dám ở trước mặt bệ hạ đả thương người còn không m a u quỳ xuống cầu xin tha thứ đoàn k i n h vân hơi hiển lộ không cam lòng kể người một cái cuối cùng vẫn là khuất phục quỳ xuống cầu bệ hạ tha mạng mới vừa là thảo dân nhất thời tức giận mới làm ra như thế chẳng kinh đại nào chuyện cầu ngô hoàng khai ân đang khi mọi người tính toán tần bá thiên tâm tư lại thấy tần bá thiên sảng lãng cười một tiếng ha ha nam nhi hẳn là có huyết khí hay là nên có mặc dù ngươi đoàn k i n h vân đối với ta hoàng nhi ý đồ bất chính nhưng bức trừ cái này không nói ngươi còn là không tệ co được gián được là đại t r ư ở n g phu gây nên a tần bá thiên một phen nói chuyện để cho sở thiên lần nữa không nhịn được nhổ một ngụm màu tươi thầm n g h ị trong lòng hoàng đế này lao nhi khẳng định là đã biết ta cùng n g u y ệ t nhu quan hệ cho nên hắn vừa mới thấy chết mà không cứu lúc này lời nói càng là đem ta đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió trên xem ra ngày sau ta trở lại học viện đem không được can tâm sở thiên trong lòng cười khổ trên mặt mũi lại cười nhẹ nhàng đứng lên song trưởng dùng sức vỗ vỗ đoàn huynh quả nhiên là đại trượng phu a để cho sở mô hết sức bội phục đã như vậy ta phía dưới ba yêu cầu tự nhắc đắc đơn giản một chút đi、ừ. coi tiểu là tử nhưng à y còn có c ú đúc t tự biết thấy thiên thiên Trang trong Tần Nguyệt quyết tức bọn nhiễm nói lời nói kiếm rồi, đối với mới giận rõ. ra Đoàn định phong cho này, là hắn Sơn lòng Nhu không sở sở sợ vừa vừa vậy rồi. h ư n là kế tiếp sở thiên nét mặt thờ ơ lạnh nhạt nói ra được kia phen nói lại làm cho đoàn nhiễm phong hoàn toàn hận lên hắn chỉ nghe sở thiên thản n h i ê nói n thực ra ta cũng không thiếu cái gì như vậy cứ như vậy đi thứ một cái yêu cầu đấy chính là đúc kiếm sơn trang tùy tiện cho ta hai mươi vạn trung phẩm linh thạch đi vậy phân lạc thủy sơn trang đi là ta mua một thanh thiên binh thành đắt tiền nhất tuyệt thế hảo đạo đi ân cuối cùng một nguyện vọng chính là ta muốn đúc kiếm thất tử thứ nhất tử trong tay một bộ kiếm quyết tên là đơn kiếm bí quyết ba nguyện vọng vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người hai mươi vạn trung phẩm linh thạch a đây chính là không nhỏ số lượng a nhưng là tương đương với đại tần quốc quốc khố ba tháng thu nhập a mặc dù đúc kiếm sơn trang tài đại khí thô nhưng nếu là lấy ra số tiền kia cũng là muốn xuất huyết nhiều mà lạc thủy sơn trang sở muốn mua đắt tiền nhất tuyệt thế hào đao thì càng là xuất huyết nhiều bởi vì thiên binh thành sở ra chi đao đều là mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch lên giá mà tốt nhất tuyệt thế hào đao chẳng có gì ngoài tiên binh thành c h ấ n thành chi bảo phá dương giao găm rồi lên giá chính là năm mươi vạn trung phẩm linh thạch mà người thứ ba yêu cầu nhìn như hợp lý nhưng ở đoàn nhiễm phong trong mắt nhưng lại là so sánh với hai mươi vạn trung phẩm linh thạch còn muốn khó có thể tiếp nhận lạc hoàng đồ cùng đoàn nhiễm phong đang chuẩn bị từ chối lại thấy tần bá thiên hải lòng gật đầu cười nói ân s ợ thiên này ba yêu cầu lơ lỏng bình thường không tính là q u ả đáng các ngươi t i ể u vào hôm nay toàn bộ làm thỏa đáng đi vậy hạ ngươi đoàn nhiễm phong nói chưa nói ra đã bị lạc hoàng đồ ngăn cản lạc hoàng đồ miễn cưỡng theo cười nói ân bệ hạ nói không sai sở thiên này ba yêu cầu quả nhiên không tính là quả đáng ta lúc này sai người trở về làm cho người ta lấy truyền t ố n g trận tiến tới thiên binh thành vì sợ tiểu h u n h đệ mua tuyệt thế hào đao hảo ta cũng sai người đi chuẩn bị hai mươi vạn trung phẩm linh thạch đi thì bệ hạ ở chỗ này sau đó đoàn nhiễm phong cố nén trong lòng tức giận mang theo tuần thần thị cùng đoàn khinh vân rời đi đúc kiếm quảng trường đợi ước chừng một canh giờ sau đoàn nhiễm phong cùng lạc hoàng đồ song song trở về lạc hoàng đồ khổ gương mặt đem một cây hộp g a o cho sở thiên đây là ta sai người ở thiên binh thành mua được tuyệt thế hảo đao phá dương d a o găm chúng tốn hao ta một trăm vạn t r u n g phẩm linh thạch thỉnh sở tiểu huynh đệ cầm c h ắ c cũng đừng không có cầm c h ắ c thương tổn được tự mình nghe lạc hoàng đồ thoại lý hữu thoại câu văn sở thiên cười nhận lấy hộp gỗ rơi trang chủ ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ tiếp tốt có này bảo đao nơi tay ta nghĩ bình thường bọn đạo trích hạng ư ờ i thì không cách nào ở, ở trên tay của ta đi qua mấy chiêu lạc hoàng đồ cười lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa bước nhanh đi tới một bên tiếp theo đoàn nhiễm phong mặt lạnh đem một quả nhẫn chứa cùng một quả thẻ ngọc g a o cho sở thiên trong nhận chứa là hai mươi vạn t r u n g phẩm linh thạch mà này cái thẻ ngọc tức là đơn kiếm bí quyết hiện tại cũng cho ngươi rồi chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau đó là tự nhiên sở thiên kết quả hai dạng đồ vật sau đem nhận chứa thu ở của mình trong nhận chứa mà đơn kiếm bí quyết thẻ ngọc thì không có chút nào chần chờ giao cho lạc lưu ly cái này là ngươi đ ổ cần thiết cho ngươi lạc lưu ly có chút kinh ngạc nhìn sở thiên sau đó không có chút nào chần chờ nhận lấy đơn kiếm bí quyết cảm ơn ân sở thiên khé gật đầu một cái đi tới một bên không cần phải nhiều lợi nữa tiếp theo còn lại mấy người vừa hung ác hung ác gõ gõ đúc kiếm sơn trang trúc giang mà trong đó thì lấy tần thủ ngự nhất làm trầm trọng thêm liên tiếp gõ đi đúc kiếm sơn trang mấy trăm vạn t r u n g phẩm linh thạch sau đó vừa ngay trước mặt của mọi người đem tất cả linh thạch tinh cả đệ tử của hắn cùng nhau hỏa thắng rồi như thế như vậy trận này lừa đảo t u ầ n mới rơi xuống màn tre tần bá thiên vẻ mặt cười vui mang theo mọi người rời đi đúc kiếm sơn trang chương hai trăm bốn mươi bốn cưới vợ tần nguyệt nhu điều kiện tần bá thiên mang theo mọi người ra khỏi đúc kiếm sơn trang lĩnh vực phạm vi sau tần thủ n g liền mang theo trăm dặm văn phong cáo tử một lần nữa trở về bói toán tông tu luyện. mà tần long thành là bởi vì bị thương nghiêm trọng bị người hộ tống trở về vương phủ rồi lạc lưu ly mặc dù muốn cùng sở thiên cùng nhau rời đi nhưng nhìn tần bá thiên ánh mắt hiển nhiên là có lời cùng hắn nói cho nên cuối cùng lạc lưu ly cũng đi theo hộ tống tần long thành ngự lâm quân cùng nhau rời đi thủ quốc ngươi mang theo của ngươi nguyệt nhu đi trước hồi cung đi là cha có một số việc muốn cùng sở thiên nói rõ tần bá thiên t h ở ớt lạnh nhạt giọng điệu là không cho cự tuyệt mặc dù tần nguyệt n u không muốn rời đi lại ngại từ tần bá thiên hoàng uy mà đi theo tần thủ quốc trở về thành đi mọi người vừa đi tần bá thiên lại đem ngự lầm quân cho lui mười dặm có hơn sau mới lẳng lặng đánh giá sở thiên nhìn nhìn tần bá thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh một cổ sát khí hỗn hợp có cường giả uy áp lao thẳng tới sở thiên mà đến tại này cổ sát khí cùng uy áp giới sở thiên cảm giác mình thở dốc cũng đều vô cùng khó khăn nhưng hắn vẫn không có trước tiên mở miệng yên lặng chờ tần bá thiên hạ văn ân tần bá thiên thấy sở thiên như thế bảo trì bình thản trong mắt tàn khốc chật lóe uy áp cùng sát khí càng thêm khổ lộ ép tới sở thiên bị bực quỳ g i m xuống đất ao n g n g hai tiếng đua tiếng thanh đột nhiên nhớ tới một con hộp gỗ đột nhiên phá vỡ nhẫn chứa giam cầm vọt ra tiếp theo hộp gỗ bịch một tiếng vỡ vụn ra tới một thanh d i ệ u thế bảo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ chính là kia thiên binh thành trí bảo phá dương d a o găm phá dương d a o găm vừa ra tần bá thiên sở bưng thả uy áp đều bị kia thu nạp như đáo thể treo ở giữa không trung như thái dương bình thường lỏng lánh ở phá dương d a o găm lây nhiễm sở thiên trong thân thể đoạn nguyệt võ hồn cũng là cộng minh bình thường bay ra cùng phá dương g a o găm trên không trung vui mừng đùa giỡn sở thiên đứng lên không thể tưởng nhìn một màn này quả nhiên là tuyệt thế hào đao nhưng lại có thể khiến cho của ta đoạn nguyện c ộ n m ì n h hử hảo t i ể u tử của ngươi đao võ hồn rất đặc thù a tần bá thiên cười lạnh một tiếng theo tay vung lên một cổ cường đại năng lượng trong nháy mắt đem phá dương dao găm chấn áp ở tần bá thiên đem phá dương dao găm chấn áp sau đó cũng không nhiều lời nữa ngươi mặc dù cứu chấm nữ nhi nhưng cũng đoạt đi thân thanh bạch của nàng chấm lại hỏi ngươi ngươi nên làm thế nào cho phải ta muốn cưới vợ nguyệt đu đối với nàng chịu trách nhiệm cuộc đời này vì nàng sinh tử vì nàng cuồng sợ thiên vẻ mặt kiên định nói tần bá thiên nghe được sở thiên lời nói thần sắc chấn động nhìn sở thiên kia thật tình mà ánh mắt k i ê n định đột nhiên vô tay cười to nói hảo một cái vì nàng sinh tử vì nàng cùng a đáng tiếc ngươi cũng không phải là của nàng tốt nhất vị hôn phu nhân tuyển ta không phải là của nàng tốt nhất vị hôn phu nhân tuyển người đó phải cuộc đời này ta coi như là lấy lực lượng một người độc chiến đại tần cũng nhất định phải làm cho nguyệt nhu trở thành vợ của ta sở thiên nhìn về phía tần bá thiên ánh mắt càng ngày càng bất thiện ý h i ệ n nhiên tần bá thiên một phen nói chuyện để cho sở thiên rất không cao hứng rồi Ngươi i có b ế tần Nguyệt Nhu thực ra đã có hôn ước ở thân、rồi. hơn nữa người thân cũng cường hãn dị thường, có thể nghĩ ngươi muốn thân phận không có thân phận, muốn thực lực không có thực lực. Như thế nào đi tranh Nguyệt Nhu? Ấn. quốc thực thái tử. Tự thực thể biết, thực thực thế thủ t lực lực lực. có ước có có có ra rồi, kia đã đi ở sở là là là dị bá thiên lời nói chữ chữ châu ngọc lại không để cho sở thiên chịu đến một tia ảnh hưởng a sở quốc thái tử sao sở thiên trong giọng nói mang theo một tia đùa cợt cùng kinh thường cho ta thời gian ta có thể siêu việt tần quốc mười đại thanh niên cường g i ả nếu như thời gian cho phép ta thậm chí có thể siêu việt ngươi chẳng lẽ những thứ này ta còn không có cơ hội sao hảo có chi k h í đã như vậy chấm r ồ i cùng ngươi ước định chỉ cần ngươi có thể đạt tới cưới vợ nguyệt nhu tam điều kiện ta liền đem nguyệt nhu gả cho ngươi tần bá thiên cười tiếp tục nói thứ nhất ở kế tiếp đại tần hội võ trên đoạt được tiền tam thứ hai ở đại tần hội võ sau đó sẽ có một cuộc b ả y quốc thí luyện chấm muốn ngươi cướp lấy tiền tam thứ ba ta muốn ngươi đánh bại sở quốc thái tử để cho hắn đồng ý giải trừ h ô n nước sở thiên thấy tần bá thiên không có lại tiếp tục ngăn cản tự mình tâm tình thật tốt hảo ta đáp ứng này tam điều kiện ta nhất định sẽ ở nơi này tam điều kiện hạ để cho ngươi hài lòng sở thiên vừa nói x u ề bàn tay ra cùng tần bá thiên liên tục đánh trên tam trường sau tần bá thiên trực tiếp đem phá dương dao găm lấy được trong tay đại tần hội võ vì công bình khởi kiến đao này chấm tựu i thu hạ rồi đối đ ạ i ngươi bảy quốc thí l u y ệ n lúc chấm tự sẽ đem bảo đào trả lại hảo đã như vậy ta sẽ không quáy dày bệ hạ đi trước một bước sở thiên hướng về phía tần bá thiên thật sâu bái một cái sau đó tiêu sái rời đi ba ngày sau sở thiên trở lại võ viện nhìn bốn phía đối với mình chỉ trò học viên sở thiên nhức đầu và phần thật là tiếng người đáng sợ a những người này khẳng định là đã biết ta đối với nguyệt nhu làm chuyện tình rồi từng đôi tràn đầy ghen ghét ánh mắt ngay cả ta viên này cường đại trái tim đều có chút chịu không được sở thiên thiệu lão để cho ngươi một hồi học viện phải đi tìm hắn thỉnh đi theo ta đi đang lúc chính đáng sở thiên nhỏ giọng nói thầm một đạo hơi hiện lộ thanh âm lạnh như băng chuyển đến nhưng lại là lần trước rõ thiên đi thiệu lao c h â đó nam tử sở thiên trịnh trọng gật đầu làm phiền ngươi rồi thực ra sở thiên vốn là tính toán đi tìm thiệu lão dù sao về thiên ma tông mười hộ pháp đại sự như vậy không phải là hiện tại hắn có thể giải quyết đi một trận vừa thông suốt sau sở thiên nhìn lên trước mặt quen thuộc địa phương cùng trước mặt quen thuộc lao ô n g những ngày qua phiêu bạc tâm đột nhiên đã tìm được một tia cảm giác quay về hắn tôn kính hô kêu một tiếng thiệu lão thiệu lão vẻ mặt cười cười xoay người lại nhìn so sánh với rời đi lúc muốn cường đại rất nhiều sở thiên thiệu lao hài lòng gật đầu tán thưởng nói hào tiểu tử không nghĩ tới nhiều ngày không thấy ngươi nhưng lại đã đạt tới đại võ sư cựu phẩm rồi lao phu càng là nghe nói ngươi cùng tần nguyệt nhu nha đầu kia tốt hơn rồi, tốt hơn rồi. sở thiên đầu đầy hát tuyến nhìn t i ể u lão không giải thích được tại sao ban đầu cẩn thận tỉ mỉ t i ể u lão lúc này nhưng lại sẽ nói ra tốt hơn kỳ quái như thế từ ngữ đúng vậy a ta cùng tần nguyệt nhu tốt hơn rồi đáng tiếc a không thể hiện tại t i ể u cưới vợ nặng a ta cùng hoàng đế lao nhi trong lúc làm ba ước định ta nếu là làm không được nguyệt nhu sợ rằng、e、nhìn làm cho mình tín nhiệm t i ể u lão sở thiên nhưng lại quỷ thần xui khiến nói ra một phen tự ti lời nói đúng rồi t i ể u lão ta muốn nói với ngươi nói về ta lần này gặp thiên ma tông dư nghiệt mười hộ pháp truyền tình sở thiên vội vàng đem tự mình muốn nói chuyện tình nói ra lại thấy thiệu lao k h o á t tay chặt lại chuyện này ta đã từ tam công chúa nguyệt nhu châu đó đã biết chuyện này ta sẽ lại làm suy tính hiện tại theo ta đi võ viện quảng trường đi ta muốn tuyên bố lần này phong ấn ma giới nhiệm vụ tình huống ân được rồi sở thiên thấy thiệu lão vô ý nói về thiên ma tông chuyện tình cũng là tạm thời b ô n g xuống chuyện này cùng thiệu lão cùng nhau tiến tới võ viện quảng trường đứng ở võ viện quảng trường trên đài cao thiệu lão trong ánh mắt mang theo tán thưởng quang mang nhìn dưới đài một đám học viên cười nói Bọn chương i h h n n hai học viện kỳ vọng. Lần này phong viện vọng, trăm bốn mươi lăm ám tiễn chặt riết đứng ở võ viện quảng trường trên đài cao thiệu l a o trong ánh mắt mang theo tán thưởng quang mang nhìn dưới đài một đám học viên cười nói bọn ngươi quả nhiên không có cô phụ học viện kỳ vọng lần này phong ấn ma giới c h i môn nhiệm vụ mặc dù có một chút không vui tiểu n h ạ đệm nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thành công vì thế ta đại biểu học viện đối với các ngươi tiến hành lời khen nói tới chỗ này thiệu lão một ngón tay đứng ở dưới đ à i cao sở thiên sở thiên ngươi đi lên lần này có thể thuận lợi phong ấn ma giới chi môn ngươi công lao rất lớn ân thiệu lão ngươi có phải hay không nói sai rồi cái gì vì sao công lao rất lớn chính là sở thiên k ê u ma giới chi môn nhưng là ta cùng đoàn khinh vân hai người cộng thêm nhóm lớn học viên mới thành công phong ấn mà miệng ngươi trung công lao rất lớn sở thiên khi đó nhưng là đang cùng tam công chúa liếc mắt đưa t ì n h à. n g ư ơ i nói chuyện không phải là người khác chính là đại tần hoàng đế đặc xá tội lỗi lạc thủy sơn trang nhị công tử l ạ thu thủy nga Bọn một đám học viên nghe được thiên ma tông trên mặt có một tia không giải thích được mà lạc thu thủy nghe được thiên ma tông nhưng lại là thất kinh không thể nào năm đó thiên ma tông cấu kết ma tộc rõ ràng đã diệt một rồi làm sao có thể còn có cái gì mười hộ pháp thiệu lão hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng quái vật khổng lồ thiên ma tông thật dễ dàng như vậy tiểu diệt muôn sao ngươi nghĩ quá đơn giản rồi kia mười hộ pháp là do tam công chúa tận mắt nhìn thấy ma hóa hắn nếu không phải thiên ma tông dương nhiệt g chẳng lẽ là người của ma tộc sao chuyện này rất là bí ẩn không nên nhiều lời sở tiên h đây là ngươi nên được kia phần khen thưởng thiệu lão vừa nói đem cầm trong tay nhận chứa giao cho sở tiên h trong mắt ý tán thưởng càng thêm n ồ n g đậm lần này đại tần hội võ nhớ được t h a m gia lão phu mong đợi biểu hiện của ngươi ân sở thiên trịnh chọn gật đầu sau đó hướng về phía thiệu lao ô n quyền một xá thiệu lão ta còn có một số việc muốn làm t i ể u đi trước một bước rồi đi đi thiệu lao cười cười đưa mắt nhìn sở thiên rời đi mới mở miệng lần nữa người khác khen thưởng cũng đi lên lấy đi lạc thu thủy nhìn sở thiên rời đi thân ảnh trên mặt hiện ra một tia cờ ư i nhạt hướng về phía bên cạnh người nhỏ giọng phân phó hai câu người nọ t i ể u gật đầu rời đi lại nói lúc này sở thiên bước nhanh ra khỏi vô song võ v i ệ n sau ở trên đường cửa hàng đi dạo thật giống như đang tìm kiếm cái gì ta bây giờ cách võ tông chẳng qua là một bước ngắn, ngắn rồi lại chậm chạp không cách nào t h ư n g qua ta nếu muốn ở đại tần hội võ bắt được tiền tam thứ hạng đi vào võ tông hàng ngũ là nhất định phải làm được xem ra chỉ có thể tìm kiếm những thứ kia hiếm thế linh tài tới vì mình b ộ t phá nghĩ đến tự mình cùng đại tần hoàng đế ước định sở thiên trên người ý chí chiến đấu lập tức bị kích lên nguyệt ngu ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đánh cho thành ước định nghĩ tới đây sở thiên đi vào một nhà phương thị bắt đầu tìm kiếm cần thiết linh tài thỉnh hỏi các ngươi nơi này có thể có nửa đ ờ i hoa sở thiên đạp trên nệm bước đối với buôn bán linh tài nam tử dò hỏi kia bán hàng rong như gặp quỷ bình thường nhìn sở thiên một bộ nhìn kẻ ngu nét mặt a huynh đệ Đầu đời đã ngươi không có hư chứ. Nửa hư cơ Cái loại kia diệt chứ. hoa. hồ có s ạ c h linh thiên ả i ngươi cảm t ấ Khuấy y ta sao. sẽ S. có hơi hiện lộ lúng túng rời đi tiếp theo hắn vừa một hỏi liên tiếp mấy nhà phương thị càng là ngay cả một có chút lớn hình bán đấu giá cũng đều đi nhưng là cũng đều không tìm được nửa đời hoa hạt giống S. này nửa đời hoa đừng nói xài chính là hạt giống cũng đều tìm không được một viên tiếp tục như vậy ta nên như thế nào tìm kiếm ta muốn luyện chế đan dược chủ tài liệu a sợ thiên ngửa mặt lên trời thở dài thấy xác trời dần tối cũng không tâm lại tiếp tục tìm kiếm đi xuống đ a n g c h u ẩ người bị trở về học viện, học h n n ư lại cái ở một cái không n g nào hạng chung nam vàng, người nhìn, nghe nói các hạ đang tìm kiếm nửa đời hoa hạt giống. Ơn. Người làm là cho hoa thấy thật hạ hạt cười tóc tức cười, các đầu một tử mặt tới, một ta tìm đầy kiếm ý đời đi biết nửa đời hoa hạt giống nơi nào có sao nguyên bản đã không có ôm hy vọng quá lớn sở thiên lại không nghĩ rằng chuyện nhưng lại quanh co khúc có h i ể u chuyện cơ mới rồi hoàng mao nam tử gật đầu đi theo ta đi ngoại ô ngoài trăm dặm vua hoa cốc có ta một vị bạn tốt trên tay của hắn thì có một quả nửa đời hoa hạt giống ân sở thiên như có điều suy nghĩ nhìn một chút hoàng mao nam tử sắc mặt trầm xuống trong lòng như có điều suy nghĩ hoàng mao nam tử thấy sở thiên không biến động trong lòng bính lên tiếp tục nói ngươi đang lo lắng cái gì thực lực của ta ngươi cũng đã nhìn ra chẳng qua là tam phẩm võ sư thực lực chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ đối với ngươi bất lợi sao ân ngươi là sẽ không đối với ta bất lợi sở thiên nói tới đây ánh mắt tàn khốc trận lõe vân hải phi ê u miễu bộ lập tức đánh ra một t r ả o chế trụ hoàng mao nam tử h ế t hầu nhấn mạnh t ư n g chữ nói nhưng phía sau ngươi chi người lại đối với ta là thật to bất lợi khu khu ngươi đang nói bậy b ạ gì phía sau ta nào có cái gì bất lợi người ngươi mau chút ít bung tay hoàng mao nam tử một cái tay nắm sở thiên kiết như sắt kìm bình thường nắm cổ họng mình tay một bên rên gì ngươi mau bung ta nơi này là thủ đô không phải là ngươi khả tự do b ư ơ n g thả địa phương đang lúc ấy thì một đạo lăng không mũi tên nhọn g á o thét ra hướng sở thiên phía sau lưng lao thẳng tới mà đến sở thiên hừ lạnh một tiếng xoay người đem hoàng mao nam tử ngăn chặn ở trước người mũi tên nhọn trong phút chốc xuyên tấu hoàng mao bộ ngực càng là thế đi không giảm đánh thẳng sở thiên đi sở thiên một tay lấy hoàng mao bung ra thân thể trực tiếp đổ lui ra ngoài khả k i u tên dài lại như phụ giỏi trong xương bình thường không có kiệt lướt lúc vận hướng sở thiên sung phong liều chết mà đến thật độc á c tiên a sở thiên quát lạnh một tiếng nhẫn chứa một trận loại sáng một thanh trường đao bay ra chấp ở trên tay hướng về phía mũi tên nhọn chính là cường thế vừa bổ phanh s i ê u cường tự lực dưới sở thiên bị trực tiếp ném ra năm dặm có hơn hổ khẩu càng là bị đánh rách tạ tơi ra thật là mạnh l ự c đạo vừa dứt lời tiếng thét bất giác bên hai tam chỉ cường lực mũi tên từ tam phương bắn một lượt mà đến sở thiên không kịp suy nghĩ nhiều trong tay đao thế rất mạnh đánh ra bun ô lôi chạm liên tiếp phát ra ba đạo thế lôi đình vạn quân ba đao đối với trên tam phương bắn mà đến mũi tên nhọn nhưng lại là đao khí bị hủy t a m t i ệ n hướng về phía sở thiên thân thể sỏ xuyên qua phúc một ngụm máu tươi phun ra sở thiên q u ị một gối xuống trên mặt đất g i ậ n quát một tiếng rốt cuộc là ai mau đi ra cho ta g i ấ u đầu lòi đôi coi là cái gì hảo hán chớ có cho là ta trúng ngươi tam tiễn ta liền không cách nào giết ngươi rồi mau đi ra cho ta đắt đắt đắt một trận đắt tiếng vang một tên cưới hắt mã che mặt nam tử lanh k h ó c đi tới không người nào hạng liếc xéo sở thiên có người mua của ngươi mạng mà trên người của ngươi lại có bó lớn linh thạch bổn tọa sao lại không làm đâu v ề phần đối với ngươi động tiễn người là người nào ngươi cũng không cần đã biết bởi vì tiễn người nên giấu giếm ở trong bóng tối hạ thủ mà không phải là ở quang minh trung đối địch Trưng biến. một cho nên ngươi hay vẫn là trở vê vê xuống địa ngục đi hỏi kia có mặt khắp nơi d i ề m vương đi người áo đen nhảy xuống ngựa tới trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ mang theo một trận h ạ n mang c h ậ m dại hướng sở thiên đi tới sở thiên tâm hạ á n c ấ p nguyên công nhắc tới nghị phát lực đem người áo đen bắt giữ lại phát hiện thể nội nguyên lực lại bị phòng lập tức kinh hãi thật là lợi hạ i tiễn nhưng lại đem của ta không thể phong ấn nghĩ nhắc nguyên công sao ha h a ngươi cảm thấy khả năng sao hay vẫn là thì ngươi xuống địa ngục đi người áo đen vừa nói trực tiếp một kiếm chặt xuống sở thiên đầu sở thiên không kịp suy nghĩ nhiều nhắc đau đớn lại bởi vì không có nội lực mà bị chấn đến phải hộp máu ngã xuống đất còn chưa trì h o à n thần người á o đen một kiếm lần nữa rơi xuống hiện nhiên là không tha sở thiên chạy chối chết thăng thiên lên rồi đang lúc ấy thì một mũi tên mũi tên như gió phá không mà đến đem khoảng cách sở thiên cổ chút xíu trường kiếm đánh bay ra ngoài một tên người mặc lựa đỏ áo chẳng cô gái nạo nghễ mà đứng ai nói tiếng người nên giấu giếm ở trong bóng tối hạ thủ mà không phải là ở quang minh trung đối địch rồi ta không phải là đang ở quang minh trong đem trên tay ngươi kiếm xóa sạch sao hừ ngươi là người p h ư ơ n nào k h ô người đ ợ c việc của sen n vào g ư k h á c nếu không sinh luận. Người tử á o đen mặt lạnh nhìn hồng y nữ tử ánh mắt chỗ sâu lại có một tia kiên kỵ ý ta hồng tiễn trận chiến cậy vào tiễn thiên hạ nhiều năm như vậy còn chưa sợ qua người nào người nếu muốn chết ta thành bằng ngươi hồng tiễn vừa nói trong tay hỏa hồng sắc đại cung lần nữa kéo ra một quả hỏa hồng sắc mũi tên nhọn thoáng chốc gào thét ra người á o đen cảm nhận được hướng tự mình bọn tới mũi tên uy lực phi phạm thân thể rút lui đang lúc hét lớn một tiếng còn chưa đậu thủ vừa nói xong một con mũi tên nhọn từ không trung bay ra cùng hồng tiễn phát ra mũi tên oanh kích ở chung một chỗ nhưng lại là s o n g s o n g gãy lịa ra hai người thực lực nhưng lại lực lượng n g a n g nhau sở thiên thừa dịp người áo đen phân tâm giây phút trên tay miễn cưỡng ngưng tụ trường lực hướng về phía trên người của mình chính là hung hăng một kích trục được hộp máu trong lúc ba miếng mũi tên bị c h ấ n xuất thể ngoài trên người nguyên công lập tức khôi phục trường đao vừa bổ một mảnh lôi điện lực lập tức hướng người áo đen bước đi không tốt trí cường đao ý người áo đen trong lòng cả kinh thân thể một đang thể nội nguyên công lại nhắc trường kiếm trong tay càng là uy phong hiến hách một con mánh hổ võ hồn gào thét ra kèm theo kiếm thế s ô n g về sở thiên bổ tới một đào kia chi uy thực ra người h áo đen thực lực cũng không phải là rất mạnh chẳng qua là đại võ sư cựu phẩm thực lực nếu không phải chỗ tối bắn tên chi người tướng trợ sở thiên sớm đã đem kia chém giết tại chỗ ở như vậy cảnh n ộ dưới người h áo đen bại vong là tất nhiên chỉ nghe h é t thẳng một tiếng sau đó người h áo đen cầm kiếm cái tay kia lại bị sở thiên một đao bổ xuống máu tươi dâng lên ra đi tìm chết mắt sở thiên thần như đao trường đao trong tay càng là nhanh như gió một đao chém thẳng vào người áo đen đầu đi nguy cấp một khác bảy chi mũi tên nhọn từ trên cao gào thét ra hồng tiện thay thế hô to một tiếng cẩn thận vừa nói dương cung lắp tên năm mũi tên vừa ra thiên băng địa liệt s u thế trực tiếp đem chỗ tối chi người nằm chỉ mũi tên nhọn nổ nát vốn là muốn giết người h áo đen sở thiên ở phía sau hai mũi tên t ậ p kích vạn bất đắc dĩ đổ lui ra tránh thoát hai mũi tên bị mất mạng chi hiểm nhân cơ hội này chỗ tối bắn tên chi người g i ậ n quát một tiếng đi mau nàng này thực lực cường hãn không phải là ta có thể đối phó hừ sơn thủy có gặp gỡ chúng ta ngày sau có cơ hội còn có thể gặp lại hừ người áo đen dẫn quát một tiếng bước nhanh thoát đi sở thiên đang chuẩn bị đuổi theo lại là ta mũi m tên bay ra bị cách đó không xa hồng tiễn nàng này cùng tên phá vỡ đi ra nàng thản n h i ê nói n không muốn đuổi theo rồi cái kia ở trong bóng tối nam nhân thực lực mạnh tuyệt đối ở võ tông tam phẩm trên đa tạ cô nương ân cứu mạng của ngươi nếu không sợ rằng lần này ta là thai vạ khó tránh rồi sở thiên than nhẹ một tiếng hướng về phía hồng tiễn đáp lại chân thành tha thiết lòng biết ơn a m u ố n tạ ơn t i ự u tạ ơn chính ngươi đi nếu không phải ngươi ở mỗi cái phường thị tìm kiếm nửa đời hoa h ạ giống chỉ sợ ta cũng không biết sự tồn tại của ngươi càng không cách nào trước tới cứu ngươi một mạng hồng tiến khép cười một tiếng từ trong nhận chứa lấy ra một quả màu tím nhạt hạt giống hướng về phía sở thiên quơ -cơ, cơ cái này chính là ngươi cần nửa đời hoa hạt giống ngươi muốn dùng cái dạng gì giá tiền mua đâu sở thiên làm sao cũng không nghĩ tới đi rách g ó t g i à y tìm không thấy nửa đời hoa hạt giống nhưng lại được đến toàn không luồng công phu thời gian cái thế giới này thật đúng là nhân quả tuần hoàn a vật này ta lấy hai nghìn khối trung phẩm linh thạch mua có thể được hai nghìn hồng tiến to mày trên mặt hơi một tia lung tùng nói có thể hay không lấy bốn n g h n trung phẩm linh thạch mua ta gần đây nhu cầu cấp bách một khoản linh thạch cứu cấp s ở thiên thấy hồng tiễn nét mặt làm khó hào sảng nói được rồi cô nương ngươi cứu ta một mạng lấy bốn ngàn trung phẩm linh thạch mua không thiếu cái này trong nhẫn chứa là bốn ngàn trung phẩm linh thạch ngươi kiểm lại một chút đi không cần ta tin tưởng các hạ là người này cái hạt giống bây giờ là của ngươi ta đi trước một bước sau này còn gặp lại hồng tiễn nhận lấy nhẫn chứa trực tiếp đeo tại trên ngón tay sau đó đem nửa đời hoa hạt giống giao cho sợ thiên sau khi tự lo lắng rời đi thật là một kỳ quái cô gái sợ thiên lắc đầu cười khổ đánh giá trong tay màu tím nhạt hẳn giống trên mặt cuối cùng có nụ cười hiện tại chỉ kém thuốc rồi nói tới đây sở thiên sắc mặt lạnh dần t h ừ lần này chặn giết khẳng định là đúc kiếm sơn trang cùng lạc thủy sơn trang gây nên các ngươi đã dám làm như vậy ta đây cũng, cũng không cần nương tay rồi chờ ta lên cấp võ tông c h i cảnh chính là các ngươi trả giá thật nhiều lúc nói xong sở thiên nhanh chóng rời đi không người nào hạng trở lại học viện túc xá bắt đầu thúc nửa đời hoa truyền tình lạc thủy sơn trang một chỗ ám bảo ở bên trong lạc thu thủy lạnh lùng nhìn lên trước mặt hai người lựa giận ở trong không khí đốt hai người các ngươi phế vật một võ tông tam phẩm một đại võ sư cựu phẩm cường giả liên thủ nhưng lại liền một cái phế vật sở thiên cũng đều không đối phó được ta lưu các ngươi là dụng ý gì chủ tử không phải là sở thiên thực lực quá mạnh mẽ mà là trên nửa đường rết ra khỏi một hồng ý nữ nhân nếu không phải nữ nhân kia chặn ngang một gạch sợ rằng hiện tại ta đã đem sở thiên thủ cấp d a o cho trong tay của ngươi rồi tên kia cựu phẩm đại võ sư người áo đen đầu đầy mồ hôi thân thể càng là run run rầy rầy hiển nhiên đối với lạc thu thì rất là kiềm kỵ còn dám từ chối trách nhiệm đáng chết Lạc nếu nữ b nhân kia dám cùng lạc thủy sơn trang đối nghịch như vậy tựu để cho nàng đi trên đường hoàng thuyền cùng an nô -no、làm bạn đi ngươi mang chút ít trong trang cao thủ tìm được nữ nhân kia giết chết lạc thu thủy nói xong phẩy tay háo bỏ đi chương hai trăm bốn mươi bảy hóa dương tụ khí dẫn linh đan sở thiên đi tới đô thành ngoài một chỗ giữa núi rừng tìm một chỗ vắng vẻ sơn động ở sơn động ở ngoài hảo hảo bố trí một phen sau mới đi vào sơn động khoanh chân ngồi xuống hiện tại nửa đời hoa hạt giống thuốc xong phụ trợ tài liệu cũng đã chuẩn bị toàn là thời điểm lòng không tạp nghiệm luyện ra viên thuốc này sau đó s u n g kích võ tông c h i cảnh rồi nghĩ tới đây sở thiên không cần phải nhiều lời nữa yên lặng từ trong nhẫn chứa lấy ra chuẩn bị tốt đan đỉnh đặt ở trước mặt sau đó lại từ đó lấy ra cái này tiếp theo cái kia phụ trợ tài liệu yêu đan yêu máu, liệu dược đ sở thiên lấy ra n hít ư n g sâu một hơi hai chòng mắt chậm rãi nhắm lại lần nữa mở ra trong hai t r ò n g mắt một mảnh sáng ngợi lên sở thiên bàn tay dán đan đỉnh hỏa khẩu nơi thể nội cựu dương hóa lôi quyết cực tốc vận chuyển từng đoàn từng đoàn ngọn lửa bao quanh linh khí xuyên qua kinh lạc xuyên thấu qua lòng bàn tay hiện lên ở kia đan đỉnh h ỏ a khẩu nơi đằng đằng buốc cháy lên ngọn lửa tứ lướt thậm chí bao trùm cả đan đỉnh sở thiên sắc mặt ngưng trọng linh khí ở song trưởng bên trong hội tụ một cổ hấp lực toét phát ra kia mười mấy loại dược thảo tề tề hướng sở thiên song trưởng nội bay tán loạn mà đến lúc này sở thiên linh hồn lực t ấ u thể ra một bên khống chế ngọn lửa để cho kia chậm g ã i giảm bớt một b ê n khống chế song trưởng nội linh khí che chở dễ chịu dẫn tới một khắc nào đó ngọn lửa rút nhỏ những thứ kia dược thảo mơ hồ cũng có một mảnh thuộc về hơi thở của bọn h ắ n tràn ra sở thiên trong lòng cả kinh ngay vào lúc này khoe mắt đầu tiên là hết lên trái trên lòng bàn tay dược thảo sở thiên tay trái vung lên từng k h ỏ a dược thảo t i u bay vào đan đỉnh bên trong nguyên bản đã thu nhỏ lại ngọn lửa vào giờ khắc này cũng là một lần nữa đánh tới trong n g a y mắt những dược thảo này cành lá nhanh chóng mất đi sinh cơ biến thành khô vàng đến nơi này một bước nếu như ngọn lửa lại là như thế như vậy những dược thảo này cũng đều sẽ trở thành phế tích sở thiên khống chế linh hồn lực lượng đem ngọn lửa lại một lần nữa đẹp thớp nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa mang theo nhiệt độ bình thường từ từ quay những dược thảo này qua chút thời gian đột nhiên những thứ này khô vàng dược thảo mặt ngoài có một tia hơi nước xuất hiện cũng chính là lúc này sở thiên hai tròng mắt sáng ngời chính là hiện tại lúc này sở thiên phải trên lòng bàn tay còn có một bội dược thảo đó chính là nửa đời hoa nửa đời hoa bởi vì thời gian dài hấp thực sở thiên thể nội linh khí cho nên lúc này hoa n ở càng thịnh thậm chí nó kia diễm hồng sắc diệp tử cũng là biến thành trông rất sống động đã t ù y diễm hồng sắc biến thành huyết sắc sợ thiên tay phải vung lên, kia nửa đời hoa tựa như một vệ sao băng chạy xuống tới đan đỉnh nội bất quá quái dị chính là ngọn lửa kia ở va chạm vào kia nửa đời hoa lại thật giống như bị đ ồ n g hóa cũng là biến thành huyết s á c thậm chí kia dâng lên ngọn lửa nhiệt độ cũng đều là để cho sở thiên có chút cảm thấy nóng bỏng mồ hôi răng đầy ở trán của hắn lần này kia nửa đời hoa trải qua kia nhiệt độ hôn s ấ y trong nháy mắt tự biến thành khô vàng sinh cơ t ậ n vô sau khoảnh khắc một giọt máu sắt chất lỏng liền từ trung nghiền ép ra đang lúc này sở thiên bàn tay một chiêu đan đỉnh nội chất lỏng chính là bị hút đi ra ngoài cuối cùng bị sở thiên phóng tiến một cái bình nhỏ kế tiếp sở thiên lại từ trong n h ậ n chứa lấy ra một cái khác bình nhỏ mở ra nắp bình bên trong làm ấ y loại thuốc bột vì này hóa dương tụ khí dẫn linh đan s ở phải thuốc bột sở thiên nhưng là xài một đại phen công phu trước đem thuốc bột thật cẩn thận toàn bộ ngã vào đan đỉnh bên trong để cho ngọn lửa độ ôn hòa chốc lát làm thuốc bột có một tia biến hoàng dị trạng xuất hiện sở thiên đem tia chứa hôn hợp có nửa đời sữa hong chúa hoa chất lỏng bình mở ra dùng linh khí bao quanh bọn chúng sau đó chậm rãi đưa vào đan đỉnh nội sở thiên sắc mặt lần nữa ngưng trọng kế tiếp mới là t r ọ n đầu hí thành đan một bước này không chỉ có muốn khống chế tốt hỏa h ậ u còn muốn đem số lượng vừa phải linh khí đưa vào trong đó một không cẩn thận lúc trước làm hết thể t i ể u không có bất kỳ ý nghĩa sở thiên đem linh khí hội tụ ở trên song t r ư n g đem hừng hực ngọn lửa hóa thành ngọn lửa mầm chậm rãi hun s ấ y kia thuốc bột cùng giật thủy sau đó từ từ đem trên song trưởng linh khí chậm rãi đưa vào làm tới một nào đó hạn mức cao nhất sở thiên vung tay lên vốn là trên mặt đất nằm ngang nắp đỉnh liền trở về hắn hẳn là đi địa phương mà cũng chính là lúc này sở thiên trực tiếp đem ngọn lửa mầm bay lên hừng hực ngọn lửa che mất đất đất đất đỉnh bất qu b ê như nhưng là nhìn viên thuốc này hình thức ban đầu sở thiên thở ra một hơi thật giống như trong lòng cùng nhau một khối tảng đá lớn cuối cùng bùng xuống một bước này gọi thành đan đan đã co hình dạng xuống tới chính là trao chuốt đem dược lực trở thành đều đều hóa cũng chính là cái gọi là ngưng đan ngưng đan quá trình tương đối đơn giản cơ hồ đến nơi này một bước hẳn là có thể coi như là đại công c a o thành rồi sở thiên khống chế linh khí ngọn lửa cùng với linh hồn lực ở kéo dài sau nửa canh giờ đan đỉnh vang lên no một quả màu đen sáng rất tròn đan dược xuất hiện ở đan đỉnh bên trong đem phòng tay đan dược để vào bình nhỏ trung hậu sở thiên lô mũi ních tới gần miệng bình nghe nghe từ đó tán phát ra đan hương đ a n có tốt chọn xấu bỏ chi phân mà cao cấp đan dược không chỉ có đan hương càng là có đan văn cùng với đan kiếp nuốt vào này cái hóa dương tụ khí dẫn linh đan có lẽ ta là có thể từ đại võ sư cựu phẩm đột phá đến võ tông nhất phẩm đi mắt sở thiên thần chỗ sâu mang theo một tia kỳ ký u a n mang mặc dù hiện tại có này hóa dương tụ khí dẫn linh đan nhưng đó cũng không phải tựu i trăm phần trăm có thể đột phá thành công cho nên vì bảo hiểm khởi kiến không để cho một tia n g o ạ i ý muốn phát sinh sở thiên vội vàng từ trong nhận chứa lấy ra một chút đan dược ăn vào để cho mình thể nội linh khí khôi phục đến trạng thái đình phong sở thiên hai chân ngồi xếp bằng thời gian trôi qua từng phút từng giây ở một khắp nào đó sở thiên hai t r ò n g mắt đột nhiên mở ra như một thanh lợi kiếm thẳng đâm chân trời hắn hoạt động hạ gân cốt sở thiên kiểm tra hạ bột phía xác định không có người lạ sinh ra xông vào sau liền tiếp theo lặn quyết tâm thần ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi hít một hơi sở thiên lấy ra bình nhỏ miệng bình k h ẽ n g h i ê n g kêu mai hóa dương tụ khí dẫn linh đan tiện lăn đi ra ngoài rơi vào sở thiên lòng bàn tay hóa dương tụ khí dẫn linh đan danh như ý nghĩa mượn trời cao thái dương xu thế tụ thiên hạ linh khí dung nhập bản thân đã đạt tới dẫn linh hiệu quả. vì đột phá cung cấp cường đại trợ lực sở thiên lần nữa hít h à từ hóa dương tụ khí dẫn linh trong nội đan chuyển đến mê người đan hương liếm liếm đôi môi không chút do dự nghi tựu i một ngụm đem nó ngậm vào trong miệng chương hai trăm bốn mươi tám lên cấp võ tông hóa dương tụ khí dẫn linh đan vừa vào miệng từng k i a ấm áp liền từ trong miệng khuyết t á n ra một lát sau từng cổ tinh thuần năng lượng tựu i bay vào sở thiên trong đan điển chốc lát sở thiên thân hình mạnh mẽ r u lên tâm thần toàn bộ dung nhập bên trong đan điển sở thiên hai tay kết ấn đầu ngón tay bay múa cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển ở thể nội kia trận trận bất quá sở thiên dù sao đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình luận tâm cảnh vượt xa bạn cùng lứa tuổi coi như là kia tính cách cũng là hết sức kiên cường quan trọng nhất là sở thiên cơ sở đánh tốt vô cùng cho nên ở nơi này hai cổ lực lượng va chạm còn không đến mức đối với hắn kinh lạc tạo thành quá lớn tổn thương nay cổ màu đỏ năng lượng ở sở thiên thể nội tứ l ư ớ c nhưng là lại hay vẫn là đấu không lại sở thiên thể nội tinh thuần linh khí dù sao đây là địa bàn của nó sở thiên thể nội màu đỏ năng lượng đã từ từ cùng biến thành thể nội linh khí bất quá hỏng b é t chính là khổng lồ năng lượng vượt xa ra sở thiên cựu phẩm đại võ sư thừa nhận cho nên hiện tại bởi vì đạt tới một điểm giới hạn lại tiếp tục như vậy sẽ bạo thể bỏ mình bất quá sở thiên mặt lộ vẻ một tia điên tuồng nhưng lại gia tăng linh khí đưa vào lực độ nếu là có người ở bên cạnh nhìn một màn này nhất định sẽ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ vào lúc này ở trong người gia tăng linh khí không khác tự tìm đường chết sở thiên cũng biết là như vậy thực ra dựa theo hóa dương tụ khí dẫn linh đan hiệu quả hắn là sẽ không xuất hiện lúc trước cái loại kia chẳng h uống nhưng là sở thiên lơn là xem nhẹ một chuyện chuyện này cũng là hắn mới vừa vừa nghĩ đến vốn là nửa đời hoa hiệu quả vừa vặn nhưng là hắn lại r a tốc t h u ố c d ụ c hóa nó sinh trưởng dược hiệu thật mạnh cho nên mới đưa đến loại tình huống này phát sinh như là đã đến nơi này bước đất nay sở thiên chỉ có thể lại đánh cuộc một lần rồi về phần phương pháp chính là tăng lớn linh khí đưa vào tốc độ tổng số lượng đả thông mặt khác huyết quản đem linh khí c ù n g cổ năng lượng này đẩy vào mặt khác địa phương c h u n g đi theo thâu s u ấ t tốc độ càng lúc càng nhanh sở thiên khỏe miệng có một tia máu tươi chẳng hẳn ra không chỉ có như thế trên thân thể hắn có bất đồng trình độ ra máu lúc này trong cơ thể hắn đã đả thông toàn bộ bế tắc kinh mạch những thứ kia không có tìm được đường đi linh khí năng lượng toàn bộ biến thành táo bạo ở sở thiên thể nội đấu đã lung tung đại làm phá hư sở thiên lại l à phun ra mấy ngụn máu tươi đầu ngón tay bay múa làm cuối cùng một thủ ấ n hợp hai là một g â y phút sở thiên thân thể thật giống như thấu minh hóa bình thường từng tia t r ắ n g tuyến xuất hiện sau đó từ từ mở rộng cuối cùng tạo thành tính ra mấy đạo kinh mạch trong lúc nhất thời những thứ k i a c u ồ n g bạo năng lượng phỏng nếu tìm được c a n thật ngon bình thường nhất tề xuống tới làm cuối cùng một tia năng lượng biến mất ở sở thiên thể nội sở thiên thể nội vang lên o ho ở đỉnh đầu của hắn bầu trời một đạo bạch sắc liên hoa chậm rãi nở rộ nhìn đỉnh đầu đoá hoa này bạch liên sở thiên có một mảnh kích động hô to nhưng lại lại là linh liên đoá hoa này linh liên ở tồn tại một lát sau hóa thành bạch quang phiêu tán xuống tới tắm rửa sở thiên thân thể giờ phút này h ắ n tất cả thương thế cũng đều là hoàn toàn khôi phục không chỉ có như thế một cổ cường đại hơi thở bắt đầu lấy sở thiên làm trung tâm hướng bốn phía phát ra mà mở v õ tông nhất phẩm sở thiên cảm thụ được thân thể lực lượng cường đại trong lòng mừng rỡ không nghĩ tới ta đột phá võ tông chi cảnh lúc nhưng lại hóa ra khỏi bạch liên đây nhưng là viễn cổ thời đại võ giả mới có thể có kỳ n ộ a lấy ta hiện tại đặc thù năng lượng chính là v õ tông tam phẩm cũng có thể đánh một trận sở thiên đắc ý cười sau đó cất bước đi ra sân động từ cao sơn ngắm nhìn nơi xa kia phồn hoa đô thành k h o miệ vung lên vẻ tươi、cười. l ầ m b ầ m nói đại tần hội võ lần này ta liền coi là dùng hết tánh mạng cũng muốn bắt được tiền tam hàng ngũ nhớ kỹ s ở thiên ngươi tuyệt đối không thể thất bại nguyệt nhu còn đang chờ ngươi đi cưới vợ nàng đấy s ở thiên đối với mình thầm hạ quyết tâm sau đó giấm bước rời đi ba ngày sau cùng ngày tế luồng thứ nhất dương quang xuyên qua h tám chiếu rọi ở trên mặt đất chỗ ngồi này đô thành bắt đầu biến thành tiếng động lớn ồn ào lên không ngoài như vậy hôm nay là đặc thù cuộc sống một kẻ buổi lễ long trọng tự phải ở chỗ này cử hành đó chính là đại tần hội võ lần này đại tần hội võ nơi sân bãi là ở thủ đô trung ương quảng trường cử hành làm chủ phương hoàng tộc ở trong đó bảy mươi đấu đài mỗi cái bên cạnh lôi đài đều có hai tu vi không tầm thường cao thủ bởi vì biết võ nhân số đông đảo cho nên vì tiết kiệm thời gian mỗi lần cũng đều là bốn đấu đài đồng thời bắt đầu tỷ võ mọi người cũng đều l ặ n g lặng hôm nay chúng ta cử hành đại tần hội võ mục đích là vì chọn lựa có tiềm lực có năng lực cứng giả nếu như đoạt giải quán quân như vậy tự nhiên khen thưởng p h o n g hậu lần này trọng tài l a ông lớn tiếng nói nói không nói nhiều hiện tại biết võ bắt đầu khi lão ông lời nói qua đi một cái trước mắt vốn là toàn trường yên lặng tràng diện nhất thời biến thành náo nhiệt lên tới tham gia đại tần hội võ người tự nhiên đông đảo hơn nữa ngư long hưu tạp sở thiên cũng không cho là mình có thể một đường vượt qua coi như là hiện ở mình bây giờ đã tại đại võ sư c ử u phẩm chung là có thể đứng thẳng kháng võ tông cao thủ nhưng là thiên ngoại hữu thiên sở thiên tự nhiên sẽ không tự cho là đúng cho là này đại tần hội võ không có vượt qua võ tông nhất phẩm cao thủ xuất hiện nhìn từng trận chiến đấu đi qua mỗi cái võ viện trưởng lão toàn bộ dự tính xem cuộc chiến ngay cả đại tần hoàng đế tần bá thiên cũng là mang theo tần nguyệt l ư u chạy tới đánh giá tần khốc thắng hạ p h á p thắng hách xá trong ngay cả trung thắng theo một đám tuyển thủ tên thông qua đấu vòng loại thời gian cũng đã đến buổi trưa lúc này trời khí nóng bức nhưng là lại không chút nào giảm đoàn người nhiệt tình sở thiên đối chiến đường n ỗ một tiếng ngẩng cao thanh â m từ số bốn trên lôi đài chuyền ra vang r ộ i chân trời sở thiên khỏe miệng câu lên v ẻ t ư ơ i cười thân thể bay lên trời phóng qua đám người sau đó dừng ở trên lôi đài lúc này sở thiên trước mặt đứng là một đại hán va vỡ đại hán kia ra thịt co lại khuôn mặt cũng đều là râu rịa hiện lộ cực kỳ lôi thôi trong tay nhắc một thanh cự kiếm mũi kiếm kéo ở đá phiến trên càng thêm kinh khủng chính là thằng đá kia cũng đã là sụp đổ chia năm xẻ bảy thấy một màn này sở thiên hai mắt ngưng trọng phải biết nơi đây nhưng là đại t ầ n đ ô thành tia đá phiến tài liệu t i ể u càng thêm không cần phải nói nhưng l à nhưng bằng này cự kiếm sức nặng là có thể để cho đá phiến sụp đổ không khó nghĩ ra này cự kiếm chi nặng thấy đứng trước mặt như vậy một gầy yếu thanh niên đại hán không khỏi sửng sốt sau đó châm chọc mở miệng chẳng lẽ vô song võ viện học viên cũng đều là mặt trắng sao ta đây đoạn đường này thua hơn mười người cũng đều là vô song võ viện không nghĩ tới cuối cùng muốn đối phó người lại còn là vô song võ viện ngươi nếu là sợ chết hiện tại hãy mau cùng ông nội cầu xin tha thứ nếu không đến lúc đó cũng không thuốc hối hận ăn sợ thiên cười một tiếng không chút nào lâm vào nhiễu loạn tâm thần bình tĩnh mở miệng thật sao vậy ngươi thật đúng là xui xẻo có thể gặp được trên ta là bi ai của ngươi ngươi nhất định bại trận, Trưng 249, trận chiến đầu tiên. đại hán hừ một tiếng sau đó toàn thân hơi thở đột nhiên buộc phát ra lúc này lấy hắn làm trung tâm dưới chân mặt đất từ từ sụp đổ càng ư bước, sở thiên hai mắt ngưng ờ n thiên thiên trọng nhìn đại hán, trong lòng g đại để đại hơi lui hai thở thậm chí cho phía mắt mấy c sở sau sở về nọ thêm n ị phẩm. như nhị phẩm thể Bất tông thế coi lại là nào, võ có sở n ở đại võ sư cựu p h ẩ dây p hợp ú t thể đối chiến võ tông nhất phẩm chi người. Càng thêm là Càng có chiến chi phẩm h đối người. võ hiện giờ chính hắn cũng đã đột phá đến võ tông nhất phẩm càng là lấy cái loại kia tình huống đặc biệt dưới đột phá đây này lớn như vậy thiên nhiên khe dánh mình cũng có thể vượt qua đối phương cùng mình cũng đều là ở đồng nhất giai nội bất quá so với mình chỉ cao một cái cấp bậc sở thiên làm sao có thể sẽ sợ trong lòng cả kinh sau khi sở thiên trong hai t r ò n g mắt lộ ra một mảnh cổ nhiệt hắn cũng muốn biết tự mình đột phá sau thực lực đến tột cùng đến trình độ nào bất quá đây mới là đấu vòng loại tự mình nhất định phải thực lực cho nên một phen suy tư sau sở thiên quyết định trước lấy đại võ sư đỉnh phong thực lực đối kháng này đại hán nếu như có sinh tử nguy cơ kịp thời buộc phát ra võ tông thực lực như vậy còn có thể đưa đến không đồng dạng hiệu quả Thình thịch, thiên tiếp thở, tự bành, bành, hán hơi mình lên sở s ở đại kia đại đem kế kéo võ Vẫn, là lùi m ộ theo quát to một tiếng đường nỗ hai tay cầm kiếm liền hướng sở thiên bổ tới lạnh thấu xương kình phong đập ở sở thiên trên hai gò má không chỉ có như thế đường này nỗ tốc độ cực nhanh đảo mắt liền đi tới sở thiên trước mặt thời điểm ngàn cân treo sợi tóc sở thiên s o n g chân vừa đạp về phía sau nhảy lên này mới tránh thoát k i a bổ tới cự kiếm ở tránh ra trong nháy mắt sở thiên cảm nhận được trôi này cự kiếm sức nặng chân mày không khỏi hơi hơi nhăn k i a thanh cự kiếm sức nặng cứ việc chưa đầy trăm cân nhưng là cũng xê xích không xa đường nỗ thấy một màn này tinh mắt mở miệng lại vẫn có thể tránh thoát của ta một kích bất quá coi như vậy coi như là biết võ không cho phép trí người lấy cái chết như vậy hôm nay ta liền muốn cho ngươi lại cũng tu luyện không được sở thiên cũng không nói nhảm ở đường nỗ đang khi nói chuyện thân thể nhanh chóng về phía trước lao xuống đi ở lúc sắp đến gần đường nỗ lúc đường n ỗ cười một tiếng phản đối dêu cực nói sơ sơ chỉ đại võ sư ta để cho ngươi đánh sở thiên trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười cổ quái một quyền dùng đem hết toàn lực nhanh chóng đánh ra mang theo nhẹ nhẹ tiếng s é gió hướng đường nỗ bộ ngực đánh đường nỗ trên mặt thủy trung cũng đều treo một tia khinh thường thân sắc nhưng là sắp tới đem đánh vào đường nỗ bộ ngực giây phút sở thiên khí thế v ừ a c h u y ể n hơi thở kế tiếp kéo lên một cổ không thuộc về đại võ sư hơi thở toẹ phát ra không tốt tiểu tử ngươi ông ta lại là võ tông nhất phẩm coi như là đường nỗ không quan tâm đại võ sư một kích nhưng là tại chính mình không chút nào phòng bị dưới võ tông một kích đây chính là sẽ làm cho mình trọng thương đã muộn thấy đường nỗ trong ánh mắt vẻ hoảng sợ sở thiên vung lên một mảnh nụ cười không chút lưu tình một q u y ề n hung hăng đánh vào đường nỗ bộ ngực sau đó ở hắn bay ngược trong lúc sở thiên nhanh như tia chấp vươn một cái tay khác bàn tay thành đao hung hăng đánh vào đường nỗ cánh tay ở giữa mối khớp bộ vị giang giác, một tiếng xương dao thoa phát ra nhẹ vang lên chuyển đến đao tay trực tiếp đem đường nỗ mối khớp bộ vị xương đánh chắc khớp không chỉ có như thế tia trong tay cự kiếm cũng là trong nháy mắt này rơi xuống đất như thế đồng thời đường nỗ phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên trên cánh tay chuyển đến kịch liệt đau đớn khiến cho hắn sắc mặt không khỏi trở nên t r ắ n g bệnh nay còn không có xong sở thiên động tác không có chút nào dừng lại đôi bàn tay thật chặt chế trụ đường nỗ cánh tay sau đó dụng lực ngắt một cái a nhất thời đường nỗ lại cũng không cách nào giữ vững lúc trước ngạn mặn rồi phát ra một tiếng như rết heo thống khổ tiếng kêu thảm thiết trên cánh tay chuyển đến kịch liệt đau đớn phảng phất cả cánh tay cũng đều g h y như vậy kêu thẳng vào trái tim toàn tâm bức dứt đau đớn là hắn chẳng bao giờ nhận thức quá ngắn ngủi trong nháy mắt đường nỗ sắc mặt cựu trở nên một mảnh trắng bệnh trên trán càng là hiện đầy tinh mịn tỉ mỉ mị mồ hôi hột hắn không nghĩ tới trước mặt người này lại như thế có tâm cơ trên cơ h ẩn giấu thực lực làm cho mình sơ ý sau đó không cho mình lưu một tia cơ hội lại để cho cánh tay mình chất khớp làm cho mình không cách nào nâng kiếm tới chiến s ở thiên biết trước mặt mình một loạt thế công cũng không thể đối với này võ tông nhị phẩm cường giả tạo thành cái gì thương tổn hư l ệ n h một tiếng sau ở đường nỗ còn không có lấy lại tinh thần trong nháy mắt tay phải thành dao găm kia trên bao quanh trận trận linh khí trong nháy mắt này cường đại hơi thở lần nữa phát ra hung hăng xuyên qua đường nỗ bộ ngực người đường nỗ phun ra một ngụm tiếp một ngụm máu tươi hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình này võ tông nhị phẩm thực lực ở còn không có thi triển liền bị người đánh bại trận chiến này hắn không phục nhưng là thắng bại đã sớm rõ ràng s ở thiên thắng trên đài cao tần nguyệt nhu nghe được s ở thiên thắng ba trước kia tâm tình thật tốt trên mặt chất đầy nụ cười thông qua của mình phụ hoàng báo cho mình nàng đã biết s ở thiên cùng tần hoàng ước định mặc dù rất lo lắng nhưng cũng trị giá chỉ đành phải lựa chọn tin tưởng sợ thiên ân hoàng nhi đang nhìn ai đó p chiến chiến đại tần hội võ tiền tam thiên căn bản là quyết gia đào thải nhân tuyển ở ngày thứ hai ở bên trong sở thiên đối thủ chẳng qua là một đại võ sư tam phẩm thanh niên ở mấy chiêu sở thiên lên cấp ngày thứ ba tranh tài nhưng là có khán đầu rồi bởi vì hôm nay là quyết gia đại tần hội võ trước hai mươi mạnh nhân tuyển không chỉ có như thế hôm nay tranh tài hàm kim lượng vẫn còn rất cao dù sao đi tới một bước này không có ai sẽ là kẻ yếu hôm nay trận đầu là vô song võ viện sở thiên đối chiến mạc xa thành t ắ c phong sở thiên mấy ngày này vẫn đang quan sát trên chiến trường cao thủ cho nên đối với cái này t ắ c phong vẫn còn có chút kiếm kỵ dù sao hắn từng liên tiếp đã đánh bại ba võ tông tam phẩm cao thủ trước mắt t á t phong là một hơn hai mươi tuổi người thanh niên hình thể so sánh gầy ấn sở thiên mấy ngày này quan sát này t á t phong tâm tư kỳ não coi như là đối mặt đại võ sư cũng sẽ không buông l ò n g cảnh giác là một có phần có tâm cơ nhân vật thực lực càng là võ tông nhị phẩm thực lực cường thế giới tam phẩm võ tông cũng đều có thể bị bại có thể nghĩ là biết trận chiến này đúng là sở thiên đại tần hội võ trên trận đầu gian nan cuộc chiến Trưng 250, bại đ ị c hai người vừa lên sân cũng không có làm qua nhiều trao đổi sở thiên lần trước toàn thắng đại hán kia phương pháp hôm nay là không thể dùng cho nên võ tông nhất phẩm hơi thở trục đột nhiên phát ra mà kia t á t phong diện sắc bình tĩnh như trước không có một tia một chút nào hơi thở tán phát ra chẳng qua là trong tay phải có một cái c h i ế t phiến xuất hiện thân ảnh chật lóe t á t phong liền biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa vừa xuất hiện ở một cái khác phương vị sở thiên sắc mặt ngừng trọng nhìn chăm chú vào đây hết thảy trường đao cũng là lặng lẽ xuất hiện ở trong tay b á đột nhiên sau khoảnh khắc t á t phong thân ảnh xuất hiện ở sở thiên trước mặt c h i ế t phiến mang theo lệnh thấu xương kình phong tựu hướng về phía sở thiên cổ quất tới không chỉ có như thế trong né mắt tác phong hơi thở phong toàn thân linh khí cũng đều là quấn quanh ở gãy trong quặn sở thiên thầm têu không tốt lại đã không có trốn đã qua đầu vững vàng ngửa ra sau bất quá vẫn là có một đạo vết máu xuất hiện ở cổ họng của hắn nơi dùng tay lau kêu máu tươi nhìn một chút sở thiên lẩm bẩm nói người này thực lực quả nhiên cường hãn nếu làm tổn thương ta ta cũng cũng không cần nương tay rồi nói thôi sở thiên đem trường đao ném ra đầu ngón tay bay múa t ừ n g đạo thủ ấ ớ n như, như ảo ảnh hiện thân cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển tụ dương ấn nhanh chóng tấn công hướng tác phong tụ dương ấn phá sở thiên toàn thân hơi thở toàn bộ phụ da trên bàn tay làm trên tay ngọn lửa thiêu đốt đến nhất nồng đầm thời điểm sở thiên một tiếng quát lên đồng thời trên bầu trời cũng là trong lúc bất chợt phát ra nhiều tiếng đ a u hú thanh âm trên bầu trời trường đao cũng vào thời khắc này đồng thời phát động tự huyễn tựa như thật đoạn nguyệt võ hồn chiếm cứ cả trời cao hào quang màu trắng đầy giấy này một phương t h i ê n địa làm cho người ta mở mắt không ra giết một tiếng chợ quát từng đạo tia ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống hóa thành điểm điểm tinh quang giống như lưu tinh nhắm thẳng vào tác phong cả chân trời phảng phất giống như đã trải qua một cuộc dài d ò n mưa sao xa bình thường ở ánh sao gắn đầy bầu trời để lại vô cùng sáng lạ n g một khoản g lúc này t á t phong diện dung không còn bình tĩnh nữa hắn hiện tại cảm thấy một khẩu nguy hiểm hơi thở hắn không nghĩ tới so với mình thấp một cấp bậc võ tông nếu có thể làm cho tự mình cảm giác được sợ hãi bất luận là sở thiên trên tay tụ dương ấn hay vẫn là trên bầu trời trường trong đao dung hợp võ tông đặc hưu nào t h u ậ t đoạn n g u y ệ t võ hồn đều là để cho hắn kinh hãi thắng b ạ i ở chỗ này đánh cược một lần một chiêu thấy kết quả t á t phong cũng không có nương tay trong tay chiết phiến bay múa thậm chí có lá dụng thổi qua càng ngay càng nhiều cuối c ù nhận g t t g i ố g như biến thua hài một tùy tổ t lá dụng h n h đ ạ hước n trùng g tròn. Tắt mắt không phong ánh xoay n g t h h ngươi lên, lá dụng cùng đoạn nguyệt võ hồn đụng nhau kia hai, hai tiểu võ cho rằng ta t á t phong toàn bộ thực lực cũng chỉ có như vậy điểm sao mặc dù ta không thể vào vây mười đại thanh niên cường giả hàng ngũ nhưng cũng không phải là người một võ tông nhất phẩm tiểu nhân vật có thể mệt thị t á t phong vừa nói trong tay c h i ế c phiến bung lên trong lúc lại là từ c h i ế c phiến trên nhảy ra một con hát dao sở thiên trong mày nhìn lên trước mặt quanh quần hát dao thất kinh lại là hát dao võ hồn đây nhưng là hết sức hy hi hữu võ hồn a xem ra thực lực của ngươi hẳn là tỷ võ tông tam phẩm mạnh hơn một bậc ánh mắt của ngươi cũng không phải rất kém cỏi nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là đoán chừng sai lầm tác phong vừa nói trong tay chiết phiến liên tiếp chém ra tam kích tam kích sau đó tia xác mặt trắng bệnh nhưng chiếc phiến trên lại là ở trong c h ư ớ c mắt xuất hiện lần nữa tam chỉ hát dao bốn chỉ hát dao lẫn nhau quay quanh ở chung một chỗ cuối cùng ở một trận hắc quang sau đó tan ra làm một thể biến thành một con bốn thủ d a o long a sở thiên nơi xa trên đài cao tần nguyệt nhu trong lòng bính lên nhẹ giọng kinh hô đang chuẩn bị đứng lên lại bị một bên hộ vệ tần bá thiên tần thủ quốc bàn tay áp trở về trên ghế ngồi tin tưởng sở thiên hán đường sẽ không dừng lại ở nơi này tần thủ quốc một câu nói s á t na để cho tần nguyệt nhu an t ĩ n h lại ánh mắt liếc nhìn của mình p ụ hoàng lại phát hiện tần bá thiên đang xem cuộc chiến lại là của mình hai hoàng huynh tần hàn lang chiến cuộc lần này sở thiên mạnh nhất địch thủ ra khỏi nhị ca ở ngoài t i ê u thuộc hoa điệp khiêu vũ đoàn kinh vân lạc thu thủy cùng huyết bức mấy người rồi cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tần thủ quốc thấy tần nguyệt nhu như có điều suy nghĩ tức thời nhắc nhở tần nguyệt nhu nghe đến đó sắc mặt ngưng tụ coi như là cầu ta cũng muốn hai hoàng huynh tương trợ ta lần này tần nguyệt nhu nói xong không hề nữa xem cuộc chiến sở thiên chiến cuộc mà là trực tiếp mang theo tùy tùng hồi cung rồi hiển nhiên là có việc phải làm lại nói sở thiên đối chiến tác phong nhưng lại là hiện tượng h o à n sinh cường đại bốn thủ giao long võ hồn ở t á t phong dưới sự khống chế l i ề u mạng công kích sở tiên h sở thiên tuy có đoạn nguyệt võ hồn tương trợ nhưng cũng là chiến đấu đến dị thường cực khổ nếu muốn bại hắn chỉ có thể lấy cưỡng chế mạnh sở thiên nói tới đây trực tiếp khống chế đoạn nguyệt võ hồn ngăn t r ở bốn thủ giao long thế công trong tay nhưng lại là cắn nuốt tiên đ ẳ n g từ trên hai tay ra hôm nay ta liền để cho ngươi nợ hòa phá địch sở thiên vừa nói trong tay lại ra một thanh dài đao hướng về phía hai tay của mình chính là liệu mạng một cắt ngó tươi tùy ý, toàn bộ phun ở cắn nuốt tiên đằng trên Ta ở thành tiểu tông thân thể, lái bạch liên tiên hoa, ta lấy tự thân võ tông huyết mạch đổ nước cắn nuốt tiên đằng, nhất định để cho kia trong nháy mắt nở hoa, kia hoa. ở nở bạch mạch định cho nháy liên nước cắn đằng, lái võ võ lấy đổ để sở thiên trong lòng nghĩ như vậy quả nhiên như hắn mong muốn cắn nuốt tiên đằng đang hấp thu sở thiên máu sau đó những đ ó a bạch liên hoa cạnh cùng nở rộ từng đợt linh khí hương thơm mát dịu làm cho cả khổng lồ quảng trường cũng đều có thể nghe thấy được vốn là đang đang chuyên tâm quan sát tự mình nhị hoàng tử tình hình chiến đấu tần bá thiên trong lòng chấn động quay đầu nhìn lại quá sợ hãi đây là viễn cổ võ tông lên cấp mới sẽ xuất hiện hương thơm mát dịu bạch liên này nam thế bạch liên phồn hoa lợi hết một kích sở thiên giận quát một tiếng đơn chỉ một chút cắn nuốt tiên đ ẳ n g tiên đ ẳ n g như kim long bình thường gào thét hướng bốn thủ dao long bay đi trong nháy mắt đem kia c u ố n chặt lấy l i ề u mạng nắm chặt ân thậm chí có người có thể sử dụng hoa võ hồn ân đây không phải là hoa võ hồn lại vì gì có lần này lực lượng cương đại đã đánh bại địch nhân tuyệt mỹ nữ t ử hoa điệp khiêu vũ lúc này nhìn sở thiên ánh mắt tràn đầy hứng thú có ý tứ hy vọng ngày sau chúng ta có đánh một trận cơ hội lại nói trên chiến đài tác phong bởi vì võ hồn bị vây sắc mặt càng phát ra trắng bệnh mặt l ệ n h hướng về phía bốn thủ giao long sứ mạn một quạt bốn thủ giao long trong khoảnh khắc hóa thành hư hảo chỉ thấy hắn thở hỗn hển quỵ một chân t r ê n đất thở dài chậm rãi nói ngươi thắng ta nhận thua thừa nhận sở thiên cười đi tới tắt phong trước người đem tay của mình đưa ra ngoài tắt phong ngẩn người sau cười đã nắm sở thiên tay mượn lực đứng lên hào sảng ta tắt phong nhận thức hạ n g ư ơ i người bạn này rồi ngay sau có cơ hội tới mạc xa thành làm khách nhất định sở thiên cười cùng tắt phong liếc mắt nhìn nhau trận chiến này sở thiên thắng lên cấp hai mươi mạnh chương hai trăm năm mươi mốt đ ố i chiến tứ phẩm võ tông ta tuyên bố thập cường tranh đoạt chiến hiện tại bắt đầu theo trên đài cao trọng tài lao ông van g dội một tiếng la lên đại biểu đại tần hội võ hai mươi tiến mười chiến đấu chính thức khai hỏa bởi vì đã tiến vào trước hai mươi mạnh hiện tại tỷ thí cũng đã cụ có rất lớn hàm kim lượng cho nên lần này trước hai mươi mạnh đối quyết phân mười chàng thực hành trước sau tiến hành mà sở thiên cùng lý long hai người bị phân ở nhóm đầu tiên trên cuộc chiến đấu không nghĩ tới sở thiên nhưng lại đối với lên võ tông tứ phẩm lý long lý long thân là đại tần thần đẹp trai lý phá quân con cưng thực lực nhưng là rất cường đại dưới đài cao một đám người vây xem bàn luận xôn xao đồng thời tiến vào trước hai mươi đoàn khinh vân cùng lạc thu thủy ánh mắt toán độc nhìn sở thiên ở trong lòng dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi nguyền rủa hắn lại nói sở thiên hôm nay một bộ bạch di rìa tóc dài ở phía sau tung bay mà mở trong khi đứng ở trên lôi đài thấy đối thủ sở thiên hai tròng mắt từ bắt đầu tùy ý đột nhiên ngưng trọng quả nhiên không hổ là đại tần lớn nhất thịnh hội không nghĩ tới đối thủ lần này lại là vị võ tông tứ phẩm cường giả người này có thể xông tới chỗ này thực lực khẳng định so sánh với tứ phẩm mạnh hơn một tầng sở thiên tĩnh táo đánh giá lý long mà lý long làm sao không có ở đánh giá sở thiên đâu hắn cũng không vì sở thiên chẳng qua là võ tông nhất phẩm t i ể u có bất kỳ lòng khinh thị thật cao hứng gặp gỡ ngươi sở thiên ngươi có thể bại tác phong nói rõ ngươi có cùng ta sức đánh một trận ta mọi mắt mong chờ hảo ta hết sức đánh một trận tuyệt đối để cho ngươi mọi mắt mong chờ sở thiên vừa nói trên lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa đã bốc cháy lên một thanh dài đao càng thêm l á xuất hiện ở trong tay phải biết ở võ tông giai đoạn này mỗi một cấp thực lực cũng đều xê xích rất lớn nếu như không phải là sở thiên khắp mọi mặt đều có xuất sắc thực lực kia chỉ sợ hắn rất khó đi không tới một bước này không biết này sở thiên có thể đi hơn xa tiểu nội hôm qua để cho ta nếu là gặp gỡ hắn để cho ta để nước đáng tiếc hắn sợ rằng rất khổ sở lần này con a hy vọng hắn có thể vượt qua kiểm tra đi nếu không mà nói tiểu nội khả lại muốn một bữa ngừng lại thương tâm nhị hoàng tử tần hàn lang nhìn trên đài trận địa sẵn sàng đón quân địch sở thiên trong hai t r ò n g mắt để lộ ra một mảnh mong đợi Xoát đợi hắn xuất hiện đã đến sở thiên trước mặt chân nguyên trong nháy mắt t u é phát ra một quyền đánh ra, mang theo cường đại kinh phong tự hướng sở thiên trước mặt đánh tới thật là nhanh sở thiên trong lòng run lên vội vàng về phía sau nhảy tới nhưng là đối phương vẫn như c ũ không có thanh t ĩ n h lại mà là một q u y ề n tiếp theo một q u y ề n tiếp tục hướng sở thiên bước tới mắt thấy mình bị lý long áp chế biết đối với mình không ổn sở thiên đồng dạng cũng là chân nguyên bắn ra không lùi mà tiến tới cử động này không khỏi để cho kia lý long có chút thất thần hắn không nghĩ tới sở thiên nhưng lại sẽ ở hắn như thế dậy đặc bén nhọn quyền phong hạ còn dám chủ động tiến lên bất quá k h ẽ thất thần sau lý long h ừ lạnh một tiếng khôi phục lại tiếp tục gáp chế sở thiên sở thiên tiến về phía trước một bước sau tiện không có cái gì động tác mà là chỉ một vị tránh né đánh tới q u y ề n phong đột nhiên sở thiên hai mắt tỏa sáng lẩm bẩm tự nói chính là cái này thời điểm trong n g a y mắt sở thiên cực nóng tay phải năm ngón tay cong thành vớt hình dáng kia trên bám vào cường đại cựu dương hóa lôi quyết nguyên khí năm ngón tay trên có hồng mang h i ể n thị rõ sau khoảnh khắc sở thiên phải chảo đột nhiên về phía trước đánh tới trực tiếp khấu ở lý long hướng hắn mặt oanh kích mà đến cánh tay trên nay khẽ bốc dưới năm ngón tay sinh ra khổng lồ nhiệt độ trực tiếp đâm xuyên lý long trên cánh tay quần áo sau đó trận trận bạch khí bay lên trong lúc mơ hồ có thể từ trong khe hở thấy sở thiên năm ngón tay trực tiếp chế trụ kia lý long cánh tay ra vị trí có năm chỗ bị cháy dấu đỏ xuất hiện n à y khe bóp trực tiếp để cho lý long thân hình dừng lại cánh tay phải bị trói buộc khó khăn tiến một tấc mà bởi vì quán tính quyền trái cũng là lúc này l ạ n g lẽ ngừng lại lý long nhìn thoáng qua gần trong gang t ứ c sở thiên hư lạnh một tiếng thể nội nguyên khí theo mạch lạc toàn bộ nhảy lên lay động đến bị sở thiên chế trụ trên cánh tay phải sau khoảnh khắc lý long trên cánh tay phải có trận trận nguyên khí tán phát ra ống tay háo cũng là từ từ hoa vì cho bụi phiêu đãng ở giữa thiên địa lọa lộ ra cánh tay phải hiện giờ đã là biến thành màu đỏ kia trên có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt không ngừng tán phát ra sở thiên cố nén năm ngón tay trên chăn bị cháy đau đớn không trần trợ nữa cái tay còn lại trên trường đ à o trực tiếp vứt bỏ lấy t r ư ờ n g hóa quyền sau đó hung hăng đánh vào lý long lồng ngực một quyền này nương tụ sở thiên võ tông nhất phẩm toàn bộ thực lực một quyền lý long trực tiếp buộc lùi lại mấy bước khoe miệm một tia máu tươi cũng là tràn ra tới hảo tâm cơ á đầu tiên là trói buộc chặt cánh tay phải của ta gạt ta đem nguyên khí toàn bộ hộ ở chỗ này rồi sau đó thừa dị p bất ngờ tấn công ta yếu hại ha ha lý long lau khỏe miệng màu tươi rồi sau đó hai chòng mắt đột nhiên m é n nhọn nếu ngươi như vậy thích chơi hỏa ta liền cùng ngươi vui lửa một chút lý long vừa nói từng cổ màu đen ngọn lửa đột nhiên ở hắn quanh thân bay lên từ từ ở lý long hướng trên đỉnh đầu hội tụ chậm dại biến thành một đoá màu đen liên hoa h ư ảnh theo lên hỏa diễm càng ngày càng nhiều đoạn này hoa sen đen cũng là từ từ chân thật võ hồn tuyệt diệt hoa sen đen này lý long nhưng lại trước thả ra vũ hồn của mình là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu sao tuyệt d i ệ n hoa sen đen lý long phía sau võ hồn trong đột nhiên chi nhánh ra một đoá giống nhau như lúc màu đen liên hoa bất quá lại chỉ có to c ơ n ắ m tay này từng đoàn từng đoàn q u ỷ dị ngọn lửa nhưng lại làm cho người ta cảm thụ không tới nhiệt độ hơi thở hoàn toàn nội liễm như thế ngọn lửa không có l u ô n g cuống cùng cực nóng thật giống như một an tính mỹ nam tử s ở thiên tao mày hắn tự nhiên không tốt cho là trước mắt hoa sen đen là thiệp vật ngược lại tia hoa sen đen càng phát ra tiến tới gần hắn càng là cảm giác được một c ầ nguy cơ xuất hiện ở trong lòng làm cho mình tĩnh tâm không nổi tâm tình cũng là từ từ bắt đầu táo bạo buôn lôi chạm một tiếng chắc quát sở thiên đơn tay khẽ vẫy nằm trên mặt đất trường đao trực tiếp rơi vào trong tay từng đạo tia chớp vờn quanh ở sở thiên cầm đao c ầ n trên không kịp suy nghĩ nhiều sở thiên một đao chém ra bất quá kỳ quái chính là buôn lôi chạm ở sở thiên lần này đánh ra nhưng lại ở cũng không có dĩ vãng cường thế cuồng bạo hơi thở một đạo bình bình đạm đạm công kích rơi vào trong mắt mọi người l à như vậy không đông đạo thua kém nhưng là làm sở thiên thể nội tất cả nguyên khí ở khí hải ầm ầm chuyển động trong lúc vốn là bổ ra đao khí đột nhiên c u ồ n g bảo đứng lên một cổ hủy diệt vạn vật khí thế trực tiếp đụng vào lý long tuyệt diệt hoa sen đen trên n à y va chạm màu đen hỏa liên nở ra mất đi ý giờ phút này sở thiên tâm d u lên phát thông phát thông kịch liệt m h lên hắn không nghĩ tới làm hoa sen đen bộ phát trong nháy mắt đó nhưng lại sẽ bộ phát ra kinh khủng như thế hơi thở nhưng là đã muộn mặc dù buôn lôi chạm tháo rớt hoa sen đen một bộ phận lớn công kích nhưng là một nửa khác công kích hay vẫn là lấy tốc độ khủng khiếp oanh kích ở sở thiên trên người sở thiên lập tức bị oanh bay ra ngoài chương hai trăm năm mươi hai lần nữa lên cấp sở thiên thân hình chật vật té ở đài chiến đấu ven lề nơi hắn gian nan đứng lên lạnh lùng nhìn nạo khí mà đứng lý long nhanh lên một chút tế ra vũ hồn của ngươi đi nếu không ở nơi này sinh tử chớ luận tranh đoạn trước mười tranh tài trên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhìn lý long từng bước tiến tới gần sở thiên cắn chặt môi h i ệ n nhiên ở áp chế tự trên thương thế mặc dù sở thiên bây giờ nhìn lại rất chật vật toàn thân cũng đều làm á u nhưng kỳ thật thương thế cũng không nặng chỉ cần hắn áp chế sức đánh một trận vẫn phải có sở thiên mắt lạnh nhìn hướng tự mình bước tiến lý long trầm giọng nói nếu ngươi nghi đua lửa lại ưa thích chơi liên ra tựa đây người h ư n ơ i lúc l trước theo lời giống nhau, cùng ngươi chơi.、Vừa、nói, sở thiên nhau, Vừa sở đang e m trên t y chi đao thu hồi đao o t r nhận song trưởng ấn kết không ngừng, từng đường đường chứa, kết dây làm e o g thét lao ra sở thiên thân lao lá lên lửa. ra ngoài giấy bên thân trên càng hừng ngọn Ngươi à hực đang làm gì thế chẳng lẽ nghĩ nhóm lửa tự tiêu sao lý long cho mày mặc dù hắn rất muốn thắng đắc cuộc tranh tài này nhưng hắn cũng không nghĩ tại chính mình chiến trường t r o người n g chết nhóm lửa tự tiêu người suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn để cho n g ư ơ i biết biết một sanh h ỏ a vì thế mặc dù ta không có nước võ hồn khắc chế ngươi nhưng ta có thể dùng càng thêm lớn hỏa đánh bại ngươi sở thiên vừa nói thể nội cắn nuốt tiên đằng càng thêm nhanh hơn dài ra tiên đằng trên càng là bị ngọn lửa bao vây chịu đến tiên đằng một thuộc tính hấp dẫn sở thiên thể nội cựu dương hóa lôi q u y ế t vận chuyển càng thêm nhanh hơn bên ngoài thân trên ngọn lửa cũng cường đại đến để cho mọi người ở đây cũng đều cảm nhận được một tiên nóng bức quả nhiên như ta suy nghĩ p h à m hỏa mặc dù có thể đốt cắn nuốt tiên đằng nhưng không cách nào đem kia tiêu hủy sẽ chỉ làm hỏa thế càng thêm tràn đầy sở thiên nghĩ tới đây gãy hạ hai đoạn hiện đầy ngọn lửa tiên đằng đem t i ê hóa thành hai thanh trường nào sau đó quyết tiến không lùi chấp nhất song đao tấn công hướng lý long lý long hừ lạnh một tiếng khí thế trên người cũng nhảy lên tới mạnh nhất trạng thái trên đỉnh đầu tuyệt diện hỏa liền cũng ở hắn triệu hoán hóa thành một vòng hoàn hình dáng vũ khí sau đó hướng sở thiên đối công mà đến hai vị võ tông cường giả chiến đấu làm cho cả bị kết giới sở bao phủ đại chiến đấu xét đánh n ổ v a n g đao tới quyền hướng trong lúc hai người nhưng lại cân sức n ă n g tài làm sao có thể cái kia vô song võ viện sở thiên cựu cái kia tao đạp tam công chúa sở thiên nhưng lại có thể cùng võ tông tứ phẩm lý tướng quân nhà công tử đánh nhau như thế lớn lên thời gian n g ư ơ i không muốn lại tiếp tục nói lão tử thật không dễ dàng quên mất tam công chúa bị sở thiên này đầu heo cho cùng rồi ngươi nhưng lại nói nói ra để cho lão tử vừa thương tâm một thanh đúng vậy a tiểu tử này quá không phải là một món đồ rồi các m i n h đệ đánh chết hắn theo giới chiến đài hỗn loạn chiến cuộc trên chiến đài chiến cuộc cũng tiếp cận p h ầ n kết sở thiên một hỏa đem kết hợp khí thế càng phát ra cường hãn phối hợp với hắn song đao rút đao thuật thực lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng mà lý long thì tại lần này trường kia tiêu giới liên tiếp bại lui trong tay hoa sen đen biến thành hoàn hình dáng vũ khí cũng là rách nát không chịu đ ổ i rồi một chiêu cuối cùng bạn ngươi sở thiên vừa nói vốn phía vườn quanh ở trên chiến đài dây leo toàn bộ tràn vào sở thiên trong thân thể mà trong tay tiên đ ẳ n g biến thành song đao lại như cũ nơi tay bị ngọn lửa bao quanh tiên đ ẳ n g song trên đao trong lúc đột nhiên lái những đoá bạch liên từng đợt hương thơm mát dịu để cho giới đài chiến đấu chi người rối rít ngừng lại mà vốn là khí thế bị cản trở lý long cũng ở bạch liên thanh hưng dưới khôi phục một chút khí lực hắn kinh ngạc nhìn sở thiên trong tay nở hoa song đao này đây là Hương thơm mát dịu bạch liên. Hắc. hôm ư ơ thơm n liên. g mát bạch Hắc. dịu nay coi như là ta thua rồi cũng không hối hận hương thơm mát dịu bạch liên để ta xem xem sự lợi hại của ngươi nơi đi lý long vừa nói trong tay hoàn hình dáng vũ khí lần nữa hóa thành hoa sen đen từng cổ màu đen ngọn lửa hàm chứa lực lượng khổng lồ nghiêng trời l ệ đất bài sơn đảo hải hoa sen đen nhập thế nam thế bạch liên phồn hoa lợi hết một kích song đao hợp hai là một sở thiên vừa tay cầm đao tay trái từng đạo tụ dương ấn oanh kích tại tay trái trường trên đao tụ dương kỷ liền đánh một tiếng gầm lên sở thiên đem phối hợp với thể nội tất cả nguyên khí sở dung hợp ra tới trí cường một kích tầm ẩm trong lúc đánh về phía lý long lý long cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế đem của mình trí cường một kích trào ra làm xong chiêu oanh kích ở chung một chỗ bạch quang hắc quang ở trong chớp mắt đem trên chiến đài kết g i ớ i phá vỡ ở mọi người kinh hô trung tướng bầu trời nhuộm đắc đen nhánh vô cùng ân chuyện gì xảy ra vốn là vẫn tính t ỏ a tần hàn lang thất kinh lần này hai người tuyệt chiêu nhưng lại để cho thiên địa biến sắc này hoàng nhi không cần kinh hoàng trận chiến này sở thiên đã thắng b ì n h t h ư ờ n g ngồi thẳng tần hoàng cười đem trên bàn một chén trà uống cạn cười nói người này quả nhiên không đơn giản ngắn ngủi mấy ngày thời gian không chỉ có để cho kia bạch liên thực lực tăng cường không ít càng l à ở trường thi phát huy lúc sáng tạo ra cường hãn như thế chi chiêu à. nguyệt ngu nếu là nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng đáng tiếc nàng hôm nay lại chưa từng đi đến xem cuộc chiến đáng tiếc tần hàn lan g khép cười một tiếng hoàng ngội muốn đi cầu người tự nhiên không tới được tiếp theo chiến phụ hoàng t i u nhìn hoàng nhi lợi hại đi tần hàn lan vừa nói trực tiếp nhảy xuống xem cuộc chiến này hướng đấu đài bước đi đen nhánh bầu trời tại hạ một cái trước mắt dương quang lần nữa chiếu xuống mọi người vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía đài cao nhưng lại là làm cho người ta mở rộng tầm mắt sở thiên nhưng lại lấy một thanh dài đào chống đỡ thân thể mà lý long lại không biết tung tích cho đến dưới đài có người hô to một tiếng a lý tướng quân công tử lại bị đánh ra đài chiến đấu hắn nhưng lại thua a các ngươi nhìn trên chiến đài kia đoá hắc liên nhưng lại khô héo rồi võ hồn khô héo đây nhưng là bị trọng thương mới sẽ xuất hiện theo một người khác lời nói vừa ra mọi người lại nhìn trên chiến đài sở thiên vẻ mặt đều biến thành tốt m ụ trọng tài lao ông chậm rãi đi lên đài chiến đấu lớn tiếng tuyên bố trận chiến này sở thiên thắng lên cấp thập cường theo trọng tài lao ông vừa nói xong sở thiên lập tức thể lực chống đỡ hết nội quỷ giảm xuống đất bị người cho khiêng đi rồi mà mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía trận tiếp theo chiến đấu trận thứ hai chiến đấu t ầ n hàn lan g rất nhẹ nhàng t i u chiến thắng rồi trận thứ ba chiến đấu cũng sắp bắt đầu thật không nghĩ tới sở thiên nhưng lại tiến vào tiền thập cường rồi mà lý nên lên đài l ạ thu thủy lúc này lại âm dương quái khí hướng về phía bên cạnh đoàn k i n h vân nói xem ra đoàn h u n h ngươi phải cẩn thận rồi cẩn thận tiếp theo chiến gặp gỡ sở thiên cuối cùng lại lạc đắc suy tán kết của ca như vậy đối với đúc kiếm sơn trang nhưng là rất mất thể diện đoàn k i n h vân lạnh lùng nhìn lạc thu thủy thử lạnh một tiếng thử lạc thu thủy ca ca của ngươi lần này không có kịp thời xuất chiến chỉ sợ ngươi rất khó tiến vào xếp thứ năm đại hôn chiến cục diện a ta xem ngươi bị thua khả năng có thể so với ta lớn hơn nhiều lắm thật sao ta là tuyệt đối sẽ không thua ở sở thiên thủ hạ hắn mới vừa bị thương nghiêm trọng ba ngày sau tiếp theo chiến nếu để cho ta đụng với hắn ta sẽ nhường hắn chết ở dưới kiếm của ta lạc thu thủy nói xong cũng không quay đầu lại lên đài chiến đấu chương hai trăm năm mươi ba sở thiên n h ữ kế nghỉ ngơi một ngày dưới thời gian sở thiên cuối cùng đem tự thân thương thế cho vững chắc ở nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà có một tia vui vẻ vẻ thập cương tuyển thủ đã sinh ra tần hàn lang hoa điệp khiêu vũ lạc thu thủy đoàn kinh vân cùng hết u y bức năm người coi như là ta trạng thái toàn thịnh dưới cũng rất khó khăn thủ thắng thúng chi lúc này bị thương ta đâu cắn nuốt tiên đằng b ở i vì đang cùng lý long đánh một trận ở bên trong tạm thời khô héo rồi ngắn hạn bên trong thì không cách nào sử dụng của trải a mạnh nhất c h i qua hương một m phen l i nhắn nhủi cân nhắc sau đó sở thiên trong tay có thể sử dụng chi chiêu trừ cựu dương hóa lôi quyết ở ngoài chính là tụ dương ấn cùng buôn lôi trả mấy loại vó kỹ nhưng đối mặt thập cường cừng giả này rõ ràng cho thấy không đủ dùng xem ra chỉ có luyện chế nhóm lớn phụ triện nhằm mong thủ thắng chi chiêu nghĩ tới đây sở thiên thẳng tiếp nhận d ư ờ n g ra khỏi túc xá tiến tới đô thành cửa hàng đi sở thiên lợi dụng tự mình từ đúc kiếm sơn trang có được đại lượng linh thạch ở đô thành trung cổ động mua cấp ba kịp trở lên yêu thú yêu đan cùng nhóm lớn lượng giấy b ừ a phù sa liên tục quét cấu một ngày sau sở thiên mười ngón tay cũng đều mang nhận chứa tải đẩy mà quay về kế tiếp một ngày dưới thời gian sở thiên rời đi đô thành không ai biết sở thiên đi nơi nào thật giống như hắn cứ như vậy mất tích bình thường cho đến đại tần hội võ mười tiến g ngũ đại cuộc thi bắt đầu sở thiên san san mà đến lần này trọng tài không phải là ban đầu là ông mà là đội thành đại tần hoàng đế chỉ thấy tần bá thiên đối với lên trước mặt đứng ở trên chiến đài mười người cao giọng nói năm nay đại tần hội võ rất không đồng dạng vốn là không cần dự thi mười đại thanh niên cường giả năm nay lại duy nhất tham gia năm vị các ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái chứ thực ra các vị không cần kỳ quái ban đầu chấm là tính toán để cho mười vị thanh niên cường giả cũng đều tới thăm ra nhưng bởi vì tần hà thiên sở ánh sáng mặt trời phong m ặ t l u ô n kiếm lăng vân cùng rơi thu vũ năm người có khác nhiệm vụ cho nên không thể tham gia tần bá thiên nói tới đây dừng một chút sau tiếp tục nói mặc dù có năm người không có ở nhưng tần hà lan g hoa điệp khiêu vũ lạc thu thủy đoàn khinh vân cùng huyết bức năm người cũng là không thể khinh thường cho nên lần này trước mười chiến đấu chỉ cần năm người này trong có một người bị thua như vậy đánh bại người này chính là mới mười đại thanh niên cường giả lời vừa nói ra mọi người đều là thất kinh bàn luận xôn xao tần bá thiên khoát tay á o mở miệng nói cho nên lần này hai hai đối chiến nhân vật lạ tần hàn lang đối chiến phong không kềm chế được hoa điệp khiêu vũ đối chiến hạ tiêu tử lạc thu thủy đối chiến sở tiên đoàn kinh vân đối chiến đạo kiếm huyết bức đối chiến sù ly năm chỗ chiến trường cùng nhau tiến hành lạc thu thủy mắt sở thiên thần h ư n g tụ không nghĩ tới chúng ta như vậy mau tiểu đấu lên cũng tốt nhân cơ hội này chúng ta đem ân đoán hảo hảo thanh toán một phen đi một đám người ở lẫn nhau đánh giá đối với trong tay riêng phần mình lên riêng phần mình đại chiến đấu một cuộc cao nhất chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa lạc thu thủy lạnh lùng nhìn lên trước mặt sở tiên cười lạnh một tiếng sở thiên vận khí của ngươi thật là to ta ở phong ấn ma giới chi môn ngươi có thể từ ở trên tay của ta cứu tần nguyệt n u không chết sau đó vừa ngăn cản được đoàn khinh vân tức giận một kích lại đang ta phái người vây g i ế t dưới bị hồng y nữ tử cứu đi càng là ở đại tần hội võ liên tiếp xông vào trước người ngươi thật đúng là vận khí t ố t ta là ngươi thì ra là lần đó chắn g i ế t là ngươi phái người s ở thiên sát ý h i ể n thị rõ hảo nếu ngươi nghĩ như vậy giết ta như vậy lần này ta tuyệt đối sẽ không nương tay rồi không cần ngươi nương tay bởi vì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạc thuỷ ánh mắt p h huyết chậm dãi hướng sở thiên đi tới hôm nay ta liền để cho ngươi này c o n kiến h ô i biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối ở khổng lồ thực lực sai b i ể ở dưới giữa ngươi với ta hồng câu chỉ dựa vào ngươi tiểu tiểu nhất phẩm võ tông là không có biện pháp vượt qua lạc thu thủy lời nói qua đi trực tiếp một trưởng đánh ra mạnh mẽ trưởng phong sông về sở thiên mặc dù một trưởng này nhạt nhẽo không gì hiếm lạ không có bất kỳ đa dạng màu sắc mà nói nhưng rơi vào mắt sở thiên ở bên trong một trưởng này là hắn gặp phải mạnh nhất một trưởng một trưởng này không phải là nhạt nhẽo không gì hiếm lạ mà là trở lại nguyên trạng một trưởng này làm cho sở thiên thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ trong đầu cũng không có chỉ đành phải ngơ ngác ngẩn người mặc cho một t r ư ờ n g này vỗ vào trước ngực của hắn、Phúc. một t r ư ờ n g tiện làm cho sở thiên thân hình lui về phía sau mấy bước một ngụm máu tơi ư phun ra ké trên mặt đất sở thiên trong hai t r ò n g mắt tràn đầy một phần kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương này đơn giản một t r ư ờ n g tiện làm cho mình bị thương này đặt ở dĩ vãng là không thể nào như thế nào chiêu này hoán hồn trưởng tư vị không dễ chịu chứ lạc thu thủy rêu cận hỏi trên cao nhìn xuống để cho hắn cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra Ta sở ẽ không dễ dàng tùy tiện như đánh dàng tiện người. dễ tùy vậy bại đã bị s thiên chống mặt đất đứng lên trong nháy mắt một đạo ẩn linh phủ trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất lạc thu thủy khoe miệng tràn ra một tia đùa bỡn loại nụ cười hai t r ò n g mắt ngó chừng sở thiên run run dày dày đứng lên tiếp theo trong nháy mắt lạc thu thủy thân ảnh từ tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã ở sở thiên quanh thân nhiều mấy bóng dáng những thứ này thân ảnh khuôn mặt m ặ t cũng đều là cùng lạc thu thủy không hề khác biệt chính là lạc thu thủy phân thân thuật những thứ này phân thân cơ hồ trong cùng một lúc tự trào ra từng đạo công kích quần trường trào đá trong lúc nhất thời mấy đạo công kích cũng đều là rơi vào sở thiên trên thân hình máu tơi ư đột nhiên phút ra giờ phút này sở thiên rất là chật vật ngay cả hắn cũng đều không có nghĩ qua tự mình còn sẽ có một ngày bị người đánh không hề có lực trả đòn ở lạc thu thủy vĩnh viễn hành hạ đùa bận dưới sở thiên tựa như bút bê vải giống nhau mặc cho người định đ o ạ n một chút đổ ở chỗ này một chút đổ ở nơi đó nhưng lại không có một tia sức h o à n thủ dưới chiến đài mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là mười thanh niên lớn chỗ cường đại sao vốn là đạt thành tựu xuất chúng sở thiên nhưng lại ở lạc thu thủy trên tay không có chút nào trở tay lực này quá nghịch thiên chứ được rồi sở thiên ngươi có thể thả ra võ hồn rồi để cho ta kiến thức kiến thức ngươi kia võ hồn uy lượt đi nga còn có kia cái gì c h o má hương thơm mát dịu bạch liên lạc thu thủy một cước đem sở thiên đá ra thật xa tất cả phân thân cũng ở trong chớp mắt trở về nhất thể lạc thu thủy khinh miệt nhìn sở thiên ta mị cười một tiếng cười trung mang theo vô tận dễu cận sở thiên l ặ n g lặng cảm thụ được bốn phía năng lượng nhưng trong lòng thở dài còn chưa đủ xem ra chỉ có thể trước dùng võ hồn kéo hắn rồi võ hồn đoạn nguyệt võ hồn gấm lên giận dữ sở thiên thể nội đoạn nguyệt đao hồn trong nháy mắt hiện hiện ra một cổ bá tuyệt thiên hạ đao ý để cho trên đài cao tần bá thiên trên tay nhận chứa một trận rung động Trưng 254, trận thiên phát thế Tần thiên tới, sát chặt. thiên trong tự trong thể rục dương hiền Ấn. lần hồn dẫn cường như cộng minh không kịp suy nghĩ nhiều, nguyên công nhắc na dương giao găm phong gấn miệng lầm bầm tự nói, vào giờ khắp này trong cơ thể hắn nguyên găm gặp găm giờ phụ Phá phải dịch phá khắp khí mỗi đại uy. đâu. suy bá dao cơ sao dao vào đem lầm vì võ sở sẽ Sở bầm kịp k Đan mặc dù lạc thu thủy đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đoạn nguyệt đa o hồn nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được đoạn nguyệt đa o hồn địch dí chỗ ở đang nhìn hướng đoạn nguyệt đa hồn trong nháy mắt chân mày có chút hơi nhữ nhưng là sau khoảnh khắc tiện lên tiếng cười một tiếng chân mày giãn ra mà mở sau đó lạc thu thủy hai trong mắt ngưng tụ giờ phút này chân trời đột nhiên mưa xuống tới nhìn một màn này sở thiên sửng sốt mơ hồ cảm giác có cái gì không thích hợp lúc này làm sao sẽ trời mưa đấy của ta võ hồn là mưa võ hồn cảm thụ một chút n g ư ơ i n h â n sinh cuối cùng một trận mưa đi lời nói qua đi lạc thu thủy đơn vung tay lên một cổ kiếm khí thẳng ép sở thiên mà đến sở thiên hít một hơi thật sâu khí rồi sau đó đao khởi đao rơi đang lúc một luồng hơi lạnh p h á t ra một đạo màu bạc tia sáng như tinh hà bình thường hoa phá thiên vô ích hướng lạc thu thủy vào tới một dưới đao đem lạc thu thủy kiếm khí đánh nát một đạo khác đao mang thì lao thẳng tới lạc thu thủy đi. nhưng là lúc này dị biến tái sinh sở thiên chém ra đao mang trải qua nước mưa phun giờ phút này t i ê u đao mang thật giống như ở từ từ suy yếu như bị hấp thực sinh cơ bình thường cuối cùng đi tới lạc thu thủy trước mặt lại đã biến mất ở trong thiên địa này này mưa có vấn đề sở thiên nhìn này mưa đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí đang đang không ngừng trôi qua mặc dù tốc độ rất chậm c h ạ m nhưng là lại như c ũ có sở thiên thật giống như nghĩ tới điều gì nhắm mắt cảm ứng một lát sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm âm thầm may mắn cái gì dường như lạc thu thủy nhìn sở thiên bộ dáng này cười một tiếng hiện tại cuối cùng đã nhận ra sao bất quá vẫn là quá m u ộ n người ở ta lạc thu thủy trước mặt nhất định bại vong mưa mâu theo lạc thu thủy lời nói qua đi sở thiên trước mặt đột nhiên có vô số đạo thủy mưa hóa thành trường mâu gào thét hướng sở thiên xung kích mà đến sau đó ầm ầm một tiếng ở mưa trong thiên địa liền trực tiếp đâm vào đến sở thiên trước ngực nếu như là bình thường mâu coi như là có thể thương tổn được sở thiên nhưng là lại cũng không lo ngại nhưng l à n à y mưa mâu ở đâm vào sở thiên thân thể chốc lát sở thiên tâm biết không thể lại tiếp tục mang xuống dưới chân vân hải phi ê u miễu bộ đánh ra nhanh chóng hướng lạc thu thủy bốn phía nhanh chóng vòng quanh mỗi nhiễu một lần cũng sẽ đối với lạc thu thủy phát ra một đạo đao mang nhưng mỗi một đạo đao mang còn chưa gần tới lạc thu thủy thân thể liền bị trên bầu trời quỷ dị chi mưa biến thành dài hết rồi nhưng sở thiên nhưng vẫn là kiên nhẫn vòng quanh lạc thu thủy một lần vừa một lần phát ra đao mang nhìn một màn này lạc thu thủy cười lạnh một tiếng toàn thân khí thế toàn bộ phát ra mặc dù ở nơi này trong mưa nhưng là quần áo cũng không có bị đánh hấp làm hơi thở kéo lên tới điểm cao nhất lạc thu thủy hét lớn một tiếng vạn mưa giết tâm võ tông ngũ phẩm sao sở thiên biết nếu như là tứ phẩm như vậy tự mình còn có lực đánh một trận nhưng là về phần ngũ phẩm lại là không có một tia một chút nào phần thắng thở dài một hơi sở thiên tựu đứng ở nơi đó n g h ê n đón một kích kia đến lúc này mưa không phải là mưa nó là kiếm mỗi một tơ mưa tiện là một thanh kiếm vạn mưa chính là vạn kiếm vạn kiếm t h phát vạn mưa trực tiếp xuyên qua sở thiên thân thể thời điểm chính là sở thiên bại vòng lúc mắt thấy mưa rơi trong nháy mắt đem thôn tính tiêu diện tự mình sở thiên hét lớn một tiếng chính là hiện tại đóng băng và giảm mở một tiếng gào thét trên chiến này bị ẩn linh phủ ẩn tàng ở phụ triển thoáng chốc có một phần bị giải khai từng đạo hóa băng phù gào thét đem lạc thu thủy s u n g kích mà đến mưa rơi toàn bộ đóng băng lại rồi không chút nào đả thương sở thiên chút nào điều này sao có thể lạc thu thủy cuối cùng sắc mặt đại biến ở liên tưởng lúc trước sở thiên làm những t h ứ kia kỳ quái cử động trong n g á y mắt hiểu ra sở thiên con mẹ nó n g ư ỡ n nhưng lại ô m ta đi chết đi lạc thu thủy vừa nói dưới chân nện bước cấp sông nghĩ một kiếm đem kia sâu thể lại đột nhiên bị một kim quang đại trận sở cầm cố kim dương khai thiên phụ trận chỉ cần thái dương không rơi ngươi cũng chưa có ra tới cơ hội sở thiên vừa nói trong tay ấn kết lần nữa điều động trong nháy mắt lại đem mai phục ở vòng ngoài sấm do trận mở ra từng đạo giao gió lôi điện như thiên u y bình thường hướng kim dương khai thiên phụ trận dưới lạc thu thủy gào thét đi tình thế trong nháy mắt chuyển đổi lạc thu thủy chật vật không chịu nổi sở thiên đối đại ta phá trận ta muốn đem kia thiên đao v t quả lạc thu thủy nguyền rủa dây thanh tiếng kêu thảm thiết để cho dưới đài mọi người kinh hoàng dị thường vẫn ở trên đài cao lẳng lạng xem cuộc chiến lạc hoàng đồ thấy con trai có nguy hiểm dẫn quát một tiếng tiểu tặc ngươi dám vừa nói lạc hoàng đồ liền chuẩn bị đi cứu lạc thu thủy lại bị tần thủ quốc ngăn cản tần bá thiên huy nghiêm đối với lạc hoàng đồ nói rơi trang chủ nơi này là đại tần hội võ hiện trường không phải là ngươi một trang chủ khả tự do buông thả địa phương chỉ cần lạc thu thủy nhận vua trâm tự sẽ bảo vệ hắn một mạng nghe đến đó lạc hoàng đồ vội vàng đối với trên chiến đài lạc thu thủy hô thu thủy mau chút ít nhận vua nếu không ngươi không cách nào ngăn cản được tiếp theo ba tiến công a ừ ngươi cho rằng con của ngươi có thể nghe thấy lời của ngươi sao như vậy của ta trận pháp chẳng phải là rất vô dụng sở thiên cười lạnh nhìn lạc h o n đ o từng chữ từng câu nói hắn lạc thu thủy lần trước phái người ám sát ta hắn đã thừa nhận nếu hắn muốn giết ta hắn nhất định phải chết hơn nữa ta còn muốn hắn bị chết có giá trị sở thiên nói xong hướng về phía sấm gió ngoài trận vây lần nữa bố trí hạ một đạo phụ trận từng tiêu hát quang làm cho người ta âm h à n vô cùng lạc thu thủy ngươi tiểu lại vì ta làm cuối cùng một việc đi thứ nay về sau chúng ta chính là người lạ sở thiên vừa nói đem vào ngoài cuối cùng một đạo phụ trận mở ra phụ trận mở ra trong n h á mắt bị trận pháp sở khống lạc thu thủy tiểu têu thảm thiết liên tục t u vi của ta vì sao ở giảm bớt s ở thiên n g ư ơ i rốt cuộc dùng cái gì tà thuật không cứu mạng lạc hoàng đồ hai mắt bỏ bừng muốn đi cứu con của mình nhưng lại bị tần thủ quốc ngăn cản một bên vô song võ viện thiệu lão càng làm ắ t l ạ n h nhìn tự mình lạc hoàng đồ s ở thiên chính là ta bạn vong n i ê n hán ta không cho phép chuẩn ngươi đ ọ o thủ nếu không ngươi chết l ạ n h leo lời nói để cho lạc hoàng đồ một trận run r u dậy thiệu lao thực lực coi như là tần bá thiên cũng là kiềng kỵ ba phần có thể nghĩ là biết ngay cả tần bá thiên cũng đều đánh không lại lạc hoàng đột như thế nào là thiệu lao đối thủ đâu này duy ngã độc tôn phủ triện quả nhiên lợi hại chỉ có bốn miếng phủ triện lại là có thể đem lạc thu thủy một thân nguyên công toàn bộ quán thâu đến bên trong cơ thể của ta quả nhiên không hổ là hải thiên phái cấm phủ sở thiên vừa cảm thụ lạc thu thủy lực lượng tiến vào thân thể của mình một bên đem sấm gió trận đóng cửa chương hai trăm năm mươi lăm ngũ cường đại hôn chiến cước ép thu nạp lạc thu thủy nguyên công kéo dài hơn nửa canh giờ sau cuối cùng kết thúc、Phúc. một ngụ máu tươi phun ra trong trận lạc thu thủy hơi thở hề phải đứng cuối cùng ở sở thiên triệt hồi trận p h á p sau nổ lớn một tiếng té ngã trên đất hai tròng mắt cũng là chậm rãi nhắm lại bất quá nhưng vẫn là có một tia yếu ớt hơi thở sở thiên chậm rãi đi tới lạc thu thủy bên cạnh cười lạnh một tiếng một trưởng oanh kích ở lạc thu thủy đang điền nơi không lạc hoàng đồ gào thét một tiếng một trưởng đánh lui tần thủ quốc đang chuẩn bị trước đi giải cứu lạc thu thủy lại bị thiệu lão một trưởng khách trở về trên chỗ ngồi lão phu nói ngươi không thể đi chính là không thể đi ngươi sống chết của con trai phải tùy sở thiên tới quyết định vẫn ôn hòa thiệu lão đột nhiên nội đó ngay cả bên cạnh tần bá thiên cũng là mồ hôi lạnh liên tục càng thêm là đối với sợ thiên thân phận có điều hoài nghi rồi đ a n điền bị hủy đau nhức để cho hôn mê lạc thu thủy mở hai mắt ra đợi thấy gió người trước mắt trong mắt vẻ kinh hoàng ẩn dụ trong lời không đừng có giết ta không muốn giết n g ư ơ i a ta tại sao muốn giết n g ư ơ i ta không chỉ có sẽ không giết n g ư ơ i ta còn muốn cảm tạ n g ư ơ i đấy ngươi nhìn ngươi một thân tu vi đưa cho ta để cho ta liên tiếp đột phá hai tầng công thể hiện tại ta nhưng là võ tông tam phẩm thực lực sợ thiên lúc này nụ cười đối với lạc thu thủy mà nói cùng ma quỷ vô ý sở thiên vừa nói trên tay một quả hóa băng p h ù một chiều một dùng băng làm gương t i ự u xuất hiện ở lạc thu thủy trước mặt sở thiên cười nói xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ đi nói xong sở thiên đứng dậy l ặ n g lặng đi đến chiến giữa đài nơi đợi chờ chiến cuộc kết quả đi ra ngoài mà một bên nhìn thấy dung mạo của mình lạc thu thủy nhưng lại như là gặp quỷ bình thường nhìn mình không đây không phải là ta đây không phải là ta lúc này lạc thu thủy bởi vì bị sở thiên lấy duy ngã độc tôn phủ làm môi giới hút đi một thân công lực mà già mua dị thường càng thêm bởi vì đan điền bị hủy cuộc đời này lạc thu thủy lại cũng không cách nào tu luyện lạc hoàng đồ thấy sở thiên không có giết chết con của mình thở nhẹ thở ra một hơi căm tức t i ệ u lão hiện tại ta có thể đi cứu con trai của ta sao tự nhiên có thể nếu sở thiên không giết người con trai lao phu cũng không quyền can thiệp t i ệ u lão vừa nói thoải mái nhàn nhã ngồi trở lại của mình chỗ ngồi l n g lãng phẩm nước trà tần bá thiên cũng tức thời đứng ra tuyên bố chiến cuộc biến hóa trận chiến này cuối cùng hai canh giờ tiến vào xếp thứ năm mạnh theo thứ tự là tần hà lan hoa điệp khiêu vũ đoàn kinh vân huyết bức cùng với mới vừa chiến thắng mười thanh niên lớn một trong sở thiên chúc mừng sở thiên thay thế được lạc thu thủy trở thành mười thanh niên lớn xếp danh thứ chín một đời thiên tiêu ba canh giờ sau ngũ cường đại hôn chiến bắt đầu thỉnh các vị mau chút ít ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục thực lực tần hàn lan bốn người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía sở thiên ánh mắt chỗ sâu đều có một tia v ẻ kiên kỵ đặc biệt là đoàn kinh vân t h ầ n s ắ c càng thêm là có thêm một chút h o à n g hốt nhẹ vân không cần e ngại sở thiên sở thiên trận pháp cần bố trí đến lúc đó ngũ cường đại hôn chiến chỉ cần ngươi không để cho hắn một tia thời gian độc thủ ngươi là có thể đánh chết hắn vẫn chưa từng lộ diện đoàn nhiễm phong đạp trên nhịp bước đi tới đoàn khinh vân bên cạnh một câu nói t o ạ c ra sở thiên h u y ề n cơ đoàn khinh vân cho mày nhưng là hắn hấp thu lạc thu thủy từ lúc sanh ra công lực mặc dù chỉ lên cấp hai cấp nhưng hắn thực lực chân thật sợ rằng cũng đạt tới võ tông ngũ phẩm rồi ta sợ rằng rất khó ở nhanh nhất thời gian đánh chết hắn à. đoàn nhiễm phong đem một phong thư giao cho đoàn khinh vân phân phó â n p h nói đem lần này tin giao cho huyết bức hắn tự sẽ tương trợ ngươi các ngươi d ư sự liên thủ của hai người sở thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng là tần hà lang hoa điệp k i ê vũ đoàn kinh vân còn muốn nói gì lại bị đoàn nhiễm phong một cái tắt đánh vào trên mặt n g ư ơ i cai phế vật này chẳng qua là nhìn thấy lạc thu thủy kết quả sẽ làm cho ngươi hủ dọa thành như vậy tần bá thiên cùng sở thiên đạt thành điều kiện con hắn sẽ không trợ giúp sở thiên hoa điệp khiêu vũ chỗ ở vạn hoa tông cùng chúng ta đúc kiếm sơn trang mặc dù không có cái gì giao tập nhưng cũng sẽ nhìn ở đúc kiếm sơn trang trên mặt mũi sẽ không giúp đỡ sở thiên ngươi như lại lui lùi b ư ớ c lui lao tử hiện tại cựu phế đi ngươi đoàn n i ễ m phong hử lạnh một tiếng sau liền lên đài cao cùng tần bá thiên lá mặt lá trái rồi sở thiên ngươi rất được à? ngươi để cho ta cha đánh ta ta nhất định phải ngươi chết không có c h ỗ t r ô n đoàn kinh vân hiện đang nộ hống vẻ mặt tâm trầm hướng huyết bức ngồi xuống chỗ tu luyện bước đi ba canh giờ sau ngũ cường đại hôn chiến cũng cuối cùng bắt đầu ngũ cường có thể cũng coi là đại tần đế quốc số một số hai nhân vật mà đồng dạng lên cấp ngũ cường hạng người cũng có thực lực cường đại trừ sở thiên cái này kỳ hoa ngoài ra nơi này võ tông tứ phẩm căn bản cũng không thể xuất hiện ngay cả võ tông ngũ phẩm ở nơi này ngũ cường trùng cũng căn bản cùng không gặp được đứng ở trên lôi đài năm người riêng phần mình chiếm cứ một góc đợi chờ một người khác hành động lại không thấy bất luận kẻ nào hành động sở thiên nhìn lên trước mặt phân tán ra tới bốn vị cường giả trong lòng cẩn thận dị thường đơn thể tác chiến là khảo nghiệm cá nhân tổng hợp thực lực nhưng là này ngũ cường h ô n chiến hai hai tương đối thủy chung có một người sẽ trở thành biến số mà cái biến số này coi như là nơi đầy tu vi cao nhất chi người cũng sẽ ở trong tỷ thí giấu lấy phòng hắn thuận tay sơ cá trận chiến này khó khăn a bất quá coi như là đến như thế đất ngai sở thiên cũng chỉ có thể kiên trì lên lấy không được tăng cường như vậy tự mình tự không cách nào đạt thành cùng tần bá thiên thứ nhất ước định rồi như vậy cũng là ý nghĩa tần n g u y ệ t nhu cuộc đời này đem cùng mình không tiếp tục giao tập rồi sở thiên rõ ràng mọi người mọi người làm sao không đang đánh giá sở thiên đâu tự cấm hoa điệp khiêu vũ lúc này đang ở không chút kiên kỵ đánh giá sở thiên để cho sở thiên một trận lung túng dựa vào cô nàng này sẽ không coi trọng t a c h ứ sở thiên hướng về phía hoa điệp khiêu vũ lung túng cười một tiếng ánh mắt càng phát ra không tự nhiên m à xem xét lại nhị hoàng tử tần hàn lang nhưng lại là cười nhìn sở thiên một bộ ta không nhìn lầm bộ dáng của ngươi sở thiên ngươi quả nhiên không có cô phụ tiểu mội kỳ vọng tiến vào xếp thứ năm mạnh hàng ngũ thực lực càng là thoang c á i tăng lên tới võ tông tam phẩm cũng không ngủ ta đáp ứng tiểu mội chuyện rồi đoàn k i n h vân cùng hết u y bước hai trong mắt đối với trên sau đó ăn ý nhất chi tấn công hướng sở thiên tốc độ cực nhanh để cho hoa điệp khiêu vũ cùng tần hàn lang cũng là thất kinh tần hàn lang rất sợ tự mình tương lai em rể có gì sơ suất đang chuẩn bị gia nhập chiến cuộc lại bị hoa điệp khiêu vũ chặn lại đường đi hàn lang ca ca làm sao gấp như vậy gia nhập chiến đoàn hạ sao không theo tiểu mội liêu hội thiên đâu hoa điệp khiêu vũ cơ duyên trong tay những đoá hoa nhi lao thẳng tới tần hà n lan g đi tần hàn lan g trong nháy mắt há hớp mồm bên chiến hoa điệp khiêu vũ một bên truyền âm hoa điệp khiêu vũ uy cô gái nhỏ ngươi không phải là đáp ứng nội mội của ta sao làm sao đột nhiên phản chiến cùng hướng đâu lan g ca ca ngươi đang nói cái gì đi ta lúc nào đã đáp ứng nguyệt nhu nha đầu k i a h ả ta vẫn là thích cùng ngươi nói chuyện t i ế m hoa điệp khiêu vũ vừa nói trong tay hoa tươi nhanh chóng đánh út về phía tần hà lan từng chiêu từng thức đều không lưu tình mà nơi xa chiến cuộc sở thiên tuy có đại lượng phụ trợ nhưng ở một võ tông lục phẩm cùng một võ tông ngũ phẩm vây công dưới sở thiên cũng là dần dần không địch lại rồi tùy thời đều có bị thua nguy hiểm điều này làm cho tần hàn lan g càng phát ra lo lắng thủ hạ thế công cũng dần dần bé nhọn chương hai trăm năm mươi sáu hai người đe dọa ghê tởm sở thiên che ngược đổ lui ra ngoài lại d ừ n g b ư ớ c tại bên bờ lôi đài mắt thấy huyết bức cùng đoàn khinh vân lần nữa cường thế tới tấn công mắt sở thiên trung tàn khốc trận l õ e trong tay liên tiếp ném ra bảy tám mai liệt diễm phủ từng cổ hừng hực đại hỏa lao thẳng tới hai người đi sở thiên cố nén thương thế thể nội nguyên khí cưỡng ép nhắc tới trong tay càng là xuất hiện hai quả đặc thù đất màu nâu phụ triện dưới tay hắn kết tấn tốc độ càng đổi càng nhanh cuối cùng một ngón tay trên lôi đài t ừ n g đợt tiếng khò khẽ sau hai con thổ nhân hóa ra sở thiên một ngón tay huyết bức cho ta ngăn cản hắn hai thổ nhân nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đem huyết bức cùng đoàn khinh vân tách ra đem huyết bức vây công ở đoàn khinh vân thầm k ê u không tốt muốn đi tương trợ huyết bức lại bị nối góp tới sở thiên ngăn lại đoàn k i n h vân đối thủ của ngươi là ta đến đây đi rút đao thuật sở thiên vừa nói trong tay song đao vừa ra rút đao thuật dắt tay nhau ra trong khoảng thời gian ngắn rút bánh s u thế để cho đoàn khinh vân cũng là không thể không tạm lánh phong mang lại quan một bên huyết bức mặc dù bị hai thổ nhân c u n lấy nhưng là thành thạo một bộ tùy thời có thể chui từ dưới đất lên ra bộ dạng điều này làm cho s ở thiên đao pháp càng ngày càng cấp bách đoàn khinh vân mắt thấy mình nằm ở hạ p h ò n g hiện tại tức giận từ từ hiện lên kiếm trong tay cũng trở nên bé nhọn mơ hồ có không để ý đến tất cả quyết tiến không lùi khí thế s ở tiên h n g ư ơ i ép t a hôm nay ngươi phải chết kiếm võ hồn đi ra ngoài nguyên khí vận chuyển kiếm quang hội tụ đoàn kinh vân kiếm võ hồn trong nháy mắt bay ra trên thân kiếm hàn quang bước người càng là có một đầu dài song rác tiểu lòng quay quanh thân kiếm tăng thêm trên thân kiếm ba phần vì thế kiếm mới vừa xuất hiện đoàn kinh vân tiện một thanh nhắc ở trong tay giờ phút này bước người kiếm quang bắn ra nhẹ nhẹ hàn khí vào giờ khắc này theo thân kiếm chậm rãi hương bốn phía khuyết tắn ra giờ phút này đoàn kinh vân nhưng không có trực tiếp vận dụng kiếm khí mà là dưới chân một trận dùng s ứ c sau đó đột nhiên nâng kiếm sông về trước đi thấy kiếm này xuất hiện một khắc kia sở thiên trong hai tròng mắt có một tia sáng n g i hắn không có xử ra bản thân đoạn nguyệt võ hồ bởi vì bây giờ còn không kiểm tra xong đoàn khinh vân sâu cạn sợ thiên hơi thở cũng bắt đầu từ từ kéo lên thể nội cựu dương hóa lôi quyết càng là một khắc không ngừng nhanh chóng vận chuyển chỉ chờ đoàn khinh vân công tới một cái chớp mắt bộc phát h ừ ngươi lại mạnh cũng mạnh bất quá ta kiếm trong tay đi chết đi đoàn khinh vân vừa nói thủ hạ kiếm thế càng thêm r ồ n rập khí thế cũng trong nháy mắt kéo lên đ ỉ n h phòng võ tông lục phẩm làm đoàn khinh vân bộc phát ra toàn bộ hơi thở sau hắn kia nguyên bổn công từ thân thể giống như cường tráng bình thường sau khoảnh khắc lật tay từ trong nhẫn chứa lấy ra một viên thuốc phục đi xuống sau đó trí cường một kiếm trực tiếp đâm về sở thiên sở thiên hừ lạnh một tiếng bàn tay phiên động lấy song đao đón lấy đoàn khinh vân trí cường một kiếm một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng trong nháy mắt tràn vào sở thiên thân thể、Phúc. sở thiên hộp máu rút lui trong tay s o n g nhận càng là rời khỏi tay sở thiên đứng ở đằng xa ánh mắt nhìn về phía đoàn khinh vân trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần không nghĩ tới thực lực của ngươi nhưng lại mạnh nhiều như thế nhưng muốn giết ta hay vẫn là không dễ kia hơn nữa ta đâu tiểu tiểu hai khôi lỗi cũng muốn ngăn trở thân là mười thanh niên lớn một trong ta sao người si nói ngậu một tiếng quát trói thai một đạo máu tơi ư lao thẳng tới s ở thiên đi xử trí không kịp đ ể phòng s ở thiên trong nháy mắt bị một mũi tên sâu thể s ở thiên bị cự lực oanh đến trên mặt đất tay ôm bụng trên bị thương trong lòng càng phát ra tuyệt vọng chẳng lẽ trận chiến này ta nhất định thất bại sao cấp ba yêu đan s ở luyện chế ra tới khôi lỗi phụ nhưng lại không có có thể ngăn cản huyết bức xem ra trận chiến này ta sợ rằng thai vạ khó tránh rồi đoàn k i n h vân mắt thấy sợ thiên đã không có lực tài chiến trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về sợ thiên thế muốn đem t i ê một kiếm bị mất mạng thời điểm nàn cân treo sợi tóc lại thấy s ở thiên làm ra làm cho cả quảng trường chi người cũng đều khiếp sợ cử động s ở thiên không trốn không né ngược lại n ê n đón mặc cho đoàn k i n h vân kiếm kia quán xuyến mình đã bị c h ú n g tên bụng đi sau đó liều mạng triệu tập tất cả nguyên khí một quyền oanh kích ở đoàn k i n h vân trên ngực thông bối quyền v u a n h một tiếng đoàn k i n h vân trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài liên đối đoàn k i n h vân phía sau huyết bức cũng là bị va chạm mà đến đoàn k i n h vân mang ra thật xa mắt thấy hai người sẽ phải té xuống đấu đại lúc huyết bức nhưng lại là trong miệng lặng yên đọc chú ngữ từng con huyết bức gào thét đang lúc bay ra đ sở thiên g đem, giọt giọt đem nơi xa xong đao nhiếp đến trong tay của mình miễn cưỡng đứng thẳng thân thể tùy ý trên thân thể máu tươi giữ lại cầm trong tay còn lại ba mươi mai phụ triện toàn bộ ném ra tần bá thiên nhìn sở thiên ném ra phụ triện trong lòng càng phát ra kinh ngạc những thứ này quỷ dị giấy vàng rốt cuộc là những thứ gì đâu tại sao lại có như thế vi lực cường đại sở thiên ngươi càng ngày càng để cho chấm cảm thấy hứng thú trong phút chốc phong chi thế lôi xu thế tàn sát bừa bãi cả đấu đài ngay cả ở một bên đánh nhau tần hàn lang mà hoa điệp khiêu vũ cũng dừng lại thế công tần hàn lang thấy sở thiên bị như thế trọng thương trong mắt tàn khốc t r ậ t lóe hung hăng trận mắt nhìn hoa điệp khiêu vũ liếc một cái thử thiếu ngươi hay vẫn là ta hoàng mội hảo tìm mội ngươi chính là như vậy đáp ứng chị em ngươi đấy sao vừa nói tần hàn lang liền chuẩn bị sách thương trước đi giải cứu sở thiên lại bị hoa điệp khiêu vũ lần nữa ngăn lại ta không cho phép chuẩn ngươi đi cứu hắn hắn còn chưa đánh ra hương thơm mát dịu bạch liên đấy ta nếu không pháp tự mình cảm thụ một phen hương thơm mát dịu bạch liên như thế ta đem rất khó lại tiến một bước rồi đó là n g ư ờ i chuyện không liên quan b u ồ n hoàng tử chuyện tình tần hàn lan vừa nói trong tay trường thương thẳng quét hoa điệp khiêu vũ nếu ngươi không để cho mở ta liền đánh tới ngươi tránh ra trong lúc nói chuyện hai người lần nữa đấu ở chung một chỗ vê anh vù vù từng đợt gió rít tiếng sấm để cho đoàn k i n h vân cùng hết bức thần kinh lần nữa căng thẳng đoàn k i n h vân nghiến răng nghiến lợi nhìn sợ thiền ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống rời đi huyết bức chúng ta đồng thời lấy tuyệt chiêu giết chết hắn ta cũng không tin hắn một tam phẩm võ tông còn có thể đỡ hảo chính hợp ý ta huyết bức vệ huyết liếm liếm đôi môi song t r ư ờ n g nắm chặt đánh tiếp mở m á u đỏ một mảnh huyết biên bức toàn bộ x u n g ra vạn bức kim an chuyển chết vô sinh bàn long kiếm khởi đoạn phách bất hồn đoàn kinh vân gầm lên ở bên trong hàm chứa kiếm võ hồn mũi tên nhọn đi theo huyết bức huyết biên bức toàn bộ phóng mạnh về sở thiên sở thiên sở chế tạo sấm gió xu thế mặc dù đem một phần huyết bức giết chết nhưng sấm gió xu thế cũng trong nháy mắt bị tan g i rồi sở thiên sinh tử nguy cơ thoáng chốc phủ xuống thiệu lão nhìn gặp nạn sở thiên muốn đi nghị cách cứu viện lại bị bên cạnh lạc hoàng đồ cùng đoàn nhiễm phong hai người gắt gao nhìn thẳng rồi nếu là tùy tiện d ị động cái được không bù nổi cái mất không thể làm gì khác hơn là kềm chế ở tâm tư cầu nguyện sở thiên vô ngại rồi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dứt đi xuống h ả i tử ngươi không thể cô phụ phụ thân ngươi đ ố i với ngươi thà thiết c h ờ đ ợ i á thiệu lão khé thở dài một cái nhắm mắt không nói nhưng trong lòng ở kẻ rõ khắc tình h o i cùng lo lắm tỉnh mắt thấy sở thiên sắp chết ở huyết bức cùng đoàn khinh vân hai người cường thế liên thủ một kích trên một cây trưởng thương lấy bá tuyệt sơn hà khí thế chắn hai đại cường hãn võ ký công kích trên vay một tiếng đoàn khinh vân cùng huyết bức liên thủ một kích lại bị trưởng thương trong nháy mắt tiêu trừ mắt sở thiên trước chỗ ở chi người lại là đại tần nhị hoàng tử đại tần mười đại thanh niên cường giả xếp danh thứ ba tần hà lan l a n g h a i vị đều là mười đại thanh niên trên bảng xếp hạng nổi tiếng nhân vật lại ở chỗ này liên thủ đối địch một chỉ có võ tông nhị phẩm tiểu đệ đệ. Các thật đúng là cho chúng ta mười đại thanh niên mặt dạy hoa điệp vũ dẫm phải những đoá cánh hoa đi tới tần hàn lang trước người c ư ờ i nhìn trận mắt nhìn tự mình cùng tần hàn lang đoàn k i n h vân hai người đoàn k i n h vân lạnh lùng nhìn hoa điệp vũ cùng tần hàn lang nhị vị không phải là đang giao chiến sao vì sao hiện tại lại để ý tới chúng ta hai người nhàn sự đâu hoa tiên tử ngươi chớ quên ngươi đại biểu chính là vạn hoa tông không không không, ta hiện tại đại biểu không phải là vạn hoa tông nga ta đại biểu là chị em tốt của ta các ngươi nếu rất tốt với ta tỉ m ỗ i nam nhân làm ra như thế quá đáng chuyện như vậy tựu đừng trách ta hoa điệp vũ vô tình rồi hoa điệp vũ vừa nói liền chuẩn bị đập thủ lại bị tần hàn lang t r ư ở n g thương cho ngăn cản tần hàn lang ôn văn nhĩ nhà nói để cho hoa tiên tử đối với hai người bọn họ tra hạ thủ chẳng phải là ô h ế tay của ngươi sao hãy để cho bùn hoàng tử đến đây đi nếu hàn lang ca ca thịt tình tiểu mội tựu i tiếp nhận xuống ta đây tựu i đi xem một chút vị tiểu đệ đệ này như thế nào rồi hoa điệp vũ vừa nói liền đi tới sở thiên bên người đơn vung tay lên từng mảnh đoá hoa phất qua sở thiên vết thương trên bụng vết thương lập tức khép lại sở thiên kinh ngạc chấp khởi một đoá hoa biện nghe nghe cánh hoa lại vô thanh vô tức biến mất không thấy lại nói nhị hoàng tử tần hàn lang lúc này thân thể trận trận kim quang hiện hiện ra mang theo sáng bóng đắm chìm ở toàn thân của hắn lúc này nhị hoàng tử trên người đế vương c h i khí càng phát ra nồng đậm nhưng lại cho người một loại muốn cúng bái cảm giác hơi thở kéo lên làm đạt đến võ tông thất phẩm bất quá vẫn chưa xong còn đang kéo lên cho đến võ tông thất phẩm đình phong trên đài cao nơi đó ngồi tần bá thiên nhìn nhị hoàng tử c à n thụ được trong không khí phát ra mà mở đế vương tri khí vẻ tươi cười xuất hiện ở khoe miệng lẩm bẩm tự nói không nghĩ tới thậm chí có như thế bảng bạc đế vương tri khí ngay cả lão đại đều hơi kém một chút đ o á n c h ừ n g lại qua không lâu là có thể cùng chấm đánh đồng rồi thuận lòng trời làm có lẽ này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là của ngươi lúc này tần hàn lang cùng đoàn kinh vân huyết b ư c hai người chiến đấu đến khí thế ngất trời song phương cũng đều còn không có đánh ra võ hồn ở ngang hàng dưới điều kiện tần hàn lang mơ hồ cùng hai người đánh một ngang tay nhưng ở người sáng suốt trong mắt cuộc chiến đấu này tuy nói rất khó phân ra thắng bại nhưng là nhị hoàng tử rõ ràng áp chế đối phương hai người nhất vân làm sở thiên thương thế khôi phục một chút thiện tính toán đi hiệp trợ tần hàn lang cùng chung ngăn địch nhưng là lại bị hoa điệp vũ cho ngăn cản nếu ngơi ư khôi phục được rồi kia liền cùng ta đánh một trận đi hoa điệp vũ ung tùn ngọc thủ từ trong tay h áo hiện hiện ra một thanh mảnh kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn đồng thời toàn thân hơi thở cũng là phiêu t á n ra cổ hơi thở này ở sở thiên ngửi tới thậm chí có một mảnh mùi hoa nhưng là hoa này hương t r u n g lại có đạo đạo sát cơ hiện lên sở thiên hơi không giải thích được nhìn hoa điệp vũ mới vừa còn tốt tốt làm sao hiện tại vừa tới đối với ta hạ thủ một bên tránh né lấy hoa điệp vũ thế công một bên dò hỏi hoa điệp vũ kiếm pháp ônu nhưng là lại kiếm kiếm muốn chết mà mỗi ra một kiếm liền có mùi hoa tàn phát ra bởi vì ta cần ngươi đánh ra thanh hương bạch liên giúp ta đột phá nhưng là thực lực của ta không phục căn bản xử không ra thanh hương bạch liên a sở thiên không dám k i n h thường ở trước tiên quá móc bận rộn tế giai đoạn nguyệt đau hồn mặc dù mảnh kiếm đánh tới để cho sở thiên cảm thấy cũng không có bao nhiêu l ự c đạo nhưng là mỗi một lần cùng kia mảnh kiếm va chạm sở thiên cầm đao cánh tay cũng sẽ tê dại giữa hai người chiến đấu ở mùi hoa nhu giới kiếm h i ể n lộ phá lệ có thưởng thất tính võ hồn vạn hoa cô gái lẩm bẩm tự nói lại là một kiếm đâm ra không thể hôm nay ngươi không để ra thanh hương bạch liên tựu đừng trách b u ồ n cô nương không đọc cùng tần nguyệt nhu tỉnh tỉ mộ i rồi một kiếm này phong tình không người nào có thể ngăn chặn một kiếm ra vạn hoa hiện thật giống như nơi này cũng không phải là trên lôi đài mà là trong biển hoa s ắ t cơ tiện ở hoa trung hiện ra mà đang ở hoa điệp vũ thi triển ra một chiêu này s ở thiên tâm thần manh động hô to một tiếng chậm đã nếu ngươi muốn ta đánh ra thanh hương bạch liên rất đơn giản đối đãi ta thương thế khôi phục nhất định vì ngươi đánh ra ngươi nhìn ngươi cùng nguyệt nhu là hảo tỉ mội thì không thể thư thả ta mấy ngày sao ân hoa điệp vũ không cam lòng dừng lại kiếm thế sau đó hơi cười duyên nói tiểu đệ đệ ngươi sớm nói ra không lâu xong rồi sao làm hại tỷ tỷ ta này thông kiếm vũ đắc mệnh chết đi được chán s ở thiên đổ mồ hôi hào hạt vui vẻ lúng túng cười một tiếng chỉ chỉ nơi xa chiến đấu ba người hỏi ta hiện tại có thể hay không đi tới tương trợ nhị hoàng tử rồi n g ư ơ i ở chỗ này chờ tỷ tỷ ta đi giải quyết hai gia họa kia ngươi thương thế k h ô n g phục không cần lại động thủ rồi hoa điệp vũ vừa nói đ ạ t trên những đoá cánh hoa gia nhập tần hàn lang chiến cuộc tần hàn lang nhìn thoáng qua hoa điệp vũ cười nhạt một tiếng rồi sau đó trên người đế vương chi khí lần nữa tán phát ra từng chữ từng chữ lẩm bẩm võ hồn truyền quốc ngọc tỷ lục mang trên không trung n ư ơ n g tụ làm thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong thiên địa đại tần đế quốc mọi người cũng đều là không khỏi bắt đầu b á i lạy không chỉ có như thế tại chỗ mọi người cũng đều là nổi lên thần phục ý s ở thiên n g ầ n g đầu nhìn cái thanh này tràn đầy đế vương ý truyền quốc ngọc tỷ ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm m ở m i ệ n g đế vương quyền lợi t ự trưng đế vương ngọc tỷ mà kia tần bá thiên nhìn thấy lần này truyền quốc ngọc tỷ trong nhận chứa truyền quốc ngọc tỷ như gặp phải kia linh hồn bình th tần bá thiên sắc mặt hơi h i ể n lộ kích động đế vô ý số kiến lực xem ra hàn lang những năm này quả nhiên mạnh lớn hơn rất nhiều hoa điệp vũ chân mày cau lại nhìn trên bầu trời truyền quốc ngọc tỷ sau đó vạn đoá muôn hồng nhìn kế hoa nhi ở bên cạnh quanh quẩn lấy hoa hoa kiếm đi lấy đế vô ý trận áp nhị hoàng tử lúc này không còn là cái loại kia ôn hòa thần thái mà là vẻ mặt k i n nghiêm một tay nâng ngọc tỷ hướng về phía đoàn kinh vân hai người ném đi đoàn kinh vân hai người trong nháy mắt bị ngọc tỷ cùng hoa kiếm đánh xuống lôi đài tần hàn lang thu hồi võ hôn sau cười nhìn về sở tiên có dám đánh một trận t chương hai cũng trăm năm mươi tám tiến tới bảy quốc tý luyện tần bá thiên thấy tần hàn lang hướng tự mình quăng tới ánh mắt thần xác lần lần ra trong lòng nghĩ tới điều gì sau nhàn n h ạ t gật đầu tỏ ý cảm nhận được phụ hoàng tâm ý sau tần hàn lang hài lòng đợi chờ đại tần hội võ kết quả chỉ chốc lát tần bá thiên đứng lên ở trên đài cao tuyên bố đại tần hội võ ngũ cường đại hỗn chiến cuối cùng ba hạng đầu theo thứ tự là đại tần nhị hoàng tử tần hàn lang vạn hoa tông đệ tử hoa đệ vũ vô song võ viện học viên sở thiên mặt khác bởi vì rất vào thập cường lạc thu thủy công thể bị phế cho nên hắn bị xóa tên rồi hắn danh ngạch đem có lý long thay thế bọn ngươi ba ngày sau đem đại biểu tần quốc tham gia bảy quốc thí luyện tần bá thiên nói xong cũng mang theo tần thủ quốc đoàn người hồi cung rồi đại tần hội võ cuối cùng rơi xuống màn che rồi mà lần này đại tần hội võ lại làm cho tên một người cũng là bắt đầu chuyển lay động ở đại tần đế quốc người này dùng võ tông nhất phẩm thực lực đứng thẳng kháng quân hùng liên tục chiến thắng võ tông nhị phẩm võ tông tam phẩm cuối cùng càng là lấy quỷ dị trận pháp đem mười đại thanh niên cường giảm một trong lạc thu thủy phế bỏ không thể bảo là không mạnh á ở ngũ cường hôn chiến ở bên trong đối với trên võ tông lục phẩm cường địch đánh một trận xong chẳng phân biệt sàn sàn như nhau càng là lấy một địch hay người này nếu như thuận lợi trưởng thành tương lai tiền đ ổ nhất định không thể hạ lượng mà người này chính là đại tần hội võ dùng võ tông tam phẩm thực lực thành t i ể u thứ ba huy danh sở thiên đại chiến đã ngưng hẳn mọi người ở dối dít nghị luận chung cũng t i ự u trầm trầm tiêu tán nhìn này mênh mông thiên địa sở thiên trong lòng không khỏi sinh ra một khung hào hùng chi khí của mình đường còn rất dài đây bất quá là hắn trưởng thành trên đường một tiểu quá trình thôi qua không được bao lâu coi như là võ tông đại viên mãn hắn cũng vẫn có thể chiến đấu đến sở thiên theo ta tiến cung đi mới vừa phụ hoàng truyền âm cho ta để cho ta dẫn ngươi vào cung điệp vũ ngươi cũng tới đi tần hàn lang cười nói nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng tràn đầy ý tán thưởng tốt sở thiên vừa mới chuẩn bị cùng tần hàn lang rời đi hoa điệp vũ t i ể u cười vây quanh tới đây vừa lúc ta đi gặp nguyệt nhu tiểu nhà đầu kia ân kia ba người chúng ta đi thôi dọc theo đường đi hoa điệp vũ luôn là ước hiếp sở thiên mỹ kia nói rằng vì tần nguyệt nhu quản giáo quản giáo g để cho sở thiên d ở khóc d ở cười đại tần cung điện sở thiên còn là lần đầu tiên đi đầu tiên nhìn chính là cảm giác rất là xa hoa làm bọn họ một nhóm ba người đi tới tần bá thiên tẩm cung lúc đến thủ hộ cung điện thị vệ thấy tần h à lang mặt không đổi sắc mở miệng điện hạ bệ hạ ở bên trong chờ các người. tần r g chờ bá c ngươi. thiên n n lang nói g ư một Hoàng tiếng ầ m nói thế sau ánh mắt chuyển hướng sở thiên chỉ dựa vào võ tông tam phẩm phẩm thực lực là có thể thành tựu thứ ba mặc dù ngũ cường đại hôn chiến không hề thực nơi nhưng đại hôn chiến muốn chính là một người nhân duyên ngươi nếu có thể làm cho hoàng nhi cùng vạn hoa tông hoa nha đầu giúp ngươi sẽ là của ngươi duyên phận ta sẽ không nói thêm cái gì tần bá thiên vừa nói đi xuống long ỉ đi tới sở thiên bên cạnh bàn tay to vỗ sở thiên đầu vai sở thiên trong lòng r u lên hắn cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều một tia hơi thở khác không khỏi sửng sốt tâm thần ở trong người quét hình ngọn nguồn chính là tần bá thiên phách tại chính mình trên bả vai bàn tay to lúc này đang từ c h u n g không ngừng có từng đạo hơi thở truyền vào lúc này tần bá thiên còn ở đang nói gì đó nhưng là sở thiên lại chút nào cũng đều không nghe thấy hắn cảm giác được theo những thứ này hơi thở r ó t vào trong cơ thể mình nguyên khí càng thêm tinh túy trong lúc mơ hồ bởi vì hấp thu lạc thu thủy công lực mà không ổn võ tông tam phẩm tu vi lập tức vững chắc tần bá thiên thấy sở thiên hơi thở biến chuyển khẽ cười một tiếng cũng không nói nói, từ trong nhận chứa lấy ra phá dương dao găm đưa cho sở thiên nói nếu ngươi lên cấp đến tiền tam như vậy đáp ứng ngươi tự nhiên giữ lời đây là của ngươi đau bây giờ còn cho ngươi được rồi hiện giờ các ngươi ở trong cung nghỉ ngơi ba ngày có tích cho có thương trị thương tu không hảo hảo dưỡng, ngự để đả y liệu, ba ngày sau liền bầu ắ t đ mới hành trời ì n Những thứ này là phần thưởng ngươi. Tần Thiên nói h thứ đi. đem là ư của các người. Bá vừa Bá ném cho 10 người. Ba ngày sau, bầu trời mới vừa vi phát sáng trong không khí còn có nhẹ nhẹ hàn phong đánh tới mười đạo nhân ả n h xuất hiện ở trước cửa thành mà cùng lúc đó mười chỉ phi hành ma thú cũng là từ xa phương xuất hiện ở giữa không trung đánh cánh mười người này chính là kia đại tần hội võ trước mười tên lúc này bọn họ đem ở nhị hoàng tử dẫn đường hạ tiến tới bảy quốc thí luyện vùng đất cùng những khác sáu quốc trẻ tuổi cường già cùng nhau tranh phong tỷ thí mười chỉ phi hành ma thú chở mười người hướng trời cao phong đi mười người gặp nhau không xa căn bản cũng đều ở chung một chỗ trên đường sở thiên trong lúc rảnh rỗi tiện muốn hỏi một chút về bảy quốc thí luyện t r u y ệ n tình cho nên đối với đạp tại phi hành ma thú trên tần hàn lang hô hoàng tử đ i ệ n hạ n à y bảy quốc thí luyện rốt cuộc là cái gì h ả tần hàn lang cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng tần tề sở triệu ngụy hàn tiến này bảy quốc là từ trước lưu truyền xuống cổ dòng họ nhưng là thế nhân không biết là thực ra có lẽ là thời điểm này bảy quốc sở tại địa thực ra là một cái quốc gia quốc gia kia tên đã không có ai biết nhưng là ở cả băng vực cũng đều là phi thường cường đại tồn tại cuối cùng không biết kinh nghiệm cái gì tai nạn tan biến tại trong lịch sử nhưng là ở qua mấy trăm năm sau cuối cùng bị người phát hiện cũng chính là ban đầu bảy quốc sơ đại quân vương bọn họ cùng nhau phong ấn một khối địa phương làm bảy quốc cường người thí luyện vùng đất thành lập bảy quốc sau bọn họ vừa cùng nhau đem bảy quốc biến thành đế quốc cũng ước định ngôi đến một kỳ hạn ơ i này vùng đất phong ấn tiện mở ra một lần tần ù y các quốc gia trẻ tuổi các tuổi gia tinh anh tiến anh trẻ vào l nữa n a một t r hàn g i h thấp. Mà nơi đó phải tùy bảy quốc hoàng thất dòng chính máu đồng thời khởi động mới có thể cao quốc có ra. tùy Mà máu mới mở Mà nơi dòng đồng động, đó bảy lang ầ Tần n này trong tiện nhìn bọn ngươi ngộ rồi. Tần Hàn ở thể thu rồi. gì, đó được có cái kỳ l nói xong ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một mảnh tia sáng ở nơi đó đợi chờ hắn không chỉ có bảy quốc cường người còn có hắn kia cường đại ca ca s ở thiên thấy tần hàn lang trên mặt hồi ước vẻ cũng không cần phải nhiều lời nữa rồi chẳng qua là ở trong lòng tính toán lần này bảy quốc thí luyện cường giả như mây ta nếu muốn muốn bắt đến thứ ba thứ hạng chỉ sợ cũng không đơn giản a mặc dù tần hàn lan g bởi vì nguyệt nhu quan hệ đối với ta chiếu cố có thêm nhưng tiến vào kia thận trọng từng bước bảy quốc thí luyện vùng đất sợ rằng hết thảy hay vẫn là phải dựa vào tự ta rồi sợ thiên cổ vũ cố lên mắt thấy đã tiếp cận h o à n hôn thái dương cũng từ từ bắt đầu rơi xuống tần hàn lan g túi đầu hướng hạ diện nhìn lại sau đó đối với phía sau k h ô n g chế phi hành ma thú mọi người hô sắc trời không còn sớm hiện tại chúng ta đã ra khỏi tần quốc địa vực ban đêm hay vẫn là không muốn lên được rồi đi xuống tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục lên đường hảo t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín quỷ vương mặc dù khống chế phi hành ma thu tốc độ rất nhanh nhưng thân ở trời cao sở tiêu hao nguyên khí cũng là con số khổng lồ cho nên tất cả mọi người không phản đối tần hàn lang lời nói toàn bộ xuống phía dưới hạ xuống dựa theo tần hàn lang đánh giá nơi này đại khái là tần quốc quanh thân một chỗ chi nhánh nước nhỏ lúc này bọn họ hạ xuống địa điểm là nơi dựa lưng vào núi lớn địa phương từ trên cao quan sát mơ hồ đáng tiếc thấy chân núi nơi có nơi khách sạn nhưng là khi mọi người rơi xuống sau đó lại phát hiện nơi này âm khí rất nặng không chỉ có như thế nơi này nhưng lại tấp cỏ không sinh đều là hoang vu c h i cảnh ban đêm phụ xuống nơi này tràn đầy âm hàn c h i khí hơn nữa nơi này dựa vào cao sơn nhưng lại ngay cả tinh không cũng là nhìn không thấy tới không chỉ có như thế bọn họ còn cảm giác được nơi này nhưng lại không có một tia một chút nào thiên địa linh khí đang lúc này vô số đạo thê thảm tiếng gào bắt đầu theo âm hàn vang dội chân trời không biết thanh âm ở nơi nào đang lúc ấy thì tần hàn lan g cao mày sắc mặt cứng đờ chậm rãi mở miệng không tốt chúng ta nhưng lại đi tới khô hồn vùng đất khô hồn vùng đất mọi người sửng sốt mọi người mang theo hỏi thăm nét mặt nhìn về phía tần hàn、làng. tần hàn lan giải thích hồn chết không vào luân hồi sinh hoạt tại nơi âm u coi là quỷ nhưng phần lớn là có phách có hồn vô thể đồ cái gọi là k h ô hồn giã quỷ chính là như thế k h ô hồn vùng đất vạn hồn t ề tụ hơn nữa phải biết thường thường loại địa phương này âm khí tử khí quá nặng sẽ để cho thiên địa linh khí toàn bộ đồng hóa kinh quá thời gian chuyển rời linh khí tầm bổ k h ô hồn vùng đất cũng sẽ có một loại đồ ra đời tần hàn lan hai tròng mắt ngưng tụ nhẹ g i ọ n g nói quỷ vương thực hồn sinh hoạt tại âm hạn chỗ thực lực rất là cường đại hơn nữa đã sinh ra linh trí nghe nói như thế lý long kinh ngạc hỏi ý tứ là nơi này có quỷ vương tần h á n lan gật đầu mở miệng tiếp tục nói hơn nữa không phải bình thường quỷ vương nhìn nơi này khô hồn vùng đất tình huống này quỷ vương có ít nhất võ tông t h ấ t phẩm trở lên thực lực hơn nữa chúng ta thân ở này khô hồn vùng đất thời gian dài chiến đấu sẽ gặp liền sẽ có tử khí từ từ tụ tập đến chúng ta thể nội đến lúc đó mới là phiền thoái nhất thời điểm đang lúc ấy thì một con khô héo cánh tay vô thanh vô tức xuất hiện ở mọi người phía sau không có một tia hơi thở tán phát ra đầu ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay không có nhấc lên bất cứ ba động gì c ũ n g không có gió thổi cỏ lay xuất hiện này một ngón tay phản phất có loại thiên địa đại đạo dấu vết một ngón tay rơi đột nhiên kia thập cường trong tên thứ chín nam tử kia đầu h ó c nổ vàng một ngụm máu tươi phun ra chán trong một đạo lỗ máu đột nhiên xuất hiện thân thể của hắn trực tiếp bị một cổ lực mạnh trực tiếp tung bay một màn này xuất hiện tất cả mọi người là thất thần không biết làm sao nay chết đi nam tử là võ tông ngũ phẩm cao thủ nhưng l à ở nơi này một ngón tay dưới nhưng lại không có bất kỳ năng lực phản kháng tiện hồn phi p h á c tán thậm chí bọn họ mười người lại vẫn không có phát hiện đối thủ thân ở cái này đặc thù hoàn cảnh gặp phải như vậy một cái cọc truyện không tưởng nổi mọi người tâm vào giờ khắc này cũng đều là vắt lên đang lúc ấy thì đất đai đột nhiên chấn động một cổ hắc khí càng là theo đất đai chấn động bay lên chạy thẳng tới mọi người mà đến tất cả mọi người là hơi thở không có chút nào giữ lại bông u thả ra nếu tới liền trở thành lão phu một phần đi tang thương thanh â m từ dưới đất chuyển đến ngay sau đó mọi người tiện thấy này tấm trên mặt đất đột nhiên có từng đạo phần mộ xuất hiện thình lình nơi đây là một tập thi từng đạo lệ quỷ thanh â m cũng là vào giờ khắc này ẩm ẩm vang lên a khí hô truyền lay động tứ phương đầy d â y này tấm khô hồn vùng đất vang dội ở mọi người trong đầu thật lâu không thể tàn đi sau khoảnh khắc một bóng dáng từ khắp mặt đất đi ra đây là một toàn thân gầy nhom lào ông một thân áo đen dung nhan tăng thương tái nhợt kinh khủng màu da đầu t r ọ c hai t r ò n g mắt trống rỗng hoặc là nói hoàn toàn cũng chưa có ánh mắt cả người toàn thân cũng đều tản mát ra một cổ nồng đậm t ử khí giống như một cụ tử thi mà như thế đồng thời kia vô số m ồ bên trong từng đạo tàn hồn cũng đều là lập tức bay ra sau đó dung nhập đến lao ông thân thể trong tất cả mọi người là sắc mặt khó coi gắt gao ngó chừng lao ông tần hàn lang liếc một cái tự nhận ra lao ông này tu vi võ tông đại viên mãn theo tần hàn lang nói ra võ tông đại viên mãn này năm chữ mọi người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên tần hàn lang c a o mày chậm rãi mở miệng hắn chính là này khô hồn vùng đất quỷ vương lao ông ho khan tay phải cứng ngắc giơ lên lại là một ngón tay một đạo hắc khí trong nháy mắt liền đi tới một người trong l ớ n đường lặng lẽ xuyên qua khi mọi người ý thức được đây hết thể thời điểm cũng đã chậm người nọ là đại tần hội võ trong thứ mười tên thực lực ở võ tông ngũ phẩm hai ngón tay kết quả các ngươi cũng biết ở võ tông đại viên mãn trong tay là không thể nào chạy trốn mọi người đều là tế gia võ hồn trong nháy mắt tám đạo quang mang ở nơi này vô tận trong bóng tối như ánh bình minh bình thường kinh diễm hiện thân võ hồn chuyến quốc ngọc tỷ võ hồn vạn hoa võ hồn đoạn nguyệt đao hồn võ hồn kiếm c h i võ hồn võ hồn huyết biên bức tám đạo vũ hồn như bát phương thần thú cũng đều là gắt gao ngó chừng quỷ vương quỷ vương như cũ ho khan hắc khí không ngừng ở trên người hắn bay lên chỉ thấy hắn thân ảnh không có một tia báo trước sau khoảnh khắc tự xuất hiện ở trước mặt mọi người ánh mắt của mọi người quang hướng hắn ban đầu vị trí chỉ thấy nơi đó như cũ có một quỷ vương bất quá trong nháy mắt biến mất vốn là kia lại là tàn ảnh minh ý quyền tàng thương thanh em vang lên ba chữ kia giống như minh giới thanh em bình thường mang theo nồng đậm tự ý ấn ở trong lòng mọi người lao ông dùng hắn cứng ngắc năm ngón tay chậm dại hóa thành hình quả đấm rồi sau đó cách không một quyền đánh ra vô số đạo tàn hồn tất cả đều là bám vào thực ra một đường gào t h é t một đường gào t h é t mang theo tự ý hướng mọi người đánh tới không tốt tốc độ một kích quyết định thắng bại tần hàn lan g một tiếng quát lên tất cả mọi người là thúc giục võ hồn trong nháy mắt phát động công kích trong lúc nhất thời đất đai nổ vang trời đất bị mù từng đạo công kích bị kia quyền biến thành g i i làm một quyền này đi tới mọi người trước mặt lúc sở thiên một tiếng quát lên đoạn nguyệt đa hồn trên nhưng lại cũng quấn quanh lấy trận trận tự ý một đao chém xuống giống như chặt đứt tâm dương chặt đứt thiên điệp đao rơi ngân quang hiện lao ông một tiếng gào thét biến mất ở giữa thiên điệp đang lúc này sở thiên lại phát hiện một quả hạt trâu lăn đến tự mình dưới chân hắn không làm kinh động người khác lặng lẽ đem này cái hạt trâu thu vào trong n h ậ n chứa lần này mà không thể ở lâu mọi người mau lui lại một kích đánh chết quỷ vương thần hàn lang thầm kêu may mắn thân thể cực tốc lui về phía sau mọi người theo sát rời đi chương hai trăm sáu mươi thí luyện vùng đất mở ra lần này mà không thể ở lâu mọi người mau lưu lại một kích đánh chết quỷ vương tần hàn lang thầm têu may mắn thân thể cực tốc lui về phía sau mọi người theo sát rời đi bảy ngày sau s ở thiên một nhóm tám người cuối cùng đi tới một chỗ vách đá trên lúc này nơi này nhân số càng có năm sáu chục danh nhân vật mặc bất đồng y phục mà trong những người này một phần phát tán ra hơi thở càng làm cho mọi người thần sắc nghiêm trọng đây không phải là đại tần đế quốc nhị hoàng tử sao nhìn thấy tần hàn lang đến sáu đạo thân ảnh cũng đều là hướng tần hàn lang đi tới mà sáu người này phát tán ra hơi thở cũng đều mang theo một cổ đế vương chi khí bất quá so với nhị hoàng tử lại hơi kém không ít bọn họ chính là trừ tần quốc ngoài ra những khác sáu quốc hoàng tử nhị hoàng tử cùng còn lại sáu người bắt chuyện qua sau bảy người tiện tiến tới cùng nhau bắt đầu bắt chuyện mà sở thiên đ o à người n thì không ngừng đánh giá bốn phía đến từ sáu quốc gia t i ế n h anh sở thiên dường như ngươi là cấp bậc thấp nhất á nơi này yếu nhất cũng là võ tông ngũ phẩm a hoa điệp vũ g h é vào sở thiên bên tai cười t r e o g ẹ o nói sở thiên cũng là có chút ít bất đắc dĩ vung tay ra sau đó một bên nhìn bốn phía khuôn mặt xa lạ chậm rãi mở miệm ta dựa vào là cũng không phải là cấp bậc mà là thực lực à. điệp vũ tỷ ngươi không thể nào không biết ta giả heo ăn cọp bản lĩnh chứ hoa điệp vũ s ừ n g sốt sau đó một bàn tay đánh vào sở thiên trên đầu cười mắng ngươi cái này yêu nghiện ngươi nói một chút ngươi có ưu điểm gì đem ta kêu hảo tỷ bội nguyện nhu hồn cũng đều cho phát thảo đi rồi sở thiên có chút tức giận nhìn phách đầu mình hoa điệp vũ đột nhiên tâm tư xấu cùng nhau để s á t vào hoa điệp vũ bên t a i không biết nói cái gì nhưng là nói xong trong nháy mắt hoa điệp vũ gương mặt nhưng lại là đỏ lên mà lúc này làm thái dương lên tới chỗ cao nhất bảy vị hoàng tử cùng nhau hô canh giờ đã đến mọi người cũng đều chuẩn bị xong chúng ta muốn đánh mở thí luyện vùng đất rồi nói thôi bảy vị hoàng tử làm thành một vòng tròn lớn toàn bộ ngưng kết ra võ hồn đủ mọi màu sắc nhưng duy nhất giống nhau cũng đều là hoàng gia tượng trưng vật hơn nữa từ trên còn tán phát ra đạo đạo đế v g ý bảy vị hoàng tử mỗi người trước mặt đều có được một giọt tinh huyết ở nơi đó lơ lửng sau khoảnh khắc bảy người đầu ngón tay bay múa b ư ớ c lên phức tạp thủ ấn tàn ảnh không ngừng dâng lên nguyên khí nhanh chóng ở trong người theo kinh lạc vận hành làm cuối cùng một thủ ấn sau khi hoàn thành bảy người đem tinh huyết hội tụ đến cùng nhau chốc lát một cổ thời gian lực mang theo tang thương hơi thở từ nơi này d ọ t dung hợp sau máu tươi trung đột nhiên bộc phát ánh mắt của mọi người giờ phút này cũng đều là thật chặt nhìn chăm chú vào nơi này bảy đạo võ hồn thất thải quang mang bắn thẳng đến chân trời rồi sau đó bảy đạo võ hồn mang theo đế vương chi huy hung h ă n g toàn bộ bổ vào kia d ọ t tinh huyết trên mà chính là lúc này một cổ cường đại gợn khí làm cho tại chỗ tất cả mọi người là buộc lùi một bước mà cũng chính là lúc này kia dọn tinh huyết vị trí hư không thậm chí có khe nước hiện hiện ra、Mở. bảy người cùng nhau có lên các càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành là lớn, miệng khổng lồ, giữa lộ, sâu tạo một đạo hư h vượt vô kỳ cám, thật nuốt như giống sắp sửa cắn nuốt hết thảy. Mau hết thầy. vị à o Các v hoàng tử cũng đều là vội vàng nhắc nhở các quốc gia người sau đó bọn họ đầu tiên thu hồi võ hồn nhanh chóng nhảy vào trong cái khe ngay sau đó từng đạo thân ảnh cũng đều là biến mất trong đó cuối cùng sở thiên cũng là cắn răng một cái cất bước bước vào trong đó rồi sau đó đạo này vượt sâu miệng khổng lồ biến mất ở chân trời phảng phất chưa từng có xuất hiện bình thường bảy quốc dân thí luyện trong đất trải qua thời gian c h u y ể n rời nơi này từ từ bắt đầu đổ nát từ từ các loại kiến trúc cũng đều là biến mất hầu như không còn nơi này thình lình trở thành một mảnh chiến trường lúc trước nơi này trăm tông san sát cường giả vô số coi như là võ tôn cường giả cũng là vừa nắm một bọ to ở nơi này tấm bị bảy quốc vòng ra phong ấn trên đại lục có vô số tiền nhân lưu lại bảo tàng cũng có vô số cường giả đám đại năng lưu lại kỳ ngộ dĩ nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tiến vào người nơi này có lẽ đi ra ngoài ngày đó sẽ nhất phi trùng thiên lập tức cuộc t h ở i dĩ nhiên có lẽ sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này nơi này là cường giả thiên địa nếu như thực lực quá yếu cuối cùng chỉ có thể trở thành khô hồn giã quỷ dùng thân thể của mình thành tựu i người khác huy hoàng nay tấm trong thời gian đột nhiên nhăn nhó thời không ngay sau đó từng đạo cổ sáng đột nhiên sẽ rách không gian bột lướt ra phân tán ở nơi này tấm rộng lớn đất đai bất đồng địa điểm mà ở một ngọn bình nguyên trên có một bóng dáng đang xoa có chút hôn mê đầu người này chính là sở thiên sở thiên ở khôi phục lại sau vận chuyển thể nội nguyên khí làm cho truyền t ố n g mà đến suy yếu cả mau m sớm biến mất dù sao này thế giới xa lạ ở bên trong hết thệ cũng đều cần cẩn thận làm việc giờ phút này sở thiên trước mặt có một mảng lớn bất quy tắc hòn đá khu vực cỏ dại r ầ m rạp như thế đồng thời từng cổ tang thương cổ lão hơi thở từ đó tán phát ra ở trong người suy yếu toàn bộ tiêu tán lúc sở thiên mặt liền biến sắc hắn trợn cảm giác được nơi đây thiên địa linh khí nhưng lại đạt đến một kinh khủng trình độ ở chỗ này tu luyện có thể nói là là ngoại giới gấp mấy lần sở thiên không có lập tức cự xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện bởi vì hắn nhưng lại phát hiện những thứ này linh khí chung nhưng lại bao hàm từng cổ bất đồng hơi thở mà cổ hơi thở này để cho hắn có chút bài xích sở thiên cứ như vậy một đường đi lại ở chỗ này hắn lại vẫn phát hiện không ít linh thú thấp nhất cũng có cấp ba linh thú chỉ bất quá tạm thời không có làm rõ nơi đây tình huống trước sở thiên cũng không tính đọc thủ đi tới đi tới sở thiên xuất hiện trước mặt một ngọn không trọn vẹn cung điện để lộ ra một cổ tang thương hơi thở hắn đẩy ra đại môn nhất thời một cổ cho bụi nổi lên b ụ n phía cổ láo hơi thở chạm mặt mà đến bên trong thật là h á cám bất quá mơ hồ có thể thấy đều biết có mấy gian phòng nhỏ sở thiên nhất nhất đi qua cũng đều không thu hoạch được gì hắn đi tới một chỗ cuối cùng một căn phòng nơi này cửa phòng cầm b ế hắn tế ra võ hồn mở cửa phòng nhưng lại phát hiện đều biết có mấy bảo dương cái này tiếp theo cái kia mở ra nhưng là làm hắn hết trôi nói chính là cũng đều là vô ích hòm đang chuẩn bị đi ra chốc lát hắn đột nhiên phát hiện một quả màu đen đang ăn dược này không khỏi để cho hắn vui mừng mặc dù chỉ có một quả nhưng tổng so sánh với không có hao t ổ n đi cầm lấy đan dược đặt ở trước mùi hít h à một cổ pha cũ kỹ tang thương cùng với mùi thuốc hơi thở hô tạp không tốt lắm nghe thấy bất quá coi như là như thế sở thiên ở nghe thấy nhiều lần sau mặt liền biến s ắ c này này lại là một quả độc đan độc đan cao cấp đan dược tin đồn cao dai nhất độc đan từng độc chết quá một võ vương cừng giả có thể nghĩ là biết viên thuốc này độc tính mặc dù sở thiên không biết mình đoạt được đan dược có nhiều độc nhưng có thể xuất hiện chỗ này đan dược khẳng định không là phạm phẩm đem k i a thu hồi sau sở thiên rời đi cung điện tiếp tục hướng địa phương khác bước đi mà một mặt khác tần hàn lang đám người cũng là chia lịa ra có người đã tìm được dược điện bên trong loại ngàn năm phần dược thảo có người đã tìm được phòng luyện đan có người đã tìm được hồn khí cũng có người đã tìm được võ kí mà bọn họ đi lại phương hướng cũng đều là hướng khu vực trung tâm đi tới không có gì hơn phải nơi đó đem có một cuộc c à n thêm lớn cơ duyên chờ đợi bọn hắn chương hai trăm sáu mươi mốt máu tiên sở thiên càng ngày càng nhích tới gần trên phiến đại lục này khu vực trung tâm cũng là vào lúc này tinh thần của hắn cảm giác cảm thấy từng cổ cường đại hơi thở mà mục đích của bọn họ đều không ngoại lệ cũng đều là khu vực trung tâm nhưng đang ở sở thiên tinh thần cảm giác lộ ra ngoài hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo cường hắn hơi thở đi lại phương hướng cũng không phải là hướng khu vực trung tâm mà là hắn nơi này tại ý thức đến điểm này sở thiên vốn là t i u căng thẳng thần kinh giờ phút này hưởng phí càng thêm thêm khẩn trương lên sắc mặt cứng ngắc không kịp suy nghĩ nhiều sở thiên ra tốc hướng khu vực trung tâm cực tốc đi tới chỉ muốn đến đó t i ê u an toàn nhưng là hắn lơ n là xem nhẹ một chuyện trọng yếu hắn chẳng qua là võ tông tam phẩm coi như là có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là cuối cùng hắn như cũ chẳng qua là võ tông tam phẩm luận tốc độ hắn không phải là cái này bất cứ người nào đối thủ nghĩ tới đây sở thiên trên mặt đột nhiên hiện ra một k i a bất đắc dĩ thở dài nói tu vi mới làm mấu cho ta vừa đánh vừa lui đi ở không có gặp phải đại bộ đội lúc trước tuyệt không có thể bị thương nặng sở thiên cứ như vậy âm thầm nghĩ tới sau đó tốc độ nhắc đến mức tận cùng tiện xông về trước đi một canh giờ sau một đạo người mặc hồng bảo thân ảnh xuất hiện ở sở thiên trước mặt sở thiên cười khổ một tiếng không nghĩ tới hay vẫn là không có tránh được một kiếp này bất quá đó cũng không phải hắn sợ mà là hắn không muốn chọc cho phiền thoái tiểu tử thật không biết ngươi là thế nào xen lẫn tiến vào sơ sơ chỉ võ tông tam phẩm tiện dám tranh đoạt phần này cơ duyên thân ảnh ấy là người trẻ tuổi hồng bào tóc đỏ lộ ra vẻ rất là quái dị chỉ thấy hắn nói tiếp đi nếu ngươi đụng phải ta tiếp tiện thỏa mãn ta để cho ngươi trở thành ta võ hồn một phần đi này chẳng phải hay thay ta cái này mệnh sợ rằng chỉ dựa vào ngươi còn cầm không đi, đi. sở thiên hừ lạnh một tiếng hai mắt ngưng tụ lấy ra phá dương dao găm lao xuống liền hướng đạo thân ảnh k i a đâm tới nhưng là đây hết thể rơi vào người nọ trong mắt lạnh lùng cười một tiếng hắn khinh miệt nói trước khi chết nhớ k ỹ tên của ta tể quốc máu tiên nếu hiện tại nói cho ngươi biết tên của ta rồi như vậy liền trở thành của ta chất dinh dưỡng đi máu tiên không làm dư thừa công phu thời gian máu tươi từ phía sau hắn không ngừng tràn ra cuối cùng ở phía sau của hắn có một đạo hư hảo nhân ảnh di động hiện ra thấy đạo này hư hảo nhân ảnh xuất hiện sở thiên cho mày thu hồi phá dương dao găm dưới đáy lẩm bẩm người này lại là võ tông thất phẩm đình phong là người thực lực giống nhị hoàng tử thấy sở thiên đứng tại nguyên chỗ bất động máu tiên cũng không có gấp g á p mở miệng nói phía sau ta đạo nhân ảnh này ngươi biết là cái gì không nghĩ đến ngươi cũng không biết bóng người này chính là tự ta ta tu luyện chính là lấy tự mình hóa thành võ hồn lấy huyết tế hồn làm viên mã ngày n bóng người kia sẽ gặp liền sẽ thực thể hóa mà thực lực kia không phải là ngươi này còn kiến hôi có thể tưởng tượng đến nói đến đây máu tiên vươn ra hữu trưởng tiện hướng sở thiên phép khí mà như thế đồng thời kia hư hảo thân ảnh cũng là vươn ra bàn tay to p h é c về phía sở thiên nhất thời một cổ cường đại cảm giác bị áp bách thổi quét sở thiên toàn thân đột nhiên sở thiên linh cơ vừa động hai tay giơ lên chậm dài nói máu tiên đại nhân ta tự nguyện vì vũ hồn của ngươi làm tế h tự nghe nói như thế máu tiên không khỏi sửng sốt trong nháy mắt đem thế công thu hồi sau đó cười ha h a không sai giác nộ rất tốt cũng tỉnh ta động thủ rồi đến đây đi sở thiên vốn là một bộ thành khẩn nét mặt đột nhiên biến chuyển đơn vung tay lên một quả phụ t i ệ n nơi tay dùng sức sờ sau hướng về phía máu tiên phất phất tay la lớn máu tiên đại nhân túi c h à o bí b ì lời nói qua đi sở thiên thân hình hóa thành một vệ s a n g trắng biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại vẻ mặt tức giận máu tiên quan g mang chất động sở thiên thân hình xuất hiện ở mặt khác một nơi nhưng là vừa dứt đột nhiên tiếng hô truyền l â y động t ứ phương nhưng lại để cho hắn gặp được một con nam gia linh thú phải biết đây nhưng là tương đương với võ tông lục phẩm cao thủ á sở thiên ngửa mặt lên trời thét dài dựa vào ta đắc tội người nào á làm sao vận khí như vậy không tốt ta duy nhất luyện chế một quả t u ấ n gian truyền tống phủ lại cứ như vậy lãng phí một cách vô ích này nam gia linh thú là đầu mánh hổ đau lên như một n o n g hai trận hư vô hồ phong thái đau rơi nước chảy mây trôi một đau kia phong tình không người nào có thể ngăn chặn một đau da trên mặt đất để lại thật sâu vết đau sau đó trực tiếp xuyên qua kia mánh hổ và ảnh đại điệu chấn động kia di lưu trên mặt đất vết đào đột nhiên nổ tung mà mở một đạo khe danh ở sở thiên xuất hiện trước mặt sâu không thấy đáy mà kia lão hổ mặc dù trên người có một đạo vết máu xuất hiện phun ra huyết thủy nhưng là lại như cũ vô đả thương đáng ngại đã như vậy sở thiên trầm ngâm hiệu trưởng trong xuất hiện hơn hai mươi mai sấm gió phụ triện hai ngón tay khép lại thể nội nguyên khí vận chuyển thông qua hai ngón tay truyền lại ở phụ triện trên một cổ cường đại hơi thở quanh quần phụ triện phát ra mà mở kia lão hổ một tiếng tứ lướt tốc độ cực nhanh phóng qua kia sâu không thấy đáy khe ránh sẽ đến s ở thiên trước mặt móc n đốt hung hăng hướng s ở thiên mặt đánh tới nhưng là s ở thiên cười lạnh một tiếng cầm trong tay tất cả phụ triện toàn bộ đốt vào mánh hổ mở ra trong m i ệ n g bự. tiếp theo không tha mánh hổ phản ứng s ở thiên đầu ngón tay bay múa sau đó x o á t đột nhiên một tiếng mánh hổ trong mồm lôi quang hệ ra lôi quang đem kêu lão hổ bao trùm rồi rồi sau đó chỉ nghe một tiếng b ả n h một tiếng liền hướng chấm đất mặt ngã xuống hơn hai mươi mai phụ triện uy lực trong nháy mắt đem mánh hổ cả thân thể bạo liệt ra tới huyết nục g ả i đầy lấy đất sợ thiên lấy ra phá dương dao găm đẩy ra lão hổ thịt vụn bên trong có một viên bị máu tươi bao trùm hình tròn vật thể sở thiên đem nó lấy ra ở trên người xoa xoa vết máu đã mất đi sau đó lộ ra nó diện mục thật sự toàn thân đen nhánh rất tròn không biết có phải hay không này lão hổ ở chỗ này dạo chơi một thời gian xa xưa n à y cái yêu đan trên nhưng lại tản ra cổ lao ý nhìn này yêu đan sở thiên đột nhiên linh cơ vừa động lẩm bẩm nói có thể may mắn nhận được một quả năm g i a yêu đan cũng là vận mệnh của ta a không bằng luyện chế ra một quả cao cấp p h ụ t r i đi như vậy gặp phải mới vừa rồi cái tia người không ra người quỷ không ra quỷ máu tiên cũng có thể để cho hắn có điều kiên kỵ rồi sở thiên tinh thần cảm giác đem chung quanh quét mấy vòng sau phát hiện không có bất kỳ hơi thở cho nên sở thiên đem đan đỉnh lấy ra bày đặt trên mặt đất dâng lên một đạo hòa diễm sở thiên trực tiếp đem yêu đan để vào trong đỉnh nguyên khí xuyên tấu qua bàn tay từ từ truyền thống đi vào này năm ra yêu đan nghĩ muốn luyện chế ra cao cấp phụ triện c h ư ớ muốn đem bên trong yêu khí chết xuất luyện hóa như thế mới có thể luyện chế ra một quả để cho võ tôn cũng muốn kiên kỵ cao cấp phụ t i ệ n ở liên hỏa cùng nguyên kia quay nay đen nhánh yêu đan mơ hồ có một tia sắc hòa tan ý vị một canh giờ đi qua này yêu đan đã biến thành một bãi đen nhánh chất lỏng sở thiên sờ sờ mồ hôi trên c h á n gia tăng nguyên khí thâu suất lực độ lại qua nửa canh giờ tiêm một bãi đen nhánh chất lỏng càng ngày càng ít hơn nữa từ hiếm nước hình dáng biến thành dung dịch hình dáng cuối cùng một lần nữa ngưng kết thành một cổ tản r a tinh thuần yêu khí chất lỏng lấy ra giấy b ù a một trận bận việc sau đó cuối cùng một quả nhạt nhẽo không gì hiếm lạ phụ diện xuất hiện ở sở thiên trong tay cuối cùng luyện chế được bốn h ỏ a phần dương phụ rồi có lần này phụ ở máu tiên cũng có thể diện chương hai trăm sáu mươi hai ẩn thế lao ông sơn hải khô nắng gắt thần thế Tân Nguyệt tói diệt. chẳng lẽ lao phu phải tìm người còn không có xuất hiện sao như vậy năm đó lao phu ca nguyện hạ giới chi đau vừa là vì cái gì bảy quốc thí luyện vùng đất một chỗ thần bí trong sân cốc một tên lão ông tóc trắng trống quá i trượng lẳng lặng nhìn phương xa có lẽ lao phu vừa bắt đầu t i ể u sai lầm rồi hạ giới vì sao lại có cứu v ấ t thượng giới nhân vật đâu lao ông ho khan mấy tiếng sắc mặt từ từ trở nên vô tình nếu giới này không có lao phu sợ tìm chi người lao phu cũng cần phải trở về đang khi lão ông kết tấn chuẩn bị rời đi từng đợt nồng đậm làm cho người ta nôn mửa huyết khí đem t r ọ n cái sơn cốc bao phủ lao ông tóc trắng cả kinh đây là cái gì ta pháp nhưng lại có thể mặc quá lao phu cái giới để cho huyết khí lưu vào sơn cốc ân đi tới đánh giá lao ông vừa nói thân thể chật lóe t u biến mất không thấy tái xuất hiện đã tại cốc khẩu phía trên vách đá rồi lao ông nhìn phía dưới rằng có hai người trên mặt có một tia hứng thú uy máu tiên n g ư ơ i rốt cuộc muốn thế nào ta lại không đắc tội ngươi ngươi vì sao đau khổ bức bách sở thiên một thân thương tổn nhìn đứng tại chính mình cách đó không xa máu tiên vẻ mặt bất đắc dĩ từ ngày đó sở thiên luyện chế hảo bốn h ỏ a phần dương phụ sau đem bắt đầu ở thí luyện vùng đất không ngừng đánh chết những yêu t h u thực lực tương đương với ý kia tới tôi luyện tự mình cũng nhận được không ít yêu đan làm hắn đang chuẩn bị luyện chế nhiều một chút phụ triện tới ứng phó ngày sau cường địch lại bị máu tiên lấy bí pháp tìm được máu tiên cường đại để cho sở thiên ghé mắt bị bất đắc dĩ dưới hắn chỉ đành phải đem bốn h ỏ a phần dương phụ dùng ở máu tiên trên người lại không nghĩ tới máu tiên trên người thậm chí có một t ự c phẩm phòng ngự hộ khí dám thực sự là kháng mặc dù máu tiên kháng trụ bốn h ỏ a phần dương phụ huy lực nhưng cũng vì vậy tổn hại một hồn khí trong cơn giận dữ hắn nói thẳng muốn đem sở thiên giết chết trở thành chính mình võ hồn một phần máu tiên thấy một thân vết thương sở thiên cuối cùng không chạy hắn cười lạnh một tiếng tại sao không chạy đâu ngươi phá hủy ta một hồn khí ngươi cho rằng bổn tiên sẽ bỏ qua cho ngươi sao ta cho ngươi biết ngươi hẳn phải chết ghê thởm đ ừ n g tưởng rằng ngươi là võ tông t h ấ t phẩm ta cũng không dám cùng ngươi đánh một trận ngươi vì chống đỡ của ta chiều đó ngươi cơ hộ dùng hết hơn phân nửa nguyên khí rót vào hồn khí trong hiện tại chúng ta đánh nhau ai thắng ai thua còn không n h ấ trên định đấy.、Sở、thiên vừa nói, phá dương phá Sở t vừa dao găm o đoạn nguyệt đao thoáng vào dao n nháy nơi nội nguyệt hồn cũng chàn dương dao găm chung. Ấn. g găm thể chốc phá tay, mắt t là r sơn cốc lao ông đang nhìn đến sở thiên võ hồn thần sắc cả kinh này là thần khí khí hồn cái thế giới này thậm chí có thần khí khí hồn này không chỉ có lao ông cảm thấy được sở thiên võ hồn không đơn giản ngay cả máu tiên cũng là khen ngợi liên tục ngươi cây đao này hợp với vũ hồn của ngươi uy lực trở nên gấp mấy lần gia tăng ngươi quả thật có cùng bổn tiên đánh một trận tư bản như vậy đến đây đi m á u tiên khinh i miệt cười n g một tiếng một cốc đá trúng sở thiên bụng đem tia đánh lui càng là thuận thế đem sở thiên rời tay phá dương dao găm cầm trong tay hắn hai ngón tay hướng về phía thân đao một trận nhẹ chút sau sở thiên lập tức quỳ một chân trên đất miệng phun màu tươi ngươi làm cái gì nhưng lại phong ấn của ta võ hồn sở thiên vẻ mặt kinh hãi từ đi tới cái thế giới này hắn còn chưa từng thấy qua có người có thể phong ấn người khác võ hồn đây này máu tiên cười đem sở thiên phá dương dao găm ném vào tự mình trong nhân chứa huyết kiếm chỉ vào sở thiên đây chính là bổn tiên chỗ cường đại ngươi muốn trách thì trách ngươi là tần quốc người đi bởi vì bổn tiên cuộc đời này hận nhất tần quốc người vừa nói máu tiên hình người võ hồn trực tiếp hướng sở thiên đánh tới đang lúc chính đáng máu tiên cho là sở thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ sở thiên nhưng lại là quát lạnh một tiếng từng đạo dây leo toàn bộ từ thân thể nội vật ra đem máu tiên hình người võ hồn cho thật chặt chói chói lại vân hải phiêu miễu bộ thiên linh căn hắn nhưng lại cùng lao phu đến từ cùng một cái thế giới tiên võ đại lục lao ông vừa nói không cần phải nhiều lời nữa vung tay lên máu tiên cùng sở thiên trong nháy mắt biến mất liên đối sơn q u ố c cũng đều biến mất nơi này là chỗ nào sở thiên chịu đựng võ hồn ly thể thống khổ đứng lên hướng bốn phía đánh giá lại thấy nơi này điệu ngữ hoa hương từng con thú con ở bốn phía đùa dỡ chơi đùa biết bao thế chí ngươi đã tỉnh một đạo ôn hòa thanh âm đem sở thiên ánh mắt mang hướng lao ông áo trắng chỗ ở địa phương chỉ thấy lao ông thoải mái nhản nhã ngồi ở trên ghế mây tre lẳng lặng phẩm trà sở thiên vẻ mặt cẩn thận nhìn lao ông hồi lâu mới cung kính nói van bối bai kiến tiền bối van bối trong lúc vô ý xông vào tiền bối thanh tu vùng đất thỉnh tiền bối tha lỗi ha h a người tu tiên không câu n ệ tiểu tiết húng chi hay vẫn là lao phu dẫn ngươi tiến vào ngươi t i ể u càng thêm không cần thỉnh cầu ta thấy lượng rồi lao ông cười h i ế p mắt ngồi dậy nhìn lên trước mặt sở thiên sở thiên đang muốn nói tạ ơn lại đột nhiên như gặp quỷ bình thường nhìn lao ông bối người mới vừa mới vừa nói gì tu tiên ha ha tiểu tử h ồ n phách của ngươi mặc dù trải qua mười mấy năm dung hợp nhưng thân là tiên nhân lao phu hay vẫn là có thể cảm giác ra tới huống chi ngươi mới vừa đánh ra vân hải phiêu miễu bộ cùng ngươi vốn có thiên linh căn đều nói rõ ngươi kiếp t r ư ớ c là người tu tiên lao ông một phen ngôn ngữ đem sở thiên bí mật lớn nhất cho nói ra để cho sở thiên kinh hãi dị thường sở thiên hít sâu một hơi lạnh lùng hỏi vậy ngươi lần này tới thiên võ đại lục mục đích là ta hừ năm đó các ngươi vây công ta để cho ta hải thiên phái diệt môn không nghĩ tới mười mấy năm sau ngay cả ta cái này chết qua một lần người cũng không chịu bông các ngươi thật đúng là có b ả n lành à. ngươi mới vừa nói gì hải thiên phái bị diệt môn rồi đột nhiên lao ông sắc mặt đại biến một cổ phẹ huyết chi khí trong nháy mắt xuống khắp lần cả trong cốc điều này không thể nào hải thiên phái đại trận không người nào có thể phá điều này không thể nào lao ông như điên cùng nói không thể nào sắc mặt lại từ từ trở nên cho tàn dị thường trong miệng lầm bầm không lao phu hải thiên phái sẽ không diệt vong không biết không biết lao phu hải thiên phái sở thiên không giải thích được nhìn lâm vào điên cuồng lao ông sắp mặt một mảnh kinh nghi người rốt cuộc là người nào lao ông chưa trả lời sở thiên lời nói mà là một thanh đem kêu bả vai bắt được lo lắng hỏi nói cho lao phu rốt cuộc là người nào diệt của ta hải thiên phái nói cho ta biết tiên võ đại lục thất đại tông môn đều có phần mà nguyên nhân là cái gì ta không thể nói cho n g ư ơ i biết sở thiên trong lòng có một đ o á n chừng chẳng lẽ tiền bối ngươi cũng là hải thiên phái đệ tử sao đệ tử đệ tử lao phu là hải thiên phái sáng lập ra môn phái tông sư Đã chương ó người dám diệt dám Lao p u Hải h t hai trăm sáu mươi ba lao ông tặng cho sở thiên thấy lao ông tóc trắng nổi giận đùng đùng biến mất rồi thần tình trên mặt biến ảo khó g i hắn rốt cuộc là ai nhưng lại tự xưng hải thiên phái sáng lập ra môn phái tôn g sư hắn khí thế trên người cùng tần hoàng bách lý văn phong bọn họ rất tương tự hẳn là một võ tôn cấp bậc cừng giả không thể nào là tổ sư một trận lẩm bẩm sau đó sở thiên đột cảm ngực một trận đau nhức Nhất thời quỳ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, không tốt, đoạn nguyệt hồn đã cùng ta tan ra làm một thể rồi. hiện tại hồn thân cũng hạn Này, thời thể chế. đất, mặt tốt, ta một tại đoạt, ta tự rồi, vi quỳ đau dạp đã đau sắc làm ra bị bị vậy vì ở s ở thiên một trận kinh hãi ở bên trong vốn là võ tông tam phẩm thực lực trực tiếp hạ xuống võ tông nhị phẩm thân thể của hắn càng là suy yếu dị thường ta phải mau rời khỏi nơi này sau đó tìm được máu tiên đoạt lại đoạn n g u y ệ t đa hồn nếu không thực lực của ta còn có thể thoái hóa cho đến ta lần nữa biến trở về người bình thường sợ thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra một thanh dài đao chống trường đao đứng lên bắt đầu ở trong cốc tìm kiếm đường ra một lúc lâu sau đó sở thiên vẫn vì tìm được đ ư ờ n g ra càng là ngay cả lao ông tóc trắng cũng không có tìm được điều này làm cho sở thiên càng phát ra nôn nóng chuyện sao sẽ biến thành cái bộ dáng này lao gia hỏa kia rốt cuộc đem ta nhốt vào cái gì phá địa phương a Hừ, thân là hải thiên phái đệ tử ngay cả thời gian ngắn ngủi như vậy cũng chịu đựng không được thật là một đời không bằng một đời một tiếng quát mắng lao ông tóc trắng lần nữa hiện thân nhìn s ắ c mặt tái nhợt sở thiên thở dài một tay bắn ra một đạo khí thể trong nháy mắt đánh vào sở thiên thể nội vốn là còn thể lực chống đỡ hết nội sở thiên đang tiếp thụ đến lao ông tóc trắng truyền lại tới khí thể sau đoạn nguyệt đa hồn ly thể thương tổn trong nháy mắt biến mất sở thiên hơi cảm kích nói c ả m ơn cảm ơn ơn trợ giúp của tiền bối ngươi không cần c ả m ơn ta ngươi thân là của ta đổ từ đồ tôn giúp ngươi là phải nên lao ông tóc trắng thở dài từ trên người tay lấy ra giấy trắng sau đó ném cho sở thiên đây là mất đi giới này quyển thứ tám thiên thư một t r ă n giấy g ngươi thay ta xem thật k ỹ quản lao phu muốn trở về rồi thiên thư sở thiên nhìn nắm trong tay giấy trắng trên mặt một mảnh vẽ kinh ngạc tiền bối đem thiên thư giao cho tại h ạ thích hợp sao lão ông tóc trắng r i ả o hoạt nhìn s ở thiên liếc một cái chớ có cho là lao phu không biết bên trong cơ thể ngươi đã dung hợp một quyển thiên thư rồi n à y một tờ thiên thư tàn c u ố n giao cho ngươi lại thích hợp bất quá húng chi lão phu ở chỗ này giới thời gian cũng không nhiều rồi phải rời đi s ở thiên nhìn lao ông tóc trắng không giải thích được hỏi tiền bối thực lực v ạ n bối mơ hồ cảm thụ chẳng qua là võ tôn tu vi vì sao tự xưng mình là thượng giới c h i người còn có ngài nói hải thiên phái là ngài sang kiến như vậy ngươi rốt cuộc là người nào hải thiên phái cùng sở hữu hai vị sáng lập ra môn phái tổ sư phân biệt tên là y hải tử y thiên tử các ngươi những thứ này đổ tôn chỉ biết y thiên tử lại không biết y hải tử là bởi vì lao phu ở sáng lập ra môn phái không lâu t i ể u vũ hóa mọc cánh thành tiên thăng tiên đi trở thành thượng giới cường giả một trong càng thêm bởi vì là một cái cổ lão lời tiên đoán mà không thể không hạ giới tìm kiếm mạng định c h i người lao ông tóc trắng thổ lộ từng kiện bí sử để cho sở thiên kinh ngạc và phần sở thiên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm tự nói cổ lão lời tiên đoán lao ông tóc trắng tiếp tục nói vâng cổ lão lời tiên đoán lời tiên đoán thiên địa không lâu sau đó đem có hủy diệt thai hương nhất định phải tùy mạng định chi người tập hợp đủ thiên thư chín q u ố n mới khả bài trừ lời tiên đoán còn thiên hạ thái bình mà lao phu lấy hóa thân đi tới thiên võ đại lục chính là vì tìm kiếm mất đi ở chỗ này quyển thứ tám thiên thư mười cái tàn c u ố n cùng tìm kiếm mạng định chi người lời tiên đoán cổ xưa kia rốt cuộc là cái gì mặc dù chuyện này cùng hiện tại sở thiên không có quan hệ gì nhưng bởi vì ở tha hương gặp phải của mình tổ sư bất kể nói thế nào hãy để cho sở thiên dắt lòng măng rồi sơn hải khô nắm gắt tần thế tân nguyệt bá diệt lao ông tóc trắng ngựa đầu nhìn cao cao treo lên thái dương trầm trầm nói sơn hải khô nắng gắt thần thế tân nguyệt tái diệt sở thiên càng nói càng kinh hãi trong lòng có một tia không tam l ò n g chuyện này khi nào mới sẽ phát sinh sau trăm tuổi sơn hải sẽ k h ô ngàn năm sau đó nắng gắt sẽ ẩn thế vạn năm sau đó trên thế giới hy vọng duy nhất tân nguyệt sẽ tái diệt mà sơn hải khô sẽ đưa đến thời gian tăng nhanh gấp đôi ngàn năm nắng gắt thần thế chỉ cần năm trăm năm sẽ sắp tới mà nắng gắt một khi ẩn thế thời gian sẽ biến thành một ngày tức là trăm năm thời gian một trăm ngày sau vạn năm vừa đến tân nguyệt sẽ thoái diệt lao ông thở dài một hơi kia chúng ta chẳng phải là chỉ có sáu trăm năm quan cảnh sở thiên trong lòng có một không cam lòng thanh âm đang nổ hống không thế giới không thể cứ như vậy hủy diệt ta còn không thay hải thiên phái báo thủ tuyệt đối không thể hủy diệt t i ê n bối khả có biện pháp chia liệt trong cơ thể ta thiên thư nếu là ta thể nội thiên thư có thể cứu thế giới này ta nguyện ý đem kia giao cho ngươi lao ông áo trắng tán thưởng đối với sở thiên gật đầu còn có thể tâm hệ thiên hạ nói rõ của ngươi đạo tâm còn chưa bởi vì hải thiên diệt phái mà phá hủy đi đã như vậy Ngày này sách sẽ lão à của ngươi t hóa,、Lao、Phu sao có thể thịu thứ 8 thiên thư đi. Lao Phu muốn rời đi nơi này rồi. Hai quân thiên thư huy thiên hỏi tự mình vấn đề quan tâm nhất, có thể có có Lao sao Lao đoạt loại ép cướp tiếp tập, đâu. quyển muốn quân quan sẽ Sở cưỡng tục có tại tìm tụ tự tâm Ngươi này nơi này nào năng? vấn đi đi. đi đề mà kiếm rồi rời rồi. hay k ông sống người. ông lại Lao một áo trắng lắc đầu lão phu tuy là thượng giới c h i tiên nhưng rốt cuộc vẫn là có điều không biết người cho nên hai cuốn thiên thư thể tụ sẽ sinh ra loại nào huy năng lão phu cũng không biết hết thể cần ngươi đi tìm rồi lão ông áo trắng vừa nói đem một quả khéo léo đẹp đẽ thị trứng cho sở thiên lần này t r ứ n g một khi ấp t r ứ n g khả giúp ngươi ở chỗ này d ư ớ i đi lại vô ưu ngươi rất đối đ ạ i đi nói xong là ông áo trắng thân thể tựu i dần dần hư hóa cho đến như hơi nước bình thường biến mất ở giữa thiên địa để cho sở thiên nhất thời không thể nhận ra đây rốt cuộc là chân thật hay vẫn là giả dối vớt ve trong tay tiểu tiểu thiệt chứng sở thiên l ầ m b ầ m lầu bầu nhìn trời cao sáu trăm năm thời gian sao ta muốn từ một cái nho nhỏ võ tông cường giả lên cấp đến hướng năm đó đao thánh như vậy cường đại kia cần thời gian cũng không phải là ngắn ngủi sáu trăm năm a nhưng nếu như ta không thể chính tay đâm đám kẻ thù kia ta vừa có thể nào không làm thất vọng diện phái hải thiên phái các sư huynh đệ cùng n u ồ n mạng nhu nhi đâu nghĩ tới đây sở thiên ý chí chiến đấu càng phát ra dâng trào hảo sáu trăm năm t i ự u sáu trăm năm ta nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất trở thành mạnh nhất tự mình sở thiên nói xong đem cầm trong tay thiên thư tản quấn thu hồi nhận chứa sau đang nhìn hướng b ố n phía một cái đường gia cốc đã hiện lên ở trước mắt của hắn hắn không nói hai lời liền chuẩn bị cắt cốc lại chạm mặt mà đến một con cường thế mũi tên buôn lôi chạm phá gấm lên giận dữ sở thiên một đao đem mùi tên chạm mặt bổ ra trong nháy mắt hóa giải nguy thế ngươi là lạc thu thủy phái tới người nọ sao mau cho ta hiện thân dẫn quát một tiếng sở thiên lần nữa cường thế bổ ra một đao đoạn nguyện luyện tâm trạng đao khí vừa ra bên sơn cốc trong nháy mắt bị đao thế cho chém nát một bóng dáng chật vật lăn đi ra ngoài nhưng lại là đại tần hội võ một trong mười đại cường giả hạc tiêu tử t là ngươi hạc tiêu tử sở thiên nhìn k ô hồn vùng đất ngày xưa chiến hữu lúc này nhưng lại đối với mình kiếm bản nỗ trương hiện tại một mảnh lệnh như băng ngươi có biết bây giờ là bảy quốc thí luyện ngươi giết ta chỉ biết suy yếu tần quốc thế lực ngươi cần phải hiểu rõ rồi h ạ c tiêu tử cười lạnh một tiếng trong tay trường cung nhắm ngay sở thiên tự ngươi hôm đó đối với chủ nhân nhà ta hạ thủ ngươi nên có lần này giác ngộ lạc thu thủy cái kia bại hoại đáng giá ngươi như thế cho hắn bán mạng sao võ tông ngũ phẩm thực lực là một cái võ tông lục phẩm bán mạng ngươi không sẽ cảm thấy hạ giá sao s ở thiên một trận k i n h bỉ hạt tiêu tử tự rếu cười một tiếng hạ giá ta nếu không có chủ nhân cứu rút chỉ sợ ta sớm đã chết ở cựu ra tay rồi làm sao trở thành một ta nghị cũng không dám nghĩ võ tông cường giả đâu ngươi cùng nữ nhân kia giống nhau cũng đều đáng chết nữ nhân kia s ở thiên không giải thích được nhìn hạt i ê u tử hỏi ngược lại ai là nữ nhân kia hả ngươi đang nói cái gì ta không hiểu a ngươi thật đúng là bạc tình quả tin chi người a nếu không phải kia thiên cái kia hồng y nữ nhân cứu n g ư ơ i ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thai họa chủ nhân nhà ta sao cái kia chết tiệt nữ nhân cuối cùng cuối cùng chết ở của ta c ù n g dưới tên hiện tại nên ngươi đi hoàng tuyến theo nàng hạt tiêu tử vừa nói trong tay duy nhất xuất hiện bảy mũi tên mũi tên trong n g á y mắt bắn ra chạy thẳng tới sở thiên đi sở thiên nghe nói hồng tiễn tin giữ trong lòng một trận tức giận giống giận ở bên trong trường đao trong tay nhanh chóng đánh ra từng chiêu từng thức đều bài trừ một con cung tên uy thế bảy mũi tên mũi tên đều phá h ạ c tiêu tử hư lạnh một tiếng phất tay trường cung thu nhập trong nhận chứa hai con đặc biệt mũi tên bị kia n ắ m trong tay hai tay nhấn một cái hai chỉ đầu mũi tên nơi triển khai hóa thành hai tri đoàn thương hạt tiêu tử cầm trong tay hai tri đoàn thương tấn công hướng sở thiên sở thiên cầm đao rút lui tránh ra kêu bén nhọn thương thế lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn thụ h ừ sở thiên ngươi hôm nay phải là chết hạc tiêu tử vừa nói thủ hạ thế công càng phát ra bén n ọ từng chiêu từng thức đều lấy kia chỗ yếu hại sở thiên h ừ l ệ n h một tiếng thể nội cắn nuốt tiên đằng từ thể nội x u n g ra trực tiếp đem hạc tiêu tử mang dùng súng hai tay trói buộc chặt mượn cơ hội này sở thiên nhắc đao bổ về phía hạc tiêu tử h ừ tiểu tiểu dây leo cũng muốn k h ô n g chế được ta sao si tâm v ọ n g tưởng h ắ c nội giận dãy r i a hạc tiêu tử trực tiếp đem sở thiên cắn nuốt tiên đằng đứt đoạt ra song thương trực tiếp ngăn trở sở thiên chạm mặt mà đến đại đao nguyên khí ngoài tuân g a trực tiếp đem sở thiên chấn lui ra、Phúc. sở thiên miệng phun m á u tươi thể nguyên nhân bên trong vì đoạn nguyệt đao hồn ly thể hại nhất thời bộc phát không một l n dưới sở thiên trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất ghê t ẩ m như thế nào vào lúc này phát tác đây không phải là đem ta hướng trên đường hoàng tuyền đợi sao hừ thật là trời cũng giúp ta a h ạ c tiêu tử mắt thấy sở thiên thế yếu đại cung ở hiện lại là bảy tiễn đều xuất hiện ào ào chạy thẳng tới sở thiên ghê t ẩ m sở thiên c a o mày đơn vung tay lên một cái dây leo trực tiếp quấn ở sở thiên phía sau nơi xa dưới một cây đại tụ h cự lực để cho sở thiên trong nháy mắt rời đi ban đầu chỗ ngồi bảy mũi tên mũi tên cũng vào lúc này đánh trúng sở thiên ban đầu chỗ ở chỗ ngồi nguy hiểm thật sở thiên âm thầm may mắn một tiếng trong tay khấu ra tám cái phụ triện hướng h ạ c tiêu tử ném đi tiếp theo cũng không quản kết quả gì dựa vào dây leo lực lượng hướng sơn cốc chỗ sâu chạy nhanh đi một trận vừa thông suốt dễ đối phó h ạ c tiêu tử mới đưa sở thiên tiện tay ném ra phụ t i ệ n nhất nhất tiêu diệt nhưng cũng để cho sở thiên mượn cơ hội này chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi mắt thấy sở thiên chạy trốn h ạ c tiêu tử lại một chút cũng không gấp gáp chẳng qua là cười lạnh tự nói sở thiên ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi ta nhất định sẽ vi chủ nhân báo thủ nói xong h ạ c tiêu tử thân thể chật lóe nhanh chóng hướng sở thiên sợ chạy trốn địa phương đuổi theo lại nói sở thiên một bên chạy trốn một bên tìm kiếm mặt khác đường g i á cốc nhưng vẫn không tìm được điều này làm cho hắn một lòng dần dần bất an cho đến chết hồ đồng xuất hiện mới để cho hắn hoàn toàn thất vọng dựa vào nhưng lại không có đường rồi bốn chó má máu tiên ngày sau ta nhất định phải hảo dễ đối phó ngươi sở thiên nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới trên người dây leo lại toàn bộ từ thân thể lan tràn đi ra ngoài kiểm tra bốn phía sơn thể đại lượng dây leo hướng về phía bốn phía sơn thể h à o một trận s ơ loạn sau đó cuối cùng dẫn phát rồi người nào đó bất mãn n g ư ờ i chết biến thái ở đối với ta nhà hải tử làm cái gì thanh âm rơi xuống mười mấy cục đ á như mũi tên nhọn bình thường gào thét hướng sở thiên đánh tới gặp phải địch nhân tập kích dây leo không cần sở thiên làm ra phản ứng tự tự động đem sở thiên bao vây túi ở bên trong cục đã đá đánh ở phía trên như đánh vào trên bông bình thường rối rít rơi xuống、ơ. chết biến thái cũng là có mấy phần thực lực đi nhưng nếu vì vậy tự i ể dám đùa dỡn thạch lão nương con của ta vậy ngươi t i ể u mười phần sai người nọ vừa nói từ trong sơn thể hiện thân trên tay giơ một cái khổng lồ tảng đá trực tiếp ném hướng bị dây leo bao quanh sở thiên vay một tiếng dây leo hơn phân nửa bị tặc mở chịu đến cự lực tập kích sở thiên trực tiếp miệng phun máu tươi ké xịu trên đất ngụ n ộ i nó dám trộm khoản lão nương nhà h ả i tử thật là tìm cái chết người nọ nhanh chóng đi về phía sở thiên nhưng lại là một xinh đẹp cô gái mày liễu mắt nhỏ mắt hít mị hoặc vô song nàng kia đang chuẩn bị một cái tắt phách t ỉ n h sở tiên h lại cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở ân là lao quỷ hơi thở chuyện gì xảy ra đang lúc chính đáng cô gái tính toán đưa tay đi sờ sở, sở tiên h một mũi tên mũi tên như gió bay vụt mà đến xử trí không kịp đề phòng cô gái bị trực tiếp sâu thể mà qua phúc cô gái miệng phun màu tươi lại vẻ mặt tức giận xoay người nhìn về phía phòng ám t i ễ n người g i ậ n quát một tiếng đắc h ả o tiểu tử ngươi dám ám tiếng đả thương người muốn chết sao ta xem là ngươi muốn chết chứ thức thời lời nói đem phía sau ngươi chi người thả mở ngươi cho ta tự hành rời đi nếu không chết h ạ c tiêu tử cầm trong tay trường cung lạnh lùng nhìn cô gái tự xưng thạch lao nương cô gái khinh miệt nhìn h ạ c tiêu tử trong tay hiện ra hai con một côn quán xuyến cự thạch song truy muốn cho lão nương rời đi hỏi trước hỏi lão nương cự truy có đáp ứng hay không đi thạch lao nương vừa nói tốc độ không chậm chạy về phía h ạ c tiêu tử trong tay song truy càng là mùa đến hổ hổ xanh uy đem h ạ c tiêu tử phát ra mũi tên từng nhánh đánh rất trên mặt đất sau đó gần tới hạt tiêu tử trực tiếp nảy lên song truy lấy lực nổ ra sơn hà xu thế hướng hạt tiêu tử bánh xuống nhìn như không có kết cấu gì công kích lại làm cho h ạ c tiêu tử căn bản không cách nào tranh n ẽ không thể làm gì khác hơn là tế ra song thương đón nhận thạch lao nương cự truy p h ố c x ì một tiếng h ạ c tiêu tử bị thạch lao nương cự truy oanh kích quỳ d i ả m xuống đất hai đầu gối càng là vỡ vụn ra tới À. đáng chết song thương đ à o qua h ạ c tiêu tử nhất thương trực tiếp đâm vào thạch lao nương bộ n h mạng nàng cuối cùng lui ra đánh lui thạch lao nương sau hạt tiêu tử hai đầu gối chậm nhẹ run run dày dứng lên ánh mắt sợ hãi nhìn thạch lao nương rõ ràng chỉ có tác phẩm đại võ sư thực lực ngươi nhưng lại có thể đánh bại ta n g ư ơ i rốt cuộc là ai lao nương danh hiệu ngươi không xứng với biết ngươi nếu là lại không rời đi lao nương cự truy đem ngươi d oanh thành b á n h thịt còn không mau cốt đi thạch lao nương giận quát một tiếng thanh âm đinh t h a i nhức góc h ạ c tiêu tử hư lạnh một tiếng thức thời kéo bị thương hai chân rời đi sân cốc chương hai trăm sáu mươi lăm thạch yêu sở thiên khi tỉnh lại đã là ngày thứ ba buổi sáng rồi nhìn lên trước mặt chăm chú nhìn của mình yêu mỹ nữ nhân hắn hơi khẩn trương nuốt ngụm nước miếng không biết tiền bối vì sao như thế ngó chừng ta xem chẳng lẽ ta làm chuyện gì sao thạch lao nương vẻ mặt ghét bỏ nhìn sở thiên một hồi lâu mới mở miệng lao nương hỏi ngươi lao quỷ hắn rốt cuộc đi đâu vì sao ta ở trong sơn cốc này tìm không được hắn lao quỷ ai là lão quỷ sở thiên vẻ mặt mê hoặc nhìn thạch lao nương ta chỉ là đi ngang qua nơi này mê lộ m à t h ô i làm sao biết miệng ngươi trong lão quỷ là ai thạch lao nương từ trước đến giờ tính tình bốc lửa thấy sở thiên không nói l ử a giận dưới trực tiếp đem của mình hai con đại truy lấy đi ra ngoài uy hiếp nói chết biến thái ngươi nếu là nếu không nói lời nói thật đừng trách lao nương truy hạ vô tình người này rõ ràng chẳng qua là thất phẩm đại võ sư tu vi lại vì gì để cho ta cảm nhận được một cổ t r ư ớ c nay chưa từng có cảm giác nguy cơ đâu chẳng lẽ là nàng cặp kia đ ạ i truy sở thiên trong lòng thầm nghĩ ánh mắt lại hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn đi thạch lao nương thấy sở thiên còn không mở miệng còn đang dùng hắn kia s ắ c híp mắt híp mắt ánh mắt nhìn về phía bốn phía l ử a giận trong lòng càng phát ra tươi tốt cũng không để ý tới nữa cái gì lao quỷ rồi trực tiếp một b ú a đập xuống ta dựa vào cảm giác đến nguy hiểm phủ xuống sở thiên không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp tung mình xuống giường né tránh thạch lao nương kia tràn đầy tức giận một búa nhưng vẫn là bị truy dư vi cho chấn đến phải hộp máu đợi lui sở thiên đem khoe miệng vết máu biến mất nhìn về phía thạch lao nương trên mặt là thật sâu kiêng kỵ ý thật cường hãn thực lực à cho láo nương ta câm miệng cuộc đời này lao nương hận nhất người khác nói ta cường hãn húng chi ngươi chết biến thái thạch lao nương tức giận nhìn sở thiên lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi nếu là không nói cho ta l á o quỷ đi đâu tự đừng trách ta không khắc khí sở thiên hừ lạnh một tiếng một cổ quật cường chi khí từ thể nội bộc phát hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa một thanh dài đao nơi、tay. tuyên bố sở thiên ý tứ ơ hoác tiểu tử cũng là rất có cốt khí đi đã như vậy kia lão nương sẽ thành toàn cho ngươi thạch lao nương vừa nói liền chuẩn bị dẫn s o n g truy tấn công hướng sở thiên lại chợt n g h e ngoài phòng một trận v a n g lớn rầm rầm rầm thạch lao nương nghe được v a n g lớn sắc mặt nhất thời thay đổi cũng không để ý tới nữa sở thiên rồi trực tiếp chạy vội đi ra ngoài sở thiên thấy thạch lao nương như thế hoảng hốt rời đi trong lòng mê hoặc cũng mặc kệ tự thân an toàn trực tiếp chạy ra ngoài lại thấy hắn nơi ở lại là kia tuyệt địa sớm gốc cũng chính là tự mình té xịu vùng đất mà buộc phát ra kinh thiên v a n g lớn chính là sở thiên sở loạn kia nơi sân thể lúc này thạch lao nương lại cũng không còn có lúc trước bá đạo có chẳng qua là vô tận lo lắng lại là độ kiếp hoa yêu sở thiên không thể tưởng nhìn ở gào thét sân thể trong lòng kinh ngạc v ạ n phần khó trách cái kia hung bà nương nói ta cái gì chết biến thai a tình cảm ta s ở soạn người ta hài tự a cái này hung bà nương lại là hóa hình chi yêu kia vì sao thực lực nhưng lại chỉ có đại võ sư thất phẩm đâu thật là kỳ quái a đang sở thiên tự hỏi sân thể hoa yêu đã đến mấu chốt nơi từng luồng sấm xét như mưa rơi ẩm ẩm xuống đem sơn thể oanh kích hoàn toàn thay đổi cũng làm cho thạch lao nương tảng đá tâm nữ lấy loại đau đớn ghê t ẩ m thiên lôi lao nương không cho phép chuẩn người đối với ta hải nhi hạ thủ thạch lao nương vừa nói đại truy vung hướng về phía sắp hạ lạc một đạo thiên lôi tự ném tới chỉ n g h e oanh một tiếng kia thạch lao nương bất p h ẳ n một cái lớn truy nhưng lại ở thiên lôi d ư ớ i bị oanh đánh cho b ã vụn mà vốn là không mạnh thiên lôi càng là trong nháy mắt tăng mạnh đem sơn thể trực tiếp a n h rất một nửa mà cùng đại truy bổn mạng cùng tu thạch lao nương càng thêm là bởi vì đại truy bị hủi ngã xuống đất không d ậ y nổi chỉ có thể c h ơ mắt nhìn sơn thể bị phá hủy một nửa của ta hải nhi của ta hải nhi a thạch lao nương kêu trời trách đất gào thét hướng bỏ người lên lại khổ nổi tâm thần bị thương mà không cách nào nhúc nhích chốc lát mắt thấy sơn thể sẽ phải ở cuối cùng một đạo lạc lôi dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát sở thiên như gió động trong nháy mắt liền đi tới sơn thể bên cạnh thể nội cắn nuốt tiên đằng càng làm ánh liệt mênh mông x u n g ra đem chọn sơn thể cũng đều cho bao vây túi ở cắn nuốt tiên đằng sở bệnh phòng ngự ngoài tường cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển tới cực hạ sở thiên dẫn quát một tiếng hai tay nhanh chóng điểm ra từng đạo nguyên khí tiến vào cắn nuốt tiên đằng trong cho đến lạc lôi ầm ầm rơi xuống rầm rầm rầm bởi vì sở thiên q u á n nhiễu cuối cùng một đạo hóa hình lôi kiếp trở nên hết sức mạnh mẽ coi như là cắn nuốt tiên đằng cũng chỉ là chặn lại một bán lôi kiếp t i u tiêu tán rồi mắt thấy tiếp theo nửa lạc lôi sẽ phải oanh kích ở trên thân thể của mình sở thiên hừ lạnh một tiếng một đoá khổng l ồ thanh hương bạch l i ề n tự sở thiên trên đỉnh đầu phóng rộ ra kia lạc lôi rơi vào thanh hương bạch liên trung hậu cánh hoa sen trắng lập tức bế hợp đem kia phong lớn chặt sau đó h ó a thành chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ liên hoa mô hình hạ xuống sở thiên trong lòng bàn tay phúc phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trắng bệnh bởi vì cưỡng ép tiếp hạ một đạo lôi k i ế p để cho sở thiên tạng phủ lệnh vị trí vốn là bởi vì đoạn n g u y ệ t đa hồn ly thể thương tổn càng là nặng hơn nhất p h â n thạch lao nương vẻ mặt vui mừng đứng lên vẻ mặt cảm kích nhìn sở thiên liếc một cái sau vội vàng đi tới sơn thể bên cạnh từng đạo kết tấn đánh vào trong sơn thể cho đến cả sơn thể bị cường quang sở ba phủ sau đó ầm ầm nổ vàng hết thể mới kết thúc cường quang sau khi một tên người mặc c u n g trang cô gái như trích tiên bình thường từ trong sơn thể đi ra xinh đẹp trình độ không kém chút nào thạch lao nương nửa phần mẫu thân một tiếng đã lâu mẫu thân để cho thạch lao nương hai mắt đỏ bừng một tay lấy kia ôm vào trong ngực hô to nữ nhi à. ngươi cuối cùng hóa hình thành công nương còn tưởng rằng ngươi muốn cách ta đi rồi đấy ô ô như hải t ử loại tiếng khóc để cho sở thiên lung túng không dứt nhưng cũng cảm nhận được thạch lao nương nồng đậm tình thương của mẹ trong lòng đối với mình kia ma tộc mẫu thân cũng là càng thêm t ứ niệm trong lòng thầm suy nghĩ nhất định phải mau sớm cường đại lên mới có thể sớm ngày nhìn thấy mẫu thân cung trang cô gái an ủi thạch lão nương một phen sau l ặ n g lặng đi đến sở thiên bên cạnh thi l ễ một cái mới vừa đa tạ công tử ẩn cứu mạng tiểu nữ tử vô cùng cảm kích sở thiên c ư ờ i trừ k h o á t tay á o ngươi hẳn là cảm ơn mẫu thân của ngươi nếu không phải nàng liệu mình cứu rút để cho ta nhớ tới mẫu thân của mình có lẽ ta sẽ không mạo hiểm cứu ngươi cung trang cô gái cũng không có bởi vì sở thiên lời nói thật mà đối với kia có điều c h ẳ n ghét ngược lại càng là sinh lòng cảm kích vậy thì muốn càng thêm cảm tạ công tử rồi nếu không có công tử tiểu nữ tử nào có thể thành công hóa hình đâu tiểu nữ tử có một yêu cầu quá đáng không biết công tử có thể đáp ứng không cứ nói đừng ngại s ở thiên đứng chắp tay cười nhạt tiểu nữ tử cánh mạng là công tử cứu tiểu nữ tử hy vọng công tử có thể vì ta lấy tên cũng coi như là đối với công tử một phần tâm ý đi cung trang cô gái vẻ mặt thành khẩn nói s ở thiên hơi có chút khó xử nhìn cung trang cô gái đang không biết như thế nào cự tuyệt lại thấy thạch lao nương cười đi về phía s ở thiên tiểu h u n h đệ đáp ứng đi nếu không có ngươi kịp thời cứu giút con gái của ta cũng sống không được vì nàng đặt tên không có gì hào lúng、túng. đã như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi sở thiên nói tới đây đem phong ấn một bán lôi k i ế p liên hoa lấy ra cười nói đã bảo thạch thanh thanh đi giống như thanh thanh bạch liên này thanh lịch thờ ơ l ạ nhạc chương hai trăm sáu mươi sáu yến quốc t ă n g hùng đã như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi sở thiên nói tới đây đem phong ấn một bán lôi k i ế p liên hoa lấy ra cười nói đã bảo thạch thanh thanh đi giống như thanh thanh bạch liên này thanh lịch thờ ơ lại nhạc thanh thanh thạch lao nương thưởng thức một phen sau cười gật đầu thanh thanh được nam á thanh thanh được nam á như thanh thanh bạch liên bình thường thanh lịch thờ ơ lạnh nhạt ân l ã o nương ta thích thạch thanh thanh vẻ mặt hát tuyến lôi kéo thạch l ã o nương cánh tay hởn r ỗ i hô nương ngài không muốn một ngày l ã o nương l ã o nương gọi nhiều không văn nhã a tên của ngài không phải là dễ nghe rất sao sở thiên lung túng ho khan một tiếng hướng về phía thạch l ã o nương cùng thạch thanh thanh liền ô m quyền trịnh trọng nói nhị vị ta còn có chuyện quan trọng muốn làm cũng nên rời đi nơi này rồi、es. tiểu huynh đệ gấp như vậy đi làm gì hả lao nương ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đấy thạch lao nương nghe nói sở thiên muốn rời đi một tay lấy tia kéo thạch thanh thanh cũng là vẻ mặt không thôi giữ lại công tử còn chưa báo cho tên họ đấy vì sao t i ể u như thế vội vã rời đi nơi đây đâu chẳng lẽ là thanh thanh nơi nào làm không đúng chọc cho công tử tức giận sinh khí sao không phải là nơi này chính là ta bảy quốc đệ tử thí luyện vùng đất ta tự nhiên là không thể lần nữa ở lâu nếu không này cơ duyên không phải cách ta đi sao sở thiên cười giải thích về phần tên của ta đi ta họ sở tên i thiên chính là đại tần c h i người thạch lao nương nghe nói nói thế sau đem một quả thạch châu giao cho sở thiên sau khi giải thích đây là lao nương tín vật ngươi bằng lần này tín vật tiến vào trung ương này tòa tháp cao tự có người cho ngươi mấy phần mặt mũi mà ngươi nếu có gì nguy hiểm cũng có thể bằng lần này châu kêu gọi ta đi đến cứu rút sở thiên nhận lấy thạch châu sau hướng về phía hai người lần nữa liền ôm quyền ta đây liền cáo tử rồi thanh thanh cô nương tiền bối chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại ta xem là sau sẽ không kỳ chứ gặp phải chúng ta hiến quốc tam hùng ba người các ngươi thực lực thấp kém ra hỏa còn có thể đi được không một tiếng k i n h m i ệ ngữ điệu để cho sở thiên ba người cả kinh xoay người nhìn lại nhưng lại là ba m ặ c cùng đại tần không đồng dạng ba nam tử trong ba người chưa từng mở miệng một người khác cười đánh giá thạch thanh thanh vẻ mặt tâm hiểm hai nữ nhân này thật đúng là x i n h đẹp à. nếu là có thể để cho huynh đệ chúng ta ba người nhất phẩm kia tư vị khẳng định sung sướng như làm thần tiên vô sỉ thạch lao nương thấy ba người âu n ô n huế ngữ vẻ mặt một lệ muốn chết lao nương một búa đánh chết ba người các ngươi vừa nói thạch lao nương nhắc truy tấn công hướng ba người lại thấy cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng trong tay đại đao trực tiếp đối với trên thạch lao nương đơn truy ken ken chi âm hưởng triệt cả cái sơ cốc hai người khác cũng nhân cơ hội này tấn công hướng nơi này thực lực mạnh nhất sở tiên h một tam phẩm võ tông cũng dám đảm đương anh hùng để cho ta nham hổ tiêu diệt ngươi đi chết đi thứ nhất mở miệng chi người cười dễu cợt một tiếng trong tay đại đ à o hướng về phía sở thiên cấp tấn công mà đến theo nham hổ tướng sở thiên có lấy cuối cùng vẫn không động thực lực cũng yếu nhất chỉ có võ tông nhị phẩm nham báo thì nhanh chóng cuốn lên bởi vì lôi kiếp mà suy yếu nhất thạch thanh thanh h thật là một ta thấy yêu t h í c tiểu mỹ cô bé a để cho báo ca ca ta hảo, hảo thương tiếp thương tiếp đi nham báo mang theo một tia trêu trọc ý một trưởng v ô vào thạch thanh thanh trên bờ vai để cho kia đổ lui ra ngoài nhưng lại không giống đợi thạch thanh thanh ổn định thân hình lại là một trưởng phách về phía thạch thanh thanh bộ ngực can dỡ thạch thanh thanh sắc mặt lạnh lẽo một tay bấm tay niệm thần chú vung lên trong lúc một tảng đá lớn nhanh chóng đánh tới hướng nham báo dẫn thạch bí quyết Dầm dầm dầm, nham mắt miệng tăng thạch trí trong trúng, như giống như băng nện xuống, không kịp để phòng nham báo trong nháy mắt bị đánh khối kịp ph cự sao báo bị xử để tấn công hướng sở thiên chiêu thức cũng trở nên bé nhọn để cho bị thương rất nặng sở thiên hiểm tượng h o à n sinh lê thượng mắt sở thiên thấy nham báo lần nữa tấn công trên thạch thanh thanh tự mình lại vô lực tương trợ trong lòng dị thường khó chịu trường đao trong tay vừa ra cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển tụ dương ấn tái khởi trực tiếp khắc ở nham hổ trên ngực phanh một tiếng nham hổ bị tụ dương ấn đánh trúng thân thể rút lui nhân cơ hội này sở thiên đem tấn công hướng thạch thanh thanh nham báo chặn lại chiêu thức bé nhọn để cho nham báo đáp ứng công xuệ thanh thanh cô n ơ n ngươi đem cái kia nham hổ chặn lại một hồi đối đãi ta giải quyết nham báo lại đến giúp ngươi sở thiên vừa nói trường đao trong tay vung lên một cổ cường hãn đao khí lần nữa đem nham hổ đánh lui sau đó không quan tâm nham hổ một lòng thẳng đến nham báo tánh mạng nham báo thực lực chỉ có võ tông nhị phẩm tự nhiên không phải là sở thiên đối thủ ở k i a trong tay đi qua mười mấy chiêu sau bại thế đã hiển lộ hoảng hốt nham báo kinh kêu một tiếng đại ca nhị ca mau tới cứu ta hừ đã muộn đi chết đi bun ô lôi chạm một đao chém ra nham báo trong nháy mắt bị sở thiên vừa bổ hai nửa máu tươi tắt bắn tóe trên đất tam đệ nham sư tử mắt thấy tam đệ chết thảm thân thể nhưng không cách nào bứt ra nhìn như thực lực chỉ có đại võ sư thất phẩm thạch lao nương lại làm cho hắn đáp ứng không xuể càng là đồ sinh dấu hiệu bị thua lê thởm lui nham sư tử g i ậ n quát một tiếng thân thể rút lui nhất thời mang theo nham hổ cùng nhau rời đi、Phốc. thạch lao nương miệng phun màu tươi thân thể co quắp ngã xuống đất không nghĩ tới lao nương cũng có bị thương như thế nặng một ngày nếu không có sở huynh đệ tương trợ chỉ sợ ta cùng ta mà thì không cách nào thoát được tánh mặn g rồi đem nham báo nhận chứa lấy đi sau sở thiên kéo bị thương thân đi tới thạch lão nương bên cạnh nhanh chóng nói tiến quốc tam hùng không có thể diệt trừ lần này mà không thể ở đâu thạch tiên bối hay vẫn là cùng thanh thanh cô nương rời đi đi ta cũng muốn đi trước một bước rồi thạch thanh thanh lo lắng nhìn bị thương sở thiên lại không lên tiếng ngăn chở hắn rời đi mà là đỡ dậy thạch lão nương mang kia rời đi sở công tử nếu có duyên chúng ta gặp lại thanh thanh đi trước một bước ánh mắt thạch thanh thanh mang theo thạch lão nương rời đi sở thiên thở vào một cái sau đó cũng nhanh chóng rời đi tòa sơn cốc này tiến tới lần này p i ế n đại lục chính ngay trung tâm nơi thạch thắp đi Một đường đi lại ba bọn bí bắt sau, lang chữa ngày thiên cuối cùng tiếp cận trung ương nơi, nhưng không có vội vã đi tới cùng tần hàn ẩn sân động, ngồi xuống chữa trị tự thân tổn thương. mà là sở cuối đầu tiếp tới tìm một trị tự họ hội hợp, chỗ đại vội đi Lại lục có vã qua ba ngày cảm giác tự thân thương thế khôi phục hơn phân nửa sở thiên bắt đầu kiểm tra mấy ngày nay tự mình đoạt được chiến lợi phẩm viên này khô hồn vùng đất quỷ vương thể nội hạt châu hết sức thần bí không phải là hiện tại ta có thể tìm hiểu cũng là cái tiết chứng ta phải tận tâm ấp chứng ấp chứng thành công ta sắp có được một đại trợ lực sở thiên đem chứng cùng quỷ vương châu thu hồi nhận chưa sau lại đem nham báo nhận chứa lấy đi ra ngoài về phần từ lúc kiếm sơn trang tìm được đơn kiếm bí quyết cùng lạc lưu ly sau đó giao cho ta xong kiếm bí quyết nhưng là có thể tu luyện một phen a nghĩ đến sở thiên hôm đó rời đi tân đô lạc lưu ly đem này hai bộ võ kỹ giao cho mình lúc tình cảnh sở thiên trong lòng chính là một trận ấm áp lại là một phen tìm kiếm sau Chưa cùng nhau một khối kỳ quái lệnh b à i ở ngoài không tiếp tục những khác đặc biệt vật điều này làm cho sở thiên hơi hơi có chút thất vọng nhưng cũng rất nhanh tự điều chỉnh tâm tình của mình trình lý hảo đồ đạc của mình sau sở thiên chạy thẳng tới trung ương thạch tháp đi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy cổ tháp tầng thứ nhất làm sở thiên đi một đoạn lộ trình sau tiện thấy cách đó không xa kia như ẩn như hiện trung ương cổ tháp mơ hồ quét một cách đại khái sở thiên tiện tăng tốc hóa thành một đạo tên lạc hướng về kia trong p h ó n g đi đợi sở thiên cuối cùng đi tới nơi này trung ương cổ tháp lúc trước n à y mới phát hiện chỗ ngồi này cổ tháp hết sức cao vút nhìn không thấy tới cuối cùng chỗ ở toàn thân là thanh đ ồ n g vẽ mỗi một tầng đều có bốn đạo xiềng xích cùng dưới đất hàng tiếp kia mấy trăm đầu xiềng xích toàn bộ lâm vào dưới đất tràn diện đủ để cho người thán p h ụ như thế hình ảnh rung động nơi này mỗi một người tâm thần đứng ở cổ tháp trước mặt sở thiên loáng thoáng có thể nhận thấy được nơi này đều là một cổ tang thương v ẻ hiển nhiên là từ nơi này trong cổ tháp tán phát ra cổ tháp trên tháp thân chúng còn ấn có kỳ lạ ảm đặc biệt hoa văn hoa văn này chung không chỉ có các loại các dạng đồ vật còn có các loại hoang dã manh thú mặc dù đều ở trên thân tháp nhưng là lại cho vô cùng lớn k i n h sợ sở thiên đi tới một chỗ bế hợp thanh đồng trước đại môn nơi này là lần này tháp tầng thứ nhất nhập khẩu thanh đồng trên đại môn đ ề u khắc đông đảo yêu thú cũng đều đều là trông rất sống động tràn đầy một cổ tang thương cảm giác hồng hoa h nơi này cũng không có thiếu người đều ở tinh tế đánh giá chỗ ngồi này cổ tháp bất quá sở thiên cũng không có chút nào chỉ hoãn mà là trực tiếp liền bọt vào tầng thứ nhất bảy quốc trong lúc lẫn nhau tranh đấu thực lực của hắn vừa chẳng qua là võ tông nhị phẩm rất dễ dàng chịu đến người khác mơ ước húng chi hắn ở chỗ này cựu ra rất nhiều cho nên hay vẫn là vội vàng tiến vào lần này tháp cho thỏa đáng sở thiên mới vừa vừa bước vào trong lúc này cổ tháp tầng thứ nhất tứ phương liền hướng hắn nơi này v ọ t tới từng cổ tang thương hơi thở hắn hướng bốn phía đánh giá đi này mới phát hiện tầng thứ nhất này chính là một chỗ thương di toàn cảnh là đất、này. Thật một chỗ chiến trường bình thường, tâm thần xâm nhập trong đó, lại vẫn có thể cảm giác được trận trận máu tanh hơi thở tán phát như chỗ chiến bình nhập hơi giống giác lại vẫn được là xâm cảm máu cổ có ra. đó, sở thiên lần đầu tiên tới nơi này nhìn này không có vật gì đất n à y không khỏi có chút mê man g nhưng là trước kia tới đây tần hàn lan g cùng bọn họ cột p h ủ cập c h i thức quá nơi này kiến thức đại khái chính là mỗi một quan đô là dựa vào này thực lực của mình mà mỗi một quan còn muốn đột phá tự mình lời nói này lúc ấy mọi người cũng đều không hiểu bất quá mọi người trong lòng đều có đấy rồi sở thiên hai tròng mắt đánh giá quanh mình nhưng là nháy mắt tiếp theo sở thiên hai t r ò n g mắt t i ể u trong nháy mắt co rút lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mặt hư không bắt đầu nhăn nhó một đạo dòng xoáy xuất hiện lần nữa nhắm lại đã có một đạo thấy không rõ mặt mũi nhân ảnh xuất hiện mà người này tu vi lại là võ tông tam phẩm đạo nhân ảnh này không có chút nào lời nói truyền ra ở xuất hiện sau đó liền dẫn một cổ thao thiên sắc khí trực tiếp hướng sở thiên chốc lát đánh tới làm đi tới sở thiên trước mặt lúc một trưởng đánh ra một trưởng này nhạt nhẽo không gì hiếm lạ không có một tia một chút nào nguyên khí dao động cựu la đơn thuần dựa vào võ tông tam phẩm thân thể năng lực trong chốc lát liền hướng sở thiên đánh tới sở thiên khỏe miệng mang theo một tia cờ nhạt đôi môi khẽ nhúc nhích đang lúc một đạo tiếng nói chậm rãi chuyên lên ra nếu quả thật là như vậy như vậy tầng thứ nhất này sẽ làm cho ta trực tiếp đi qua đi lời nói qua đi sở thiên nguyên khí dao động đồng dạng là một trưởng đánh ra một trưởng này không có bất kỳ chiến kỹ có thể nói cũng chỉ là đơn thuần một trưởng bởi vì ở sở thiên xem ra này bóng người trước mặt còn xa xa không để cho tự mình đánh ra võ kỹ cần thiết B à n h hai người chạm vào nhau giáng c o một hơi sau đó tia đứng ở sở thiên trước mặt chi người liền bắt đầu kế tiếp buộc lui sở thiên lại là một quyền đánh ra trong lúc chấp nhoáng trực tiếp đánh vào buộc lui nhân ảnh trên người nháy mắt công phu thời gian đạo nhân ảnh này hóa thành khói đen trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa nhưng ngay sau đó nhưng lại lại có hư không nhăn nhó dòng xoáy trong có hai đạo cùng lúc trước nhân ảnh trang phục không hề khác biệt đồng dạng cũng là mơ hồ mặt mũi thân ảnh di động hiện ra bất quá lần này là hai người hơn nữa thực lực còn như cũ chẳng qua là võ tông tam phẩm thôi sở thiên hừ lạnh một tiếng ở hai người lao ra trong nháy mắt không lùi mà tiến tới trực tiếp dưới chân một trận dùng x ư c nhấc lên từng đạo cho bụi thân ảnh t r ậ t lóe hóa thành một đạo thanh niên liền hướng hai người đánh tới hai đấm nội năm ngón tay chung lúc này đã là chân nguyên quân quanh ở đi tới trước mặt hai người lúc không chút lưu t ì n h trực tiếp hai tay hai ngón trỏ đâm tiến hai người nuốt trong cổ trong nháy mắt hai luồng khói đen bay lên nháy mắt công phu thời gian hai người này tịu i hỏng mất mà chết hư không n h a n h nhó dòng xoáy c h u n g lại là đi ra khỏi bốn đạo thấy không rõ mặt mũi thân ảnh mà bốn người này thì cũng đều là võ tông tam phẩm thấy những người này xuất hiện hơn nữa lúc trước tình huống sở thiên mơ hồ có thể đoán được một chút xem ra tầng này chính là lấy kẻ xông vào đẳng cấp làm tiêu chuẩn thấp nhất mặc dù lúc này ta bởi vì võ hồn bị đoạt chỉ có võ tông nhị phẩm thực lực nhưng cảnh giới của ta hay vẫn là tam phẩm cho nên những người này mặc dù có ta tam phẩm tu vi bất quá lại giống vậy khôi lỗi bình thường không có có tư tưởng của mình không sẽ dùng võ kỹ dựa vào là chẳng qua là thân thể lực đối với trên người bình thường cũng còn tốt nhưng là kinh khủng nhất một chút chính là bọn họ chết rồi sẽ lấy gấp đôi hình thức tiếp tục xuất hiện sở thiên sắc mặt ngưng trọng hai trong mắt có rút lại đang lúc lẩm bẩm ở miệng không biết phải chăng sẽ xuất hiện cường giả mặc dù là bốn người nhưng là đối với trên sở thiên như cũng không có bất kỳ có thể sánh bằng chi tính sở thiên thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần tế h ra dựa vào tự mình thân thể lực lượng tiện hoàn b ộ c những người này hắn biết rõ những người này hẳn là còn xa xa không đủ phía sau hẳn là còn sẽ có đây càng nhiều thực lực cường đại hạng người cũng không muốn ở chỗ này làm trễ m ạ i lúc nào cho nên chiêu chiêu sát cơ t u á phát ra mỗi một chiêu đều nhắm ngay thân thể con người yếu hại vị t a m quyền hai trường thậm chí hết thảy không tới năm cái hô hấp bốn người này nhất tệ tử vong nháy mắt tiếp theo đột nhiên có tám đạo mơ hồ mặt mũi nhân ả n h đi ra nhưng là đi ra trong nháy mắt sở thiên hai tròng mắt trật l õ e phía trước tám người tu vi nhưng lại cũng đều là võ tông tứ phẩm tám người này giờ phút này cho sở thiên cảm giác không hề nữa như lúc trước những người đó bình thường thật giống như hành thi tẩu nhục khôi lỗi bình thường những người này thể nội thậm chí có chân nguyên tán phát ra hơn nữa tám người xuất hiện chốc lát toàn bộ cũng đều là một cổ khí thế buộc phát ra mang theo cường đại âm bộc tiện hung hăng hướng sở thiên đánh tới tám người hai tròng mắt vô thần ở đi tới sở thiên trước mặt bàn tay nhắc tới trên trán độ cao rồi sau đó cũng đều là hung hăng hướng sở thiên bổ tới mà lúc này bọn họ bàn tay chặt xuống trong nháy mắt phảng phất cho sở thiên một loại cảm giác bọn họ này chém thậm chí ngay cả núi lớn cũng có thể chặt đứt khai sơn chẳng sao sở thiên lẩm bẩm tự nói đột nhiên toàn thân hơi thở kéo lên dựng lên bên trong đan điền chân nguyên nhất thời trực tiếp phân làm tám nói sở thiên hóa trưởng bị quyền một quyền này khởi không có một tia dao động xuất hiện thật giống như chính là kia bình thường một quyền t ự như nhưng chính là ở tám người tề tề hướng sở thiên tám trưởng đồng thời chém xuống tới trong nháy mắt sở thiên một quyền này khí thế đột nhiên kéo lên bên trong đan điển phất cánh một quyền quyền. lâu này trong, chính là sở thiên hồi lâu không dùng thông là Một hồi sở bối đấm xuất ra một trận tiếng oanh minh vang lên một quyền này nhưng lại đối với trên kia tám trường giây phút phảng phất có từng đạo quyền ý riêng phần mình tìm kiếm đối thủ tiếp theo trong nháy mắt cũng bất quá mấy đạo hô hấp trong nháy mắt tám người này nhất tệ buộc lùi một bước một quyền hung hãn tám người sở thiên khí thế tăng vọt nhanh chóng xuất kích thế muốn đem khác nhất cử đánh chết chương hai trăm sáu mươi tám sở thiên cùng sở thiên chiến đấu sở thiên không có chút nào dừng lại trong tay trong nháy mắt dẫn một cây đại đao hướng tám khoái công mà đến bởi vì đoạn n g u y ệ t võ hồn bị đoạn sở thiên liền đem trong nhận chứa đại đao lấy ra mặc dù không phải là không có phá dương dao găm cường hãn nhưng cũng không phải là vật phẳng có thể nói đao mang hội tụ một đao chém xuống đao khí trực tiếp phá không đi tới tám người trước mặt trong nháy mắt tiện xuyên qua thân thể của bọn hắn chốc lát tám người hóa thành một đạo bóng đen biến mất lần này nhưng lại là mười đạo mà mười đạo nhân ảnh xuất hiện lúc sở thiên mặt mũi khẽ co quắp một chút bởi vì này mười người từng cái cũng đều là võ tông ngũ phẩm nhân vật sở thiên r a đầu tết dại còn không đợi hắn động trước mười đạo nhân ảnh hóa thành một đạo lưu quan g hướng sở thiên nơi này đánh tới mười người cũng đều là động tác nhất trí mười quyền trào ra thậm chí mảnh thiên địa này cũng đều là lâm vào động dung sau khoảnh khắc sở thiên lại cười sau đó đồng dạng cũng là một quyền đánh ra thể nội phân hóa ra mười đạo nguyên khí trong nháy mắt phân tán ra ở sắp đến gần mười quyền ầm ầm chạm vào nhau trong lúc sở thiên quyền chung mười đạo ý cảnh xuất hiện hóa thành mười đạo quyền ý trực tiếp hướng đối phương oanh đi lần này tuy rằng đối phương cũng đều không có sử dụng võ kỹ nhưng là sở thiên một quyền này nhưng lại cùng bọn họ mười người không phân cao thấp rằng có một lát sau hai phe cũng đều là bục lui kéo ra khoảng cách tăng cường mười người lại là bày ra cùng lúc trước tám người giống nhau tư thế bàn tay từ trên xuống dưới hướng sở thiên bổ tới lần này mười võ tông ngũ phẩm thực lực thi triển khai sơn trạm nhưng lại cho sở thiên một loại cảm giác bị áp bách hơn nữa đất đai có là có chút chấn động sau khoảnh khắc mười đạo trưởng khí hướng sở thiên chém tới sở thiên mặt mũi ngưng trọng hô hấp trầm trọng thậm chí những khí thế này d ư i nhưng lại kế tiếp bục lui trên mặt đất có từng đạo dấu vết xuất hiện sở thiên con người co rút lại dẫn trường đao trong tay hét lớn một tiếng toàn thân hơi thở toàn bộ bộ phát trên đao đao mang bắn ra sau khoảnh khắc một cổ đao ý tràn ngập ở chân trời liền trực tiếp cùng kia khai sơn chạm tương đối kháng song phương công kích giao thoa một cổ cường đại d ậ y sóng trực tiếp hướng bốn phía đột nhiên tàn ra tiếp theo trong nháy mắt gọn sóng không ngừng thậm chí hư không cũng có chút ít nham nhó vang lớn quanh quẩn trong chốc lát cựu dương hóa lôi quyết trực tiếp ở sở thiên thể nội vận chuyển thừa dịp bọn hắn không chú ý Đạo đạo t r sở thiên g ấn t kịch liệt hô hấp đấy đang lúc ấy thì trong hư không hiện ra một viên thuốc xuất hiện một đạo dòng xoáy sở thiên minh bạch quan này qua cho nên đem đan dược thu hồi nhận chứa vì tiếp theo quan khoanh chân bắt đầu tịnh tọa qua một đoạn thời gian ngắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể dồi dào sở thiên vừa mở hai tròng mắt tiện bước vào dòng xoáy ở bên trong thân ảnh chậm rãi mơ hồ cho đến biến mất xuất hiện lần nữa sở thiên cảm thụ được b ọ t nước vẩy ra tại chính mình gương mặt mở ra hai tròng mắt trước mặt là một chỗ thác nước dưới chân là một đạo sông hướng về phía trước ngưỡng đi không thấy thác nước cuối cùng đang ở sở thiên hướng bốn phía đánh giá trong chốc lát thác nước chung thậm chí có một đạo không đồng dạng thanh âm truyềnền ra sở thiên con ngươi đột nhiên co rút lại ngay sau đó sở thiên tiện nhìn thấy có một đạo nhân ảnh từ thác nước chung đi ra khi thấy đạo nhân ảnh này mặt mũi trong n h y mắt sở thiên t r o mày vẻ mặt không thể tưởng hắn nhưng lại phát hiện mặt mũi của đối phương cùng mình không hề khác biệt sau khoảnh khắc hắn tiện thấy đối phương thân ảnh một trận mơ hồ xuất hiện lần nữa đối phương khí thế trên người kế tiếp kéo lên cuối cùng tốc hành trạng thái đỉnh phong võ tông tam phẩm màu bạc quan g mang theo mạch lạc từ từ xuất hiện ở bên ngoài thân giờ phút này chung quanh thậm chí có từng đạo hàn phong đánh tới màu bạc sáng bóng không ngừng hội tụ đến trước mặt của hắn không ngừng đảm v à o không ngừng d u n g hợp cuối cùng một thanh màu bạc đoạn đao xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ bất quá quả thật hư ảnh thôi nhưng là làm màu bạc sáng bóng càng ngày càng nhiều cái thanh này đoạn đao càng ngày càng chân thật. Đây là ta võ h ồ nghĩ đoạn n u y ệ t tàn ồ n này,、sở、thiên tâm thần nộ vang, hắn không n Giờ g phút h tâm sở tới đây ố i mùi biệt, lại tới phương không chỉ có cùng mình mặt mũi không hề khác biệt, lại còn vũ hồn của mình. Nghĩ cùng còn có của mặt vũ đ sở thiên sắc mặt rất là ngưng trọng trong lúc mơ hồ hắn trong lòng có một tia ý nghĩ giống như quỷ mị gắt gao di động ở nơi đó thật lâu không thể tàn đi sở thiên đôi môi khẽ nhúc đ í c h g i ọ n g điệu mang theo một tia không nên xác định cùng chất vấn chẳng lẽ hắn vốn là ta có của ta hết thảy nghĩ tới đây sở thiên không khỏi nghĩ thử do xét một chút bất quá nháy mắt tiếp theo đối phương trực tiếp ngân quang trận lóe một đạo vô cùng sắc bén hàn khí phóng rộ ra sáng lạn rực rỡ ngân quang như bầu trời tinh nguyện trực tiếp nắm võ hồn một đ a o hướng s ở thiên bộ tới một đ a o kia p h ả n phất là cùng một thời gian tạo thành đ a o khởi đ a o rơi chỉ này một đ a o một đ a o kia nhưng lại p h ả n phất là vô số đ a o mang đan sen vào nhau một đ a o ý hàng trăm ý một đ a o chì biến hàng trăm biến chết tiệt s ở thiên mắng to một tiếng một chiêu này là kiếp trước tuyệt học của hắn một đ a o kia trong đó bao hàm ý cảnh cùng với đ a o ý một đ a o kia chỉ có thể tùy võ hồn đoạn nguyện đau hồn phát ra không ngoài như vậy loại cảnh giới này đang tìm thường đao kiếm trên căn bản thể hiện không ra mà võ hồn cùng mình cùng một nhịp tở thậm chí có tánh mạng liên tiếp tâm đến thì đào đến mà hiện giờ sở thiên không có võ hồn một chiêu này hắn chỉ có thể tạm lánh phong mang bất quá hắn thân là một chiêu này người sáng lập hắn tự nhiên hiểu rõ một chiêu này không có cách nào ngăn chặn nếu như tạm lánh phong mang như vậy kết quả chỉ có một ngã xuống nhưng là phải ngăn chặn cũng không phải là hảo ngăn chặn nhìn đ ố i phương khí thế kia căn bản không có lưu một chút dư lực chính là toàn lực mà phát đã như vậy như vậy cũng chỉ có thể liệu mạng rồi sở thiên trong hai t r ò n g mắt lộ ra một mảnh chiến ý một mảnh cuồng nhiệt trong nháy mắt này hắn sinh lòng một mảnh hào hùng nếu là ta tự nghĩ ra chi chiêu như vậy hiện giờ tạm thời nhìn ta có thể hay không phá có thể hay không tìm ra kia nhược điểm sở thiên lấy ra trường đao toàn thân cũng là ngân quang hiển thị rõ dựa theo di vãng dùng võ hồn thi triển chiêu này phương pháp nguyên khí cực tốc vận chuyển trường trên đao có hàn khí bắn ra hướng chung quanh phát ra đi giờ phút này sở thiên cũng là một đao chém đúng ra một đao kia mặc dù hồn nhiên t h i thành đao khởi đao rơi không có một tia tỉ vết giống như nước chảy mây trôi nhưng là một đ a o kia trên đ a o ý mặc dù n ồ n g nặc nhưng là lại không tinh tuần hai đạo đ a o khí trên không trung đột nhiên giao thoa lại với nhau nhất thời đ a o ý tứ lướt hư không lâm vào nhăn nhó thậm chí hai người đ a o khí ở trong nháy mắt tiện hướng tứ phương khuyết tán mà mở n à y khổng lồ thác nước cũng đều là ở nơi này đ a o khí hạ nhưng lại xuất hiện một đạo phân lưu bành trong đó một cổ đ a o khí ầm ầm hóa thành l i n h khí tiêu tán ở chân trời mà như thế đồng thời sở thiên khỏe miệng một tia máu tươi chẳng ra tiếp theo trong nháy mắt đối phương thi triển ra còn xuất lại đạo khí trực tiếp hướng sở thiên khí thế mánh liệt mang theo đạo đạo bọ sóng thổi quét tới ả chương Sở ở thiên i hai trăm sáu mươi chín ngưng đao thuật làm sở thiên ngăn chặn ở trước ngực trường đao chia ra làm hai ngăn ra giây phút tia huyện hóa ra tới sở thiên chém ra đạo này đao khí trực tiếp xuyên thấu qua sở thiên thân thể sau đó kiếm khí hướng không trúng phóng đi ở trên bầu trời ẩm ẩm một phát từng cổ gợn khí như gợn sóng bình thường tàn g ra mà lúc này sở thiên trước ngực một đạo vết đao hiện ra hiện trong lúc bất trợt máu tươi phút ra giờ phút này sở thiên trong hai t r ò n g mắt mang theo không cam l ò n g nổ một ngụm máu tươi sở thiên thân thể ngã xuống trong nước sông hãng t ừ từ cảm giác được của mình sinh cơ chính là từ từ tiêu tán sau khoảnh khắc tim đập dừng lại giờ phút này sở thiên tự kỷ cũng đều cho là mình đã ngã xuống nhưng là sau khoảnh khắc nơi này nước sông thật giống như có kỳ lạ ảm đặc biệt năng lượng tàn mát ra từng cổ hơi thở bao trùm sở thiên trong chốc lát sở thiên tâm nhảy khôi phục tu vi khôi phục làm sở thiên mở ra hai t r ò n g mắt kia một t h o á n g kia hắn có chút mê man g có chút kinh ngạc khi thấy trước người cách đó không xa đạo kia cùng mình lớn lên không hề khác biệt nhân ảnh sở thiên này mới phục hồi tinh thần lại trong đầu nhớ tới lúc trước phát sinh chuyện tình ta hẳn là chết rồi khả là sở thiên nhìn hai tay mang theo khó có thể tin hắn không nghĩ tới tự mình nhưng lại ở chỗ này sống lại bất quá còn chưa kịp lại làm suy tư một cái khác sở thiên tiện cầm trong tay đoạn nguyện tản hồn hướng sở thiên đánh tới trong chấp đoán g sở thiên phản ứng nhanh chóng về phía sau nhảy tránh thoát một đau kia nhưng là kế tiếp đối thủ cũng không theo không gãi căn bản không để cho sở thiên mảy may cơ hội sở thiên suy nghĩ bay múa lại là một thanh trường đao hiện ra cây đao này phẩm chất cùng lúc trước không hề khác biệt sở thiên cầm trong tay trường đao hướng đối phương phóng đi hai đao chạm vào nhau kinh khủng dậy sóng hướng bốn phía phát ra mà mở thình thịch thình thịch b à n h song phương không ngừng giao thủ mảnh thiên địa này tràn đầy kiếm khí tứ lướt khí thế tràn bốn phía chân trời chung tràn đầy đao kêu cùng với vũ khí tiếng va chạm vành lại là một tiếng thanh thúy t h a nhâm vang lên sở thiên trường đao trong tay rốt cục thì đạt đến phụ tải lại là cắt đứt nhìn một màn này sở thiên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm ở miệng bất kể dùng binh khí gì cũng đều là ở phẩm chất trên không đạt tới võ hồn loại trình độ này nghĩ tới đây sở thiên vừa là có chút buồn dầu nếu binh khí không dùng được nhưng là nếu là tay không tới cùng hàn đánh chiến bại là nhất định á sở thiên khe khẽ thở dài lúc này đối phương lại là dẫn đao trực tiếp hướng sở thiên bổ tới sở thiên ở trên nước một quay c u ầ n lại tránh được một cách kia nhưng là lại không có gì chứng dùng chỉ thấy sau khoảnh khắc một cái khác sở thiên đem v õ hồn dơ lên cao cao đôi môi k h ẽ nhúc ních sau đó tiện một đao chém xuống một đao kia không có bất kỳ đa dạng màu sắc nhưng là lại ẩn chứa nồng đậm đao ý làm ánh bạc lấp lánh đến đỉnh phong d â y phút một cái khác sở thiên đột nhiên chém xuống n à y chém nơi đi qua hư không cũng đều là nhất thời nham nhó một đao kia chỉ chỉ sở thiên không có một tia một chút nào dư thừa hơi thở phóng ra ngoài ở sở thiên con ngươi co rút lại ở hắn tay trói gà không chặt d â y phút lại là đột nhiên một đao chém xuống n à y chém sở thiên chỉ cảm thấy thân thể chia ra làm hai tim đập dừng lại trực tiếp ké ở dưới chân trong nước sông sau khoảnh khắc trong nước sông có một cổ sinh cơ bắn ra bao trùm sở thiên mà thân thể của hắn giờ phút này cũng là chia ra làm hai sở thiên vốn là trên thi thể phát ra t ử khí trong chốc lát tan thành mấy khói sinh cơ liên tục không ngừng xuất hiện ở trên người hắn sau đó tu vi vừa lần nữa khôi phục mà khi lần này tỉnh lại sở thiên trong lúc mơ hồ cuối cùng phát hiện một tia đầu mối sau đó sở thiên trong lòng có một đạo ý nghĩ di động hiện ra đạo này ý nghĩ như quỷ mị bóng dáng bình thường khó có thể tàn đi sở thiên cắn răng một cái hai trong mắt co rút lại đầu ngón tay bay múa tiếp theo trong nháy mắt sở thiên thể nội cựu dương hóa lôi quyết đột nhiên vận chuyển nguyên khí cực tốc bay tán loạn đến song trường trong sau đó sở thiên song t r ư ờ n g bên trong ngân quàng bắn ra càng phát ra máy liệt càng phát ra lòng lánh sở thiên trên song trưng ngón giữa ngón t r ỏ song song khép lại sau đó song song đụng phải cùng nhau mà đúng lúc này kia một cái khác sở thiên chợ hướng bên này v ọ t tới sở thiên v ọ i không ra tay lúc này tiện không ngừng t r á n h né nhưng là bốn chỉ lại thủy trung không phân ly thủy trung đối với ở chung một chỗ chính là hiện tại lời nói qua đi sở thiên há mồm lẩm bẩm ngưng đạo thuật sở thiên hai tròng mắt nhất định rồi sau đó nối hai ngón tay chậm rãi kéo ra mà theo này chậm rãi kéo ra một đạo màu bạc thân đao cũng là từ từ xuất hiện ở sở thiên trước mặt đạo này ngưng đao thuật hắn từ không sử dụng bởi vì sở thiên nhận thức vì vũ hồn của mình tiện là binh khí của mình coi như là phẩm chất lại như thế nào cao binh khí cũng đánh không lại đoạn n g u y ệ t tàn hồn dù sao mình đoạn n g u y ệ t đao hồn chính là tự mình kiếp trước mạnh nhất thần m i n h bất quá sở thiên không nghĩ tới một chuyện chính là tự mình đoạn n g u y ệ t đao hồn bị chết tiệt nọ máu tiên cho c ư p đi không có đoạn nguyện chỉ dẫn sở thiên đao pháp cũng suy yếu vài tầng mà giờ phút này làm hắn nghĩ tới đây trần phong đã lâu ngưng đao thuật sở thiên hai t r ò n g mắt đột nhiên sáng lời đối với sông q u a này tầng thứ hai có một tia lòng tin kêu một cái khác sở thiên tự nhiên sẽ không cho sở thiên hiện giờ cơ hội hắn cũng tự nhiên sẽ không t i ể u ngốc ở nơi nào nhìn sở thiên ở ngưng đao đứng dậy võ tông tam phẩm hơi thở như hồng hoang manh thú giống to bình thường phát ra chỉ bất quá lần này một cái khác sở thiên không có suất đao mà là phát ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này sở thiên nhận biết tự nhiên là tụ dương ấn nhưng là giờ phút này một chiêu này hắn nhất định phải đón đỡ、ở. nếu không tăng cường một đao hắn khẳng định lại muốn chết một lần tụ dương ấn trên không trung không ngừng bồi hồi sau khoảnh khắc đột nhiên b ộ phát mánh liệt khí thế hung hăng hướng sở thiên sau khi bối đánh tới mà giờ phút này sở trời đã sắp cây đao ngưng tụ ra tới đang ở trong chất đoáng một trưởng này trực tiếp vỗ vào sở thiên sau khi bối bay một tiếng sở thiên trực tiếp ngay cả lùi lại mấy bước ngay sau đó từ trong miệng thốt ra mấy đạo máu tươi bất quá lúc này sở thiên trong hai t r ò n g mắt tràn đầy chính là một phần hài lòng không ngoài như vậy một thanh tản g a ngân quang trường đao xuất hiện trước mặt của hắn c h ô i này đ a o không giống với hơi thở bao trùm trên thân đ a o dùng ngưng đ a o thuật ngưng tụ mà thành đ a o là dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành đồng thời lấy ngưng đ a o thuật huyền bí kiến tạo một cây đ a o cây đ a o này mặc dù không kịp sở thiên lúc trước đoạn nguyệt đ a o hồn nhưng là lại khoảng cách không xa đ a o thành sở thiên không có đi quản khoe miệng tràn đầy xuống tới máu tươi không lùi mà tiến tới trực tiếp bước ra một bước hướng một cái khác sở thiên một đ a o đánh tới một đ a o kia huy vũ đang lúc ngân quang dường như đem mảnh thiên địa này tạo thành ngân hà buôn lôi chạm đôi môi khẽ nhúc n í c sở thiên chân nguyên trong cơ thể vận chuyển kiểu dương hóa lôi quyết chuyển, dương trong vận hóa chốc lát tiếp tục sở a u khoảnh khắc nhưng lại thấy lại s thiên ngân quang trường trên đao, nhưng lại một theo phát thanh thiên đạo đạo lôi điện, đang lôi ông ông ông ông ra âm. m Sở thiên một đao kia không chỉ có chỉ có ngân quang không chỉ có chỉ có lôi điện càng thêm là có thêm nồng đậm kiếm ý kiếm này ý thậm chí đem này ngân quang biến thành hơi mơ hồ sở thiên một đao chậm dài chém tới đao lên đao vùng phỏng nếu là ở trong thiên địa này họa cấu một bộ tinh mỹ tuyệt luân hình ảnh một đao kia chém xuống g â y phút kia nơi đi qua nhưng lại cũng có chúng chiêu đạo mơ hồ đây là hư không mơ hồ chốc lát lôi quang đại hiện cùng đoạn n g u y ệ t đa o hồn đan vào lại với nhau chương hai trăm bảy mươi sơ tâm không thay đổi nói trong lúc chấm đoán g đoạn n g u y ệ t đa o hồn ngân quang đại hiện phản phất một đạo lưu quang xảy ra đột nhiên cùng sở thiên quang nhận tương giao sai nháy mắt tiếp theo hai người nhưng lại rằng c ó lôi điện thanh n â m giờ phút này nhưng lại vừa hoang long biến thành nổ v a n g một lát sau nơi này hư không một đạo khe nước xuất hiện hư vô phong thái bắt đầu từ kia vực sâu miệng khổng lồ trung càn quét ra bất quá ở đụng phải kia hai người đan vào tứ lớp đao ý g â y phút đột nhiên hóa thành hư vô hai đao rời đi sở thiên sau khi lui một bước bất quá lại không có gì đáng ngại mà một cái khác sở thiên tức là vững vàng rơi trên mặt đất thắng bại vừa nhìn liền biết mà vào lúc này sở thiên nhìn đối diện kia một bóng dáng trong hai t r ò n g mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng lẩm bẩm nói ta hiểu được cửa hải này khảo nghiệm là đột phá tự ta nếu như ta còn là xa và ở tự ta một chiêu thử một lần sợ rằng bất kể chết bao nhiêu lần sống lại bao nhiêu lần cũng đều như cũ không thắng được tự mình đột phá không được tự ta sở thiên lúc này nhớ tới kia từ đúc kiếm sơn trang mang về tới đơn kiếm quyết cùng lạc lưu ly giao cho mình xong kiếm quyết chấm ngâm chốc lát sở thiên hay vẫn là quyết định lựa chọn này đơn kiếm quyết vì sao sẽ như vậy lựa chọn đấy sở thiên hắn có mình suy tính tự mình trải qua thời gian dài thói quen dùng đao vừa lấy đơn đao thực lực mạnh nhất hiện giờ lâm thời tu luyện này bộ kiếm tu đơn kiếm quyết sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng là nếu là lựa chọn xong kiếm lời nói sợ rằng tự mình căn cơ không ổn khó có thể phát huy ra uy lực của nó dù sao mình không phải là kiếm khách luôn là còn có mấy phần đối với kiếm mê mang đi sở thiên đang cùng đối thủ giao thủ đem đơn kiếm quyết ở trong đầu qua một lần sau đó tiện động tác trì đồn thi trẻn ra đơn kiếm quyết chia làm sáu hóa một đầu tiên sau kiếm nhất thể sau một kiếm nhưng lại là độc lập ra lấy hắn tu vi hiện tại chỉ có thể ra đầu tiên sau kiếm một thanh trường kiếm nơi tay xếp thứ năm kiếm thật giống như một mạch u ú n g thành từ đệ nhất kiếm đến thứ năm kiếm vì tụ thế mà cuối cùng một kiếm kiếm thứ sáu cũng không tính đơn thuần một kiếm nó là tan ra xếp thứ năm kiếm chi khí thế tan ra năm kiếm chi uy đánh ra tổng kiếm thức sợ thiên đệ nhất kiếm đâm ra lại tiếp không được ngừng kiếm thứ hai ở đội bính chúng vẫn sống lại xong kiếm tiếp tam kiếm không tiếp vẫn s ố n lại tam kiếm tiếp bốn kiếm không tiếp vẫn sống lại bốn kiếm tiếp nam kiếm không tiếp vẫn lại là bốn lần sống lại hắn ở sinh tử trong quyết đấu không ngừng lĩnh ngộ đơn kiếm bí quyết không thể không nói là một người đối với ngươi hạ sát thủ là tu luyện võ kỹ nhanh nhất con đường như vậy có thể kích thích tiềm năng mà hay bởi vì nơi đây là t h ủ cho nên sở thiên có thể ở không chú ý đến chân chính ngã xuống dưới điều kiện lớn nhất hạn độ bộc phát tiềm năng của mình cùng với thiên phú chạm mặt mà đến chính là đoạn nguyệt đa hồn một đao kia một đao kia đao khí trấn thiên đao ý tứ lướt ngân quang hệ ra hẳn khí nổi lên bốn phía một đao kia mang theo hồng hoang manh t h u bình thường khí thế trực tiếp hướng sở thiên đánh tới sở thiên một kiếm đâm ra bình bình đạm đạm một đâm phản phất đem không khí cũng đều là lâm vào đâm thủng tiếp theo trong nháy mắt lại đang trong chốc lát lại là một đâm ngay sau đó lại là hai đâm này hai đâm ra sở thiên khí thế thậm chí nhảy lên tới võ tông ngũ phẩm kiếm khí kiếm ý cũng ở một kiếm kiếm trung thăng hoa đi sở thiên một tiếng q u á t lên ở kiếm thứ tư sau thứ năm đâm tiếp theo mà đến lần này thư không hẽ ra một đạo kẽ hở từ bên trong lao ra bất kỳ thứ gì ở đụng phải kiếm kia khí kiếm ý thời khác nhưng lại trực tiếp tan thành m â y khói tổng kiếm thức kiếm thứ sáu sở thiên sắc mặt n g ư n g trọng thắng bại ở chỗ này một khắc sẽ phân ra thắng bại là mình tiếp theo ngã xuống sống lại hay vẫn là đối phương đi trước một bước ngã xuống làm thứ năm kiếm khí thế sẽ phải sắp suy yếu giây phút sở thiên một kiếm lại là đâm ra một kiếm này đâm ra trong n g á y mắt xếp thứ năm kiếm khí thế một tầng tiếp một tầng trực tiếp phụ ra đến sở thiên trên một kiếm này một kiếm này phong tỉnh hảo nếu là kia trong ngân hàng kia tự trên mà rơi giống như xà băng kia trói mắt trình độ khó có người ngăn chặn khó có người so sánh với một kiếm này ở ầm ầm kiếm liền cùng đoạn nguyệt đa hồn đột nhiên đụng vào nhau này va chạm trong chốc lát thậm chí thời gian co trong nháy mắt dừng lại tháp nước dừng lại nước sông dừng lại hơi thở hết thể hết thể trong nháy mắt này chỉ cần là ở mảnh thiên địa này coi như là một phong một hơi cũng đều là ầm ầm tạm dừng n à y va chạm hư không trên tính ra mấy đạo khe không gian không ngừng di động n h ẹ ra sâu không thấy đáy màu đen giống như vực sâu miệng khổng lồ trong lúc mơ hồ có hấp lực muốn đem bọn họ cắn ướt nay va chạm kiếm khí từ một hóa mười tùy mười hóa trăm lại do trăm hóa thiên tùy thiên hóa vạn vạn đạo kiếm khí lẫn nhau đan bảo ở chân trời biên chế ra một tâm lưới lớn mà kiếm ý kia giống như gió vô hình bình thường vô hình lực bình thường trên không t r ú n g không ngừng x é rách b à ảnh một đạo nổ vang vang lên chân trời thật giống như hẹ ra một miệng mở lớn phảng phất ở trong đó có một đạo khổng lồ con ngươi đang nhìn chăm chú hai người này hai người bị khổng lồ khí thế tách ra một cái khác sở thiên ầm ầm ném tới trên mặt đất mà sở thiên ở lui về phía sau ngạnh kháng những khí thế này từng bước một tiến về phía trước tiếp theo trong nháy mắt ngân quang trường kiếm đánh ra một kiếm đánh xuống này chém chỉ có một kiếm mặc dù bình, bình đạm đạm nhưng cho người một loại trở lại nguyên trạng cảm giác đã trải qua tang thương vượt qua là thời gian mới hiểu được lập tức g á n h được sở thiên sắc mặt nghiêm trọng một kiếm chém ra trong nháy mắt đôi môi khẽ nhúc ních ta đem một chiêu này tên là một quy về kiếm trường kiếm bổ ra kiếm khí càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí vào giờ k h ắ c này mơ hồ có đơn kiếm quyết ý cảnh kiếm khí mỗi đi tới nhất phân khi thế tiện càng hơn nhất phân kiếm khí này trong nháy mắt này phảng phất cũng là bước ra năm bước năm bước sau một đạo trọc trời cự mang bay lên từ bắt đầu m ư ơ i triệu giờ phút này hưởng phí hóa thành trăm triệu hùng hàng hướng về kia một cái khác sở thiên bổ tới giờ phút này thiên địa cũng đều là lâm vào ảm đạm thất xác giờ phút này cho nên hết thệ cũng đều là nó phụ trợ phẩm giờ phút này một kiếm này phong tình rơi vào sở thiên trong con mắt hán không khỏi k h o e miệng câu lên một đạo độ cung ngân quang kịch liệt lòng lánh sau khoảnh khắc tiện bổ vào giả sở thiên trên người trực tiếp đ ổ ngang xuống làm tia sáng biến mất tia giả sở thiên thân ảnh đã không có ở nhưng là nơi đây lại xuất hiện một đạo tuyệt thế q u a n cảnh tháp nước trực tiếp phân lưu sở thiên nhìn lên sau đó nhưng lại phát hiện từ trên xuống dưới này thác nước nhưng lại chia làm hai nửa mà từ sở thiên đến thác nước rủ xuống cuối cùng đất này mặt cũng là hé ra một đạo khổng lồ khe hở hệ ra đây hết thể hiển nhiên là sở thiên kia một quy về kiếm tạo thành nhưng là làm sao khoảnh khắc những thứ này lại toàn bộ biến mất thậm chí trong hư không vết rách đây hết thể phảng phất trở lại trước khi bắt đầu rồi sau đó sở thiên phía trước có một đạo dòng xoáy xuất hiện như thế đồng thời trong hư không cũng là có một quả ngọc g i à n xuất hiện sở thiên trước xem xét một phen thẻ ngọc nơi này là một bộ vóc kỹ sau đó đem hắn trang trở về trong nhân chứa nhì này thác nước thác nước chạy thẳng xuống ba ngàn thước Nghi thị ngân thị hà l ạ chương tiểu i thiên ê n thiên này n sở h lúc n g lại xếp b ngồi xuống, hai trăm bảy mươi m ộ t cổ tháp tầng thứ ba sở thiên rời đi cổ tháp tầng thứ hai xuất hiện ở tầng thứ ba nội mà theo hắn đến giây phút trước mặt hắn tầm mắt bắt đầu mơ hồ cuối cùng ẩ m ẩ m hóa thành một mảnh hát cám đưa tay không thấy được năm ngón hát cám sau khoảnh khắc đột nhiên có một đạo tang thương thanh â m c h ố n g rông vang lên nơi đây cùng sở hữu trận pháp mấy ngàn tòa trong vòng ba ngày bài trừ chín phần mười trận pháp tiện hợp cách không hợp cách trực tiếp t ố i lùi khỏi cổ tháp lời nói qua đi đột nhiên ở nơi này tấm trong bóng tối đột nhiên có một đạo quang mang kinh hiện giống như ánh bình minh tảng sáng rồi sau đó ở sở thiên n h ì n trăm trăm nhưng lại phát hiện nơi đây tản mát ra quang mang càng ngày càng ra ở hắn dưới chân này tấm trên mặt đất không ngừng có đủ mọi màu sắc sáng dọi bắ nhưng là trong lúc nhất thời như vậy sáng dọi nội thân hình cũng đều là dị thường mơ hồ làm không tái xuất hiện tia sáng sau khoảnh khắc sở thiên tiện phát hiện ở chung quanh hắn những đồ này bộ dáng cũng đều là bắt đầu rõ ràng sau đó sở thiên tiện thấy vừa xem vô biên từng ngọn quang đoàn bao vây trận pháp mà những trận pháp này cũng đều tản ra bất đồng hơi thở không chỉ có như thế mỗi một loại trận pháp cũng đều là bất đồng làm sở thiên nghe đến này tăng thương loại thanh âm nói ra cuối cùng mấy chữ sở thiên thần sắc nghiêm trọng hắn không nghĩ tới tầng này sẽ như thế nghiêm khắc không hợp cách liền trực tiếp trục xuất cổ tháp hơn nữa sở thiên còn chú ý một chữ mắt đó chính là hợp cách hai chữ mơ hồ để cho hắn cảm thấy tầng này không chỉ có này một trạm kiểm soát mà đang ở này tấm trận pháp đất đai toàn bộ rõ ràng lúc k i a lúc trước t ă n g thương thanh â m lại là tiếp theo dâng lên bắt đầu sở thiên cũng không n ố c biết được bắt đầu từ bây giờ t i ể u đi vào tính giờ rồi hiểu rõ tầng này khảo nghiệm tính nghiêm trọng sở thiên lập tức xông vào một tòa trận pháp nội hai t r ò n g mắt khép hờ cảm giác lực bay ra ở nơi này ngồi quan g đoàn bao vây túi trong trận pháp rong chơi sở thiên phát hiện mình tiến vào thứ nhất tòa trận pháp rất là đơn giản không có một hồi tựu thông qua đi ra hắn không có chút nào trần trờ tiến vào đạo thứ hai quan g đoàn trung đi trải qua không ngừng mà lục l ộ i sở thiên phát hiện càng về sau trận pháp thuận tiện càng khó cho nên đối với phá trận thời gian nắm giữ nhất định phải vừa đúng sở thiên cảm giác lực đảo qua chung quanh hắn những trận pháp này liền bắt đầu xuất hiện ở hắn trong lòng mỗi một tòa cũng đều là hắn kiếp t r ư ớ c vô cùng ăn chín trận pháp cho nên phá giải đi cũng là hết sức thuận b u ồ m xuôi gió một ngày sau đó sở trời đã đem mấy trăm tòa trận pháp cũng đều cho bài trừ rồi mà rời đổi theo thời gian lại là trăm tòa lúc này bị phá chi trận đã có một phần hai nhiều rồi thời gian cứ như vậy trầm rãi đã mất đi ngày thứ hai màn đêm b u ô n g xuống sau đó sở trời đã bài trừ tám trăm bảy mươi hai tòa trận pháp rồi trong n g á y mắt lại là tính ra mấy tòa trận pháp bị k i a xảo diệu bài trừ kính phong hóa lôi trận mưa sinh địa chết trận lưỡng cực huyền thiên trận